Nga. Nghe được diêu cẩm thi thanh âm, thầm như mộng dương mắt nhìn về phía nàng, thấy nàng tựa hồ cũng không có bởi vì chính mình nói mà tức giận, thậm chí liền trên mặt thần sắc cũng chưa như thế nào biến hóa, lúc này mới tiếp tục nói, bất quá tỉ tỉ dù sao cũng là cha coi trọng người, ta tự nhiên không dám chọc đến tỉ tỉ phiên chán. Lần này sự tình cũng là giống nhau, cùng với nói là ở giúp tỉ tỉ, chi bằng nói là ở giúp ta chính mình. Ta nương thân thế tỉ tỉ đại khái là biết đến, chúng ta người như vậy ở thẩm gia là không được cưa thích đặc biệt là cha ta nương không bản lĩnh lung lạc cha tâm chỉ có thể ngược lại phụ thuộc vào lao phu nhân sống qua lần này sự tình cũng là nàng vì thảo đến lao phu nhân niềm vui mới đáp ứng xuống dưới nhưng ta biết chuyện này ta nương một khi làm tổn hại không chỉ là tỷ tỷ thanh danh cha sợ là liền sẽ hận chết chúng ta ta không cầu cùng tỷ tỷ tranh sủng nhưng ta cũng không dám đắc tội cha ta không có gì bên ý tưởng chỉ nghĩ ở thẩm gia thời điểm nhật tử có thể hảo quá một ít Trở lại quá hai năm, ta cũng nên đến làm ai tuổi tác, lão phu nhân nhất định là sẽ không còn ta, y ta nương năng lực cũng không có khả năng giúp ta tìm được thích hợp nhân ra, đến lúc đó ta còn hy vọng cha có thể giúp giúp ta, vì ta tìm một cái người trong sạch gả qua đi, an an ổn ổn quá cả đời mà thôi. Thầm như mộng lại nhảy nói xong, cuối cùng ngừng ở trên mặt chính là vô hạn hướng tới thân sắc. Diêu Cẩm Thi nghe xong gật gật đầu, tuy nói nàng cũng minh bạch thẩm như mộng lời này thật thật giả giả không hảo phân biệt, nhưng là nói vẫn là đỉnh động người. Ngươi nói này đó ta tạm thời tin, bất quá ngươi nói biện pháp ta nhưng thật ra cảm thấy không thế nào được không. Trước không nói ngươi nương có thể hay không nguyện ý nghe ngươi, mặc dù nàng thật sự nghe xong ngươi nói, nguyện ý trang bệnh tránh thoát đi. Chính là Lao Phu Nhân bên kia lại nên như thế nào công đạo. Ngươi nương ở cái này thời điểm bị bệnh, hỏng rồi Lao Phu Nhân tính toán, ngươi cảm thấy Lao Phu Nhân sẽ bỏ qua các ngươi sao. Lại nói như thế nào, hiện tại cũng là Lao Phu Nhân còn ra, ngươi sẽ không sợ ngươi ngao không đến xuất giá ngày đó diêu cẩm thi đây chính là thiệt tình thực lòng ở vì thẩm như mộng suy nghĩ những câu có lý thẩm như mộng nghe xong liền trầm mặc hồi lâu lúc sau mới do dự mà đã mở miệng tỉ tỉ nhưng có biện pháp nào cứu cứu muội muội muốn ta nói hết thể mấu chốt còn ở lão phu nhân trên người chỉ cần nàng trưởng ra một ngày ngươi mưu hoa liền một ngày không coi là số hơn nữa nàng vẫn là trưởng bối mặc dù là mẫu thân ngươi cũng bảo không được ngươi cho nên ngươi hiện tại lộ đơn giản hai điều Đệ nhất chính là ngao trở lao phu nhân đem trưởng ra quyền giao cho người khác, ngươi nương là không có khả năng, nhưng là mặc kệ là nhị phu nhân vẫn là tam phu nhân trưởng ra, các nàng tổng không dám minh khắc khe ngươi sao mẹ con, nhật tử tóm lại có thể quá đến đi xuống, ngày sau ngươi việc hôn nhân hơn phân nửa các nàng cũng sẽ không đúng tay, rốt cuộc loại sự tình này dính tay liền rất khó lạc cái hảo. Lao phu nhân hiện tại thân thể khỏe mạnh, mắt nhìn mấy năm nay tổng sẽ không đem trưởng ra quyền giao cho người khác, này một cái lộ sợ là ta đợi không được thậm như ngậm túi đầu, nhược nhược mở miệng diều cẩm thi nhúng mày tiếp tục nói vậy đi để nhị điều ngươi nghĩ biện pháp làm gia chủ coi trọng ngươi tồn tại ngươi việc hôn nhân nói đến cùng vẫn là muốn cha mẹ làm chủ gia chủ mặc kệ ngươi nương lại bị lão phu nhân bắt chẹt ngươi việc hôn nhân mới có thể bị giao cho lão phu nhân trên tay nếu là gia chủ coi trọng ngươi tự nhiên hội thao tâm ngươi việc hôn nhân lão phu nhân tự nhiên cũng liền cắm không thượng thủ coi trọng cha như thế nào sẽ coi trọng ta đâu thầm như ngậm có chút nội trí Vừa rồi Diêu Cẩm Thi nói thời điểm nàng còn tưởng rằng nàng là thật sự tưởng giúp chính mình, không nghĩ tới đến cuối cùng nói ra lại tất cả đều là vô nghĩa. Nàng nếu là có bản lĩnh làm cha coi trọng, cũng sẽ không nhiều năm như vậy còn ở trong phủ không lưng túi đầu kiếm ăn. Diêu Cẩm Thi nhất không thể gặp loại này tự oán tự ngại người, nguyên bản còn giống đề điểm vài câu, tức khắc cũng nghỉ ngơi ý niệm, chỉ khách khi nói, nếu ta chỉ cho ngươi hai con đường ngươi đều đi không được, ta đây cũng giúp không được ngươi vội chính là tỷ tỷ liền không lo lắng cho mình sự tình sao tỷ tỷ muốn hay không ngẫm lại biện pháp có cái gì ta có thể giúp được với vội ta định đem hết toàn lực thập như mộng thấy diêu cẩm thi đây là tính toán tiến khách vội vàng hỏi diêu cẩm thi những mày vẻ mặt không sao cả ta từ vừa rồi liền muốn hỏi ta không có gì hảo xuất ruột cái gọi là trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng ta này tuổi tới rồi bắt đầu tương xem việc hôn nhân mà thôi có cái gì sẽ tổn hại ta thanh danh Dù sao cuối cùng có đồng ý hay không cũng còn có gia chủ giúp ta nhìn, không có gia chủ cùng ta đồng ý, ai còn có thể làm ta chủ. Nam mơ còn kém không nhiều lắm. Bạch gia bên kia thẩm như mộng cái này là thật sự nóng nảy, nàng nguyên bản cho rằng Diêu Cẩm Thi phía trước bình tĩnh đều là giả vờ, lúc này xem xuống dưới lại phát hiện nàng hình như là thật sự không nóng nảy. Cái gì Bạch gia? Chuyện này cùng Bạch gia lại có quan hệ gì? Diêu Cẩm Thi nhăn lại mi tới, trong lòng có dự cảm bất hảo. Tỷ tỷ không phải đang ở cùng Bạch gia công tử làm mai sao? Nếu là Bạch gia bên kia nghe nói tỷ tỷ đồng thời còn ở bên ngoài tương xem, chẳng phải chính là hỏng rồi tỷ tỷ thanh danh. Đồng thời cũng sẽ hỏng rồi tỷ tỷ nhân duyên. Thẩm Như Mộng vẫn là không tin Diêu Cẩm Thi một chút đều không thèm để ý, cắn răng trắng ra hỏi: "Cái này đến phiên Diêu Cẩm Thi ngốc, ta khi nào cùng Bạch gia công tử làm ai? Ngươi có thể thấy được Bạch gia công tử tới cầu hôn. Đây cũng là ta tưởng nói, mặc kệ lão phu Ú nhân cùng ngươi nương như thế nào làm ầm ĩ." ta hiện tại không có nhập thẩm ra ra phả nghiêm khắc lao nói cũng không tính thẩm ra người các nàng hiện tại tinh kế bất quá đều là bạch bận việc một hồi thôi như thế nào đến cuối cùng còn nhấc lên ta cùng với bạch công tử thậm như mộng cái này hoàn toàn ngây ngẩn cả người nàng nhìn xem diêu cầm thi nhìn nhìn lại hy vọng từ nàng trên mặt nhìn đến một tia không giống nhau thần sắc, đáng tiếc không có diêu cầm thi hồi tưởng một chút chỉnh sự kiện liền minh bạch tức khắc dở khóc dở cười nguyên lai lão phu nhân này đây vì ta cùng bạch công tử đang ở làm ai Cho nên mới an bài như vậy một sự kiện tới ghê tầm ta. Ta liền nói sao, nàng hảo hảo đây là nháo đến kia một chỗ. Thật đúng là đa mưu túc trí a. Kỳ thật Bạch gia là cái không tồi nơi đi, tỷ tỷ liền thật sự không suy xét sao? Thấy Diêu Cẩm Thi cười rộ lên, Thẩm Như ngọc nhỏ giọng khuyên bảo một câu. Thẩm Như ngọc biết Diêu Cẩm Thi cũng không có cùng Bạch gia công tử đang nói thân sau, cả người đều thả lỏng xuống dưới, chỉ cần chuyện này không phải thật sự, kia mặc kệ các nàng như thế nào lan lộn đều sẽ không xúc phạm tới Diêu Cẩm Thi, cũng liền không tồn tại hai bên không lấy lòng tình huống. Diêu Cẩm Thi nghe vậy trong đầu đột nhiên dần hiện ra một người khất mặt, chờ nàng ý thức được cái gì sau, lập tức thu liêm tươi cười, nhàn nhạt nói, loại chuyện này cưỡng cầu không được, thuận theo tự nhiên đi. Chuyện của ta ngươi liền không cần nhọc lòng, nhiều suy nghĩ chính ngươi chuyện này đi. Thẩm Như Mộng không dám hỏi lại, nhìn bên ngoài xem sắc không còn sớm, liền vội vội đứng dậy cáo lui. Thẩm Như Mộng bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn. Trở về một đường cảm thấy nhẹ nhàng không ít Nhưng nàng không biết Bởi vì nàng lời nói Diêu Cẩm Thi trong lòng nhấc lên sóng gió động trời Phần 252 mươi 252 tình đậu sơ khai chịu khổ tương tư đơn phương Diêu Cẩm Thi không biết chính mình vì cái gì Sẽ đang nói khởi việc hôn nhân Thời điểm trong đầu lập tức hiện lên hạ nguyên tề thân ảnh Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng hạ nguyên tề Chỉ là lấy bằng hưu tương giao Chẳng lẽ ta trong tiềm thức thích thường hắn Diêu Cẩm Thi nằm ở trên giường ngủ không được một bên hồi ức một bên lẩm bẩm lồ bầu, chính là không nên đi đây là chuyện khi nào nhí a như thế nào một chút dấu hiệu đều không có chẳng lẽ là trong truyền thuyết lâu ngày sinh tình nhưng tinh tế ngẫm lại chúng ta giống như cũng không có ở chung thật lâu đi có thể hay không là bởi vì ta ở thế giới này nhận thức hắn thế gian nhất lâu hoặc là nói vừa rồi đó chính là cái trùng hợp lại nói tiếp mau đến kỳ thi mùa thu lúc ta phải bị chút lễ đưa đi kinh thành xem như cho hắn cố lên khuyến khích đi Chính là liền như vậy trực tiếp đưa đi có phải hay không không tốt lắm. Cũng không biết loại này thời điểm đưa cái gì có thể làm hắn không có áp lực tâm lý thượng trường thi, giấy và bút mực. Vẫn là áo đông linh tinh. Nghe nói thi khoa cử đều phải chuẩn bị mấy thứ này, áo đông gì đó nên không phải còn phải thân thủ làm. Đình. Diêu cẩm thi đang nghĩ ngợi tới, đột nhiên một cái giật mình ngồi dậy. Ngủ ở bên ngoài tân tuyết nghe được động tĩnh cũng tỉnh lại, cô nương chính là tỉnh. Có cái gì phân phó? Không có việc gì. Ngươi ngủ đi. Diêu Cẩm Thi hướng tới bên ngoài hô một tiếng, lại thường thường thở ra một hơi, lúc này mới nằm xuống. Chính là nằm xuống lúc sau nàng vẫn như cũ ngủ không được, trong lòng nghĩ, vừa mới chính mình phản ứng nhưng còn không phải là trước kia ở trên mạng nhìn đến quá luyến ái chung nữ nhân mới có tư duy sao. Diêu Cẩm Thi đời trước một lòng nhào vào công tác thượng, đến chết cũng chưa nói qua luyến ái. mà nàng từ nhỏ liền phải cường, loại này tiểu nữ nhi tâm thái thật sự là lần đầu tiên xuất hiện giơ tay vô vỗ chính mình có chút nóng lên mặt, Diêu Cẩm Thi cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, bất quá chính là yêu đương mà thôi sao, có cái gì khó. Không đúng, ta hiện tại loại tình huống này hẳn là nhiều nhất xem như tương tư đơn phương đi. Nghĩ đến đây, Diêu Cẩm Thi sắc mặt đen xuống dưới. Nàng cái này lớn tuổi độc thân nữ thanh niên, thật vất vả tình đầu sơ khai, cư nhiên cho nàng tới cái tương tư đơn phương. Này cũng quá ngược đi. Diêu Cẩm Thi không cao hứng, phía trước nghĩ đến hạ nguyên tể trái tim nhỏ còn bùm bùm lúc này nghĩ đến hắn liền hận đến nàng nữa rằng người này cũng không biết có hay không người trong lòng cũng không biết có thích hay không nàng không đúng không đúng hạ nguyên tề có hay không người trong lòng nàng không biết nhưng là nàng biết hạ nguyên tề trong nhà chính là ở tác hợp hắn cùng doãn lăng tuyết đâu tuy nói rất rõ ràng hạ nguyên tề đối doãn lăng tuyết kia cô nương hoàn toàn không có hứng thú chính là xã hội này không đều thừa hành cái gì lệnh của cha mẹ lời người mai mối sao nếu là hạ nguyên tề khiêng không được trong nhà áp lực cưới kia nàng nhưng làm sao bây giờ Diêu cẩm thi miên man suy nghĩ cả một đêm, thiên tờ mở sáng thời điểm mới miễn cưỡng nhắm mắt lại mơ mơ màng màng đã ngủ. Tân tuyết hôm nay khởi so thường lui tới hơi một chút, tỉnh lại thời điểm còn âm thầm trách cứ chính mình ngủ quên, sợ chậm trễ cô nương chính sự. Kết quả nàng lên thu thập hảo vừa thấy, ngày thường sớm tỉnh lại cô nương, hôm nay cư nhiên còn ở ngủ. Tân tuyết nghĩ đến ngày hôm qua ban đêm cô nương tựa hồ không ngủ tốt bộ dáng, liền cũng không dám quấy dày, lặng lẽ lui ra cuối cùng còn phân phó trong viện hạ nhân làm việc thời điểm đều tay chân nhẹ chút, đừng đánh thức cô nương. nay đây Diêu Cẩm Thi một giấc này ngủ đến cũng còn tính không tồi, một giấc ngủ tới rồi đại giữa trưa, cuối cùng vẫn là bị đói tỉnh. Mở mắt ra nhìn nhìn bên ngoài, Diêu Cẩm Thi hoảng sợ, đi vào nơi này sau nàng vẫn là lần đầu tiên tỉnh như vậy vãn. Ngay sau đó nghĩ đến đêm qua miên man suy nghĩ, Diêu Cẩm Thi mặt trầm xuống tới, đều do cái kia hạ nguyên tể, ngày sau người này vẫn là muốn thiếu nhớ tới mới hảo diêu cẩm thi bên này rời khỏi giường tân tuyết nghe được động tĩnh sau liền bưng rửa mặt thủy tiến vào hầu hạ cô nương tối hôm qua chính là không ngủ hảo nô tỳ nhìn ngài ngủ đến trầm cũng không dám kêu ngài rời giường lúc này cảm giác có khá hơn tân tuyết một bên vì diêu cẩm thi thu thập giường một bên thuận miệng hỏi diêu cẩm thi lúc này tâm tình còn không có biến hảo chỉ giàu di lên tiếng tân tuyết thấy thế liền ngoan ngoãn nhắm lại miệng yên lặng hầu hạ nàng rửa mặt lại giúp nàng chọn lựa hôm nay muốn xuyên xiêm sau đó phối hợp muốn xuyên xiêm ý để chải tóc điểm trang điểm nhẹ chờ đến hết thảy thu thập thỏa đáng diêu cẩm thi lúc này mới mở miệng tiêu phòng bếp nhỏ bãi cơm đi cô nương chẳng lẽ là quên mất gia chủ hôm qua nói hôm nay cơm chưa làm cô nương đi đằng trước ăn tân tuyết trừng mắt một đôi mắt to nhìn chằm chằm diêu cẩm thi kinh ngạc nhắc nhở ngày thường cô nương nhưng cho tới bây giờ sẽ không phạm loại này hồ đồ chẳng lẽ là bị bệnh diêu cẩm thi lúc này mới nhớ tới giơ tay xoa xoa cái chán hơi kém quên mất Không biết đằng trước bãi cơm không có, ta đều nói bụng. Bên này vừa dứt lời hạ, bên ngoài liền có tiểu nha hoàn chạy tiến vào. Cô nương, đằng trước gia chủ phái người tới hỏi, không biết cô nương nhưng thu thập sẵn sàng. Tiêu cô nương đi đằng trước dùng cơm đâu? Diêu cẩm thi lúc này mới đứng lên đi ra ngoài, thu thập hảo, ta đây liền qua đi. Chờ đến Diêu cẩm thi đi vào tiền viện thời điểm, liền thấy Thẩm Tông Linh cùng Bạch Văn Yến đều ở chính sảnh chờ. Bạch Văn Yến nhìn đến nàng chỉ là cười gật gật đầu, Thẩm Tông Linh nhưng thật ra đứng dậy hỏi nhưng đói bụng sao. Chúng ta hôm nay đi ra ngoài ăn, nghe nói ngươi hôm qua ra phủ đi, cũng không biết có hay không hảo hảo đi dạo. Chúng ta hiện tại đi trước ăn cơm, chờ ăn qua cơm, lại làm hiền chất bồi ngươi hảo hảo đi dạo chúng ta khai dương phủ. Diêu Cẩm Thi nghe vậy cứng đờ, theo bản năng nghĩ tới thẩm như mộng đêm qua tới cùng nàng nói những lời này đó, nguyên bản nàng là không hướng phương diện này tưởng, chính là hiện tại lại hoài nghi đi lên, nên không phải thẩm tông linh thật sự đánh cái kia chủ ý đi. Nghĩ đến đây, Diêu Cẩm Thi đảo mắt nhìn về phía Bạch Văn Yến, cũng không biết hắn có biết hay không. Bất quá có chút lời nói là không thể nói toạc, vì thế nàng liền chỉ đường không biết, đi theo thẩm Tông Linh bọn họ ly phủ. Ba người ngồi trên xe ngựa phố, thẳng tắp ở vân khách tới trước cửa mới dừng lại. Diêu Cẩm Thi vừa xuống xe nhìn đến quen thuộc tử lầu, quay đầu nhìn về phía thẩm Tông Linh. Thẩm Tông Linh còn không biết nàng ngày hôm qua liền tới qua, thấy nàng nhìn qua liền cười nói, Ngươi không biết đi, đây cũng là chúng ta trong phủ sản nghiệp. Ta cũng là hồi lâu chưa đến đây, hôm nay vừa lúc lại đây nhìn xem. Diêu Cẩm Thi nghe vậy liền không nói, đi theo hắn đi vào. Lý trưởng quầy lần này liền canh giữ ở trước quầy, thấy bọn họ tiến vào vội vàng tiến lên đây tiếp đón. Thẩm Tông Linh muốn gian trên lầu phòng thuê, lời nói không nói nhiều liền mang theo người lên lầu. Bên này bọn họ ở thuê phòng mới vừa ngồi xuống, không bao lâu Thẩm Nhược Ngọc liền tới rồi. Thẩm Tông Linh đối với con cháu nhóm còn tính không tồi, gọi Thẩm Nhược Ngọc cùng nhau ngồi xuống dùng cơm. Thẩm Nhược Ngọc đang lo không cơ hội cùng bạch ra công tử tương giao đâu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngồi xuống sau đầu tiên là cùng Thẩm Tông Linh nói lên tiểu lầu sinh ý, bị hỏi đến sinh ý được không thời điểm, liền nói chính mình đang định làm chút điều chỉnh, mấy ngày nay không có ôm khách. Thẩm Tông Linh cũng chẳng biết có được không, chỉ hỏi hắn chuẩn bị làm những cái đó điều chỉnh. Vì thế Thẩm Nhược Ngọc lưu loát nói không ít, Diêu Cẩm Thi ở một bên nghe xong vẻ mặt mờ mịt, nói nhiều như vậy, đại bộ phận đều là lời nói xuông vô nghĩa, cụ thể đến thật chỗ giống nhau không có. Thẩm Nhược Ngọc thật vất vả nói xong, lấy mắt trộm ngắm Thẩm Tông Linh sắc mặt. Thẩm Tông Linh trên mặt lại một chút không hiện, vừa không nói tốt cũng không nói không tốt, ngăn cách trong chốc lát mới nhìn về phía Diêu Cẩm Thi hỏi, thi nhi ngươi cảm thấy đâu? Phần 253 chương 253 Thẩm Nhược Ngọc tao nghiên áp. Diêu Cẩm Thi bị điểm danh, vừa nhấc đầu liền đối thượng Thẩm Nhược Ngọc mãn hàm cảnh cáo ánh mắt. Diêu Cẩm Thi chiều hắn cười cười, lúc này mới đã mở miệng, bên ta cũng không hiểu lắm. Bất quá tiểu lầu quan trọng nhất cũng liền tâm dạng, hoàn cảnh sạch sẽ ngăn nắp, tiểu nhị lanh lợi hiểu đúng mực, cuối cùng cũng là quan trọng nhất, đó chính là rượu và thức ăn hương vị muốn hảo. Giống nhau đầu đường tiểu quán, có thể lâu lâu dài dài tồn tại, dựa vào chính là đệ tâm điểm, có độc nhất phần rượu và thức ăn hương vị, kia liền có thể lưu được đại bộ phận khách nhân. Càng cao đoan chút, liền tỉ như này tiểu lầu, hoàn cảnh quý trọng hào phong đó là một cái trợ lực, tiểu nhị cùng trưởng quậy đều nhận tình hiểu đúng mực vậy có thể tiềm di mạc hóa làm nhân tâm hạ thích đương nhiên nếu muốn sinh ý làm tốt lắm vẫn là muốn xem này căn bản rượu và thức ăn hương vị nơi này rượu và thức ăn ta cũng ăn qua chính là rượu ngon đồ ăn sao liền kém một chút nhi ý tứ thẩm tông linh nghe nàng nói chuyện trật tự rõ ràng lại có thể đánh chúng yếu hại thẩm nhược ngọc cùng nàng một so cao thấp lập thấy trong lòng liền đối với cái này chất nhi có chút không quá vừa lòng thi nhi nói không sai thẩm tông linh nói chiều thẩm nhược ngọc xem qua đi Hiện tại ngươi nghĩ lại, này tiểu lầu quan trọng nhất chỉnh đốn ở địa phương nào. Này, kỳ thật ta đã sai người đi tìm nổi danh đầu bếp, chờ đến đem đầu bếp thay đổi, này tiểu lầu sinh ý nhất định có thể thức dậy tới. Thẩm nhược ngọc diện ra có chút đỏ lên, hợp lại chính mình vừa rồi xả đến kia một đống lớn đều là nhiều lời. Hắn này trong lòng tuy rằng có chút không thoải mái, bất quá đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi chính hắn khoác lác kia một hồi, nói thật cũng chính là lấy ra tới hù người. Thật muốn kêu hắn dựa theo chính hắn nói như vậy chính đốn, hắn ngược lại không biết nên như thế nào xuống tay. Ở thẩm gia người ta nói lời nói thời điểm, Bạch Văn Yến chỉ là lặng lặng ở một bên nghe, một câu cũng không chịu chen vào nói, chỉ có ở diêu cẩm thi nói chuyện thời điểm, hắn mới nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm, trên mặt còn hiện ra ý cười tới. Bên này khi nói chuyện, tiểu nhị cũng bưng đồ ăn đi lên. Một bàn người ăn qua lúc sau, đến ra kết luận chính là, đồ ăn phẩm quả nhiên giống nhau, xem ra đổi cái đầu bếp là việc cấp bách. Nay tiểu lầu Sinh Ý đã gác xuống hồi lâu, sốt ruột hoảng hốt thay đổi đầu bếp, ngươi cảm thấy tiểu lầu Sinh Ý bao lâu có thể khôi phục. Thẩm Tông Linh ăn qua lúc sau, bưng chiếc đũa liền lại cấp Thẩm Nhược Ngọc ra để. Thẩm Nhược Ngọc nghe vậy cả người cứng đờ, trên tay chiếc đũa mới vừa gắp một ngụm đồ ăn, còn không có bỏ vào trong miệng đâu, chỉ có thể xấu hổ bưng chiếc đũa, nghĩ nghĩ nói, chỉ cần có thể tìm được cái danh chủ, nghĩ đến Sinh Ý thực mau là có thể hảo. Diêu Cẩm Thi lúc này đã sớm ăn qua, chính uống trà nghe bọn hắn nói chuyện đâu. Nghe được thẩm nhược ngọc nói ở trong lòng thở dài, nhỏ đến khó phát hiện lắc lắc đầu. Năng cũng là kỳ quái, thẩm ra như vậy thương nhân đại gia, như thế nào sẽ dưỡng ra thẩm nhược ngọc như vậy hoàn toàn không thông sinh ý thượng sự tình người đâu. Cứ như vậy cũng may chính là qua tay một chút trong nhà tiểu lầu, này nếu là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm buôn bán, đã sớm đổi quần cũng chưa. Diêu cô nương giống như có chuyện tưởng nói một bên thẩm tông linh còn ở trầm khuôn mặt muốn nói như thế nào mới có thể làm cái này cháu trai minh bạch sinh ý không phải như vậy hảo làm liền nghe được bạch văn yến nói thẩm tông linh quay đầu xem qua đi liền nhìn đến diêu cẩm thi buông chén trà đang ở trừng mắt bạch văn yến thi nhi chính là có cái gì ý kiến hay diêu cẩm thi nghĩ nghĩ cảm thấy nói cũng không sao lúc này mới nói tiểu lầu sinh ý nói tốt làm cũng hảo làm nói khó làm cũng hoàn toàn không dễ dàng chúng ta tiểu lầu sinh ý quặng cu hồi lâu Ta ngày hôm trước quan sát quá, chúng ta tiểu lầu thanh danh chỉ sợ là không tốt lắm, đổi cái đầu bếp sắc thật là việc cấp bách, nhưng còn hẳn là làm rõ ràng chúng ta tiểu lầu rốt cuộc là ra chuyện gì, đúng bệnh hốt thuốc mới có thể sẽ có hiệu quả. Lại một cái, chúng ta bên trong trình đốn hảo, cũng muốn nghĩ cách đem khách nhân hấp dẫn lại đây mới được, này lại là mặt khác sự tình. Không nghĩ tới Diêu tiểu thư tuổi không lớn, sinh ý thượng sự tình nhưng thật ra rất rõ ràng. Diêu cẩm thi nói xong, thẩm nhược ngọc sắc mặt liền càng khó nhìn chút nhìn chằm chằm nàng âm dương quay khi nói thẩm tông linh nghe vậy tức khắc liền không cao hứng hắn đã nhận trở về diêu cẩm thi cái này nữ nhi tuy nói còn không có khai từ đường nhập ra phả nhưng là thẩm nhược ngọc làm người trong nhà vẫn là hắn tự mình đi đem người tiếp trở về hắn hẳn là nhất rõ ràng hiện tại lại tới hắn trước mặt gọi nàng diêu tiểu thư thẩm tông linh có thể cao hứng đến lên liền có quỷ huống chi hắn cái này nữ nhi vẫn là cái lợi hại thông tuệ cơ trí còn rất có thủ đoạn Trong khoảng thời gian này xem ra vẫn là cái đại bụng có thể dung người, như thế nào làm hắn không thích, không nghĩ muốn che chở đâu. Tam Thiếu Gia còn không biết đâu. Ta nguyên bản cũng là làm một ít sinh ý kiếm ăn người thôi, tuy không đến mức tinh thông, cũng khuy đến một ít môn đạo, không thể so Tam Thiếu Gia, từ nhỏ hôn đúc cường. Diêu Cẩm Thi cũng không sợ Thẩm Nhược Ngọc nói toan lời nói, lập tức cười tủm tỉm rỗi trở về. Thẩm Tông Linh nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, bất quá thấy Diêu Cẩm Thi cũng không phải cái chịu có hại lúc này mới không có mở miệng. nếu Thi Nhi muội muội lợi hại như vậy, không bằng lại đến nói nói này, tiểu lầu rốt cuộc còn có chỗ nào không thỏa đáng, còn có nên như thế nào mới có thể đem khách nhân hấp dẫn trở về? Thẩm Nhược Ngọc Ngầm Nha đều cắn, mới có thể miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười tới hỏi. Diêu Cẩm Thi một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, lúc này lại lắc lắc đầu, nào có không duyên cớ dạy người làm buôn bán đạo lý. ngươi nếu là muốn biết, không nói nhận ta làm sư phụ, cũng nên phụng ly trà tới uống uống đi ngươi thẩm nhược ngọc hơi kém bị nàng bộ dáng này tức chết há mồm liền muốn mắng người cũng may hắn lý trí còn ở nhớ rõ thẩm tông linh còn ở một bên đâu hơn nữa cũng nhớ tới chính mình ở diêu cẩm thi nơi này trước nay liền không thảo đến quá hảo lúc này mới nhìn xuống xoay chuyển trong mắt cười nhạo một tiếng nói ta xem ngươi căn bản là không biết không hiểu còn muốn trang hiểu không biết xấu hổ vụng về phép khích tướng đáng tiếc vô dụng diêu cẩm thi như cũng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng hoàn toàn không ăn hắn này một bộ Một bên Bạch Văn yến xem nhịn không được cười không ngừng, đó là Thẩm Tông Linh nghe được Diêu Cẩm Thi lời này cũng nhịn không được lộ ra cái gương mặt tươi cười tới, ngươi cái này nha đầu, nhưng thật ra cái trong lòng có chủ ý, bất quá ngươi biện pháp ta cũng tò mò, chi bằng nói đến chúng ta đều nghe một chút, nhìn một cái ngươi có phải hay không thật sự hiểu này đó. Diêu Cẩm Thi nghe vậy ra dáng ra hình thở dài, quay đầu quét liếc mắt một cái Thẩm Như Ngọc, một bộ lời nói thâm thía miệng lưỡi nói, ta đây liền nói một câu đi, tam thiếu gia nhưng nghe cẩn thận chút. Ta chỉ nói này một lần. Thấy thẩm nhược ngọc lại bị nàng khẩu khí tức giận đến nghẹn đỏ mặt, diêu cẩm thi lúc này mới vừa lòng mở miệng muốn nói này tiểu lầu không ổn chỗ, kia tự nhiên là muốn người điều tra mới hảo thuyết. Ta không có điều tra quá, không hảo không khẩu nói vậy. Ta chỉ nói một cái, nay tiểu lầu bề mặt không chỉ có riêng nói chính là bên ngoài bề mặt cùng bên trong trang hoàng, càng quan trọng vẫn là người. Tiểu nhị cùng trưởng quầy đều có thể nói là tiểu lầu bề mặt, tiểu nhị còn hảo thuyết, trưởng quầy có bao nhiêu quan trọng? Nghĩ đến cũng không cần ta nói tỉ mỉ. Mặt khác, thỉnh đầu bếp cũng là có chú ý, vẫn thường danh chủ tất nhiên là không thích đến tiểu lầu tới, cho nên thỉnh chút có một hai cái chiêu bài đồ ăn liền hảo. Đến nỗi này hấp dẫn khách nhân biện pháp sao, ở tiểu lầu làm hoạt động, hoặc là phái người đi ra ngoài làm tuyên truyền đều là sử dụng, cụ thể như thế nào làm hay là nên phối hợp tiểu lầu hậu kỳ quy hoạch tới. Nói một đại thông, cảm giác không có một câu là hữu dụng. Thẩm nhược ngọc nguyên bản còn tưởng rằng có thể trộm cái lời. Kết quả nghe xong về sau như cũ không biết nên như thế nào đi làm, liền bĩu môi khinh thường nói. Phần 254. Chương 254 thẩm gia trọng địa. Diêu Cẩm Thi nghe vậy liền cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn, trong mắt tràn đầy hài hước, lại Cố Tình không nói lời nào. Thẩm Nhược Ngọc bị xem có chút bực, phảng phất chính mình về điểm này nhi tiểu tâm tư bị người nhìn thấu giống nhau, nhưng lại không hảo phát tác, cuối cùng chỉ có thể không tình nguyện nói thầm một tiếng, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại cũng vẫn là có chút đạo lý. Ta lại trở về cân nhắc cân nhắc, nghĩ đến định có thể đem này tiểu lầu sinh ý bàn sống. Tam công tử cứ yên tâm đi, Diêu cô nương tâm tư là lướt, chỉ điểm một tòa tiểu lầu sinh ý mà thôi, thật sự không coi là cái gì, tam công tử chẳng lẽ không biết Diêu cô nương chính mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm sinh ý có bao nhiêu đại sao. Bên không nói, chỉ kia tòa ở Thanh Hà Trấn tiểu lầu liền thập phần không tầm thường, nếu thật muốn luận lên, sợ là so ngươi ở khai dương phủ thành này tòa tiểu lầu nhất cường thịnh thời điểm kiếm còn muốn nhiều đâu. Bạch Văn Yến ở một bên cuối cùng là đã mở miệng, ngữ khí rõ ràng nhàn nhạt, nhạt, lại lăng là làm người nghe ra một loại có chung vinh dự cảm giác quen thuộc. Diêu Cẩm Thi ở một bên cũng chỉ là cười cười. Bạch Văn Yến nói kỳ thật cũng hoàn toàn không khoa trương, nàng cũng không cần thiết khiếm tốn. Lời này nếu là Diêu Cẩm Thi chính mình nói, Thẩm Nhược Ngọc còn có thể phản bác, nhưng cố tình là Bạch Văn Yến nói. Bạch Văn Yến tuy nói tuổi cùng hắn không sai biệt lắm đại, lại là bạch gia này đồng lứa chung người xuất sắc thậm chí có tư cách cùng thẩm tông linh ngồi ở cùng nhau nói sinh ý tự nhiên so với hắn muốn lợi hại thượng rất nhiều thẩm nhược ngọc sắc mặt thanh thanh bạch bạch thay đổi thật không đẹp cuối cùng đấy lòng lại biệt biệt nữu nữu toát ra một tia đối diêu cẩm thi bội phục dĩ vang hắn chỉ là lấy trong nhà tiền tới dùng tự nhiên không biết kiếm tiền vất vả gian nan cũng chướng mắt những cái đó làm tiểu sinh ý người hiện tại chính hắn cũng quẳng như vậy một cái tiểu lầu lại trơ mắt nhìn tiểu lầu sinh ý ngày càng lụ bại sâu hắn tóc đều bắt đầu rớt vẫn là nghĩ không ra cái gì biện pháp tới cải thiện nghe được diêu cẩm thi sự tích tự nhiên là muốn tâm sinh bội phụ diêu cẩm thi cũng không biết thẩm nhược ngọc trong lòng đối nàng sinh ra bội phụ chỉ là ở một bên chờ thẩm tông linh bọn họ ăn ngon uống tốt liền tính toán đi về trước thẩm phủ nàng hôm nay thật sự là thật sự vô tâm tư đi dạo phố kết quả nàng còn không có mở miệng thẩm tông linh đột nhiên đem một chén rượu đặt ở nàng trước mặt hơi lệ thấp thanh âm nói thi nhi có nghĩ đi nhà chúng ta ủ rượu xưởng nhìn một cái Rượu trắng sinh ý chính là thẩm gia sinh ý đầu to, Diêu cẩm thi vừa nghe lời này thật đúng là rất cảm thấy hứng thú, chỉ là không nghĩ tới thẩm tông linh sẽ đột nhiên nhắc tới cái này, phải biết rằng này của rượu sưởng có thể nói là thẩm gia trọng địa, người bình thường thật không có khả năng làm tùy tùy tiện tiện liền đi vào nhìn. Diêu cẩm thi do dự một chút, xem thẩm tông linh trên mặt thần sắc không giống làm bộ, mới mở miệng hỏi, này không tốt lắm đâu. Loại địa phương này làm người khác đi nhìn có thể hay không không tốt lắm. Thẩm Tông Linh vừa nghe nàng lời này liền biết nàng kỳ thật là muốn đi, trong lòng bung lỏng, cười ha hả nói, không sao, dù sao hôm nay ta vốn chính là muốn đi dò xét một phen, bạch công tử cùng ta cũng có chút sinh ý thượng sự tình muốn nói, vừa lúc cũng phải đi nhìn xem, ta biết ngươi là cái thông minh, cũng đi giúp đỡ ta nghe một chút nhìn xem. Diêu Cẩm Thi biết Thẩm Tông Linh tâm tư, tuy rằng phía trước có chút không tán đồng, nhưng là lúc này là thật sự muốn tới kiến thức kiến thức, cuối cùng gật đầu nhưng thật ra một bên thẩm nhược ngọc cùng bạch văn yến đều kinh chứ thẩm nhược ngọc trong lòng kinh ngạc địa phương ở chỗ thẩm tông linh lần này làm hắn lại không hạt tự nhiên là có thể đoán được thẩm tông linh đây là lấy diêu cẩm thi trở thành người thừa kế ở bồi dưỡng nhớ trước đây thẩm gia đại thiếu gia cũng chính là tam phòng đích trưởng tử cũng không có cái này vinh hạnh có thể được thẩm tông linh tự mình mang theo dạy dỗ liền càng miễn bàn hắn nói trong lòng không toan là không có khả năng nhưng là vừa mới mới bị diêu cẩm thi so đi xuống Hắn hiện tại cũng không mặt mũi nói cái gì, liền chỉ có thể nghẹn một hơi. Bạch Văn Yến tự nhiên cũng nhìn ra được Thẩm Tông Linh tâm tư, trong lòng liền càng kinh ngạc, Thẩm Tông Linh không có nhi tử chuyện này không phải bí mật, trong vòng người đều biết, phía trước còn có người đoán hắn lúc sau định là muốn qua kế đứa con trai, cũng không biết là từ nhà mình huynh đệ trong phòng qua kế, vẫn là tìm trong tộc Hải tử qua kế, nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng là tính toán đem nữ nhi trở thành nhi tử tới dưỡng sao? Tuy nói Bạch Văn Yến cũng rất rõ ràng Diêu Cẩm Thi bản lĩnh, nhưng nói đến cùng nàng tóm lại là cái nữ tử muốn khởi động thẩm gia thực sự không dễ ngày sau muốn thay thế thẩm gia ở sinh ý trong sân huấn liền càng khó mặc dù diêu cẩm thi lại lợi hại bạch văn yến cũng là không xem trọng bất quá đây là nhân gia trong nhà việt tư bạch văn yến chính là lại kinh ngạc cũng là khó mà nói đến vì thế đoàn người ở ăn cơm xong sau từ tiểu lâu ra tới liền trực tiếp ngồi xe ngựa hướng ngủ rượu sướng đi bất quá làm tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn chính là thẩm tông linh không chỉ có mang lên diêu cẩm thi cuối cùng còn kéo lên thẩm nhược ngọc diêu cẩm thi tuy rằng không cảm thấy có cái gì, bất quá thẩm tông linh vẫn là tìm cái không đương đệ thấp thanh âm giải thích một câu nếu ngọc đứa nhỏ này tuy rằng tính nết cũng không như thế nào hảo, tính tình lại là không xấu, tóm lại là thẩm gia con cháu ngày sau nói không chừng ngươi còn muốn bọn họ giúp đỡ đâu thẩm tông linh lời này liền có chút ý tứ diêu cẩm thi nghe xong trong lòng liền có chút muốn cười, bất quá lại có chút cảm động tuy nói nàng vẫn luôn hoài nghi thẩm tông linh đối nàng càng nhiều lợi dụng tâm tư bất quá xem hắn hiện tại phảng phất liền ở giúp nàng lót đường nàng nhiều ít vẫn là có chút xúc động lại nói như thế nào này cũng coi như được với là thẩm tông linh một mảnh từ phụ tâm địa nay đại khái cũng là diêu cẩm thi đối thẩm tông linh chán ghét không đứng dậy một nguyên nhân đi thẩm tông linh trên người có không ít tật xấu nhưng đấy là cái nghiêm túc phụ trách người hắn làm thẩm gia gia chủ suy xét cũng nhiều là thẩm gia tương lai mặc dù hắn là muốn đem thẩm gia gia nghiệp giao cho diêu cẩm thi trên tay cũng là muốn thẩm gia có thể lâu lâu dài dài truyền thừa đi xuống Từ góc độ này tới xem, hắn cái này gia chủ làm vẫn là rất xứng trước. Đến nỗi thẩm nhược ngọc chính mình, đây chính là lần đầu tiên đến loại địa phương này tới. Đối với thẩm gia người tới nói, có thể tới ủ rượu xưởng người nhưng không nhiều lắm, trừ bỏ thẩm tông linh đúng giờ sẽ qua tới tuần tra ngoại, mặc dù là nhị lao gia tam lão gia cũng hoàn toàn không có thể thường tới. Đỉnh thiên cũng bất quá là ăn tiết trước đi theo thẩm tông linh tới tuần tra một phen, chính là ăn tiết trước tuần tra cũng cũng không rảnh lo nhìn kỹ, đại đa số thời điểm cũng bất quá là lại. Đây đi bộ một vòng, sau khi trở về vẫn là cái gì cũng không biết. Đến hắn này đồng lứa, đằng trước hai cái ca ca, một cái là tam phòng đích trưởng tử, một cái là nhị phòng con vợ lẽ, cũng chính là hắn thứ huynh, tam phòng cái kia từ tiểu lầu bên kia sau khi rời khỏi đây tiếp nhận chính là khách điếm thượng chuyện này, kia cũng là chính hắn chọn, hàng năm ở bên ngoài cũng không như thế nào trở về, rượu bên này sinh ý trên cơ bản là không dính tay. Mà hắn cái kia thứ huynh nhưng thật ra quản rượu bên này mua bán, chính là phụ trách chính là khai cửa hàng cùng bán hóa nghề nghiệp nghe nói cũng không có tới quá tiểu phường bên này nói như vậy lên hắn nhưng chính là trong nhà đầu một phần nhi nghĩ như vậy thẩm nhược ngọc nhìn về phía một bên diêu cẩm thi ánh mắt đều hiền lành không ít rốt cuộc lấy tuổi tới tính hắn có thể so diêu cẩm thi tuổi đại chút tổng phải có chút làm huynh trưởng bộ dáng mới là người khác trong lòng loanh quanh lòng vòng diêu cẩm thi là không dành để ý tới Nàng gần nhất cái này, địa phương liền một lòng một dạ tất cả đều bị này tiểu phương đồ vật cấp hấp dẫn, xem cực kỳ cẩn thận, có không hiểu địa phương cũng lớn mật đặt câu hỏi, thậm chí còn chỉ ra mấy chỗ nàng cảm thấy không quá thỏa đáng địa phương. Thẩm Tông Linh nhìn cực kỳ vui vẻ, kiên nhẫn trả lời nàng vấn đề, nàng cảm thấy không thỏa đáng địa phương. Thẩm Tông Linh cũng không giận, cũng không lấy chính mình tuổi rất là tư áp người, mà là cẩn thận nghe nàng cách nói. Phần 255 Chương 255 rượu Mạnh Sinh Ý Thẩm gia tiểu phường cũng là có chút năm đầu, sản xuất phương diện Diêu Cẩm Thi, nhưng thật ra không có gì muốn nói, chỉ là đề ra mấy cái quản lý phương diện ý kiến, đều không phải cái gì đại phương diện, hơn nữa kinh nàng nhắc tới xác thật có thể tiện lợi không ít, Thẩm Tông Linh lập tức đại hỉ, không chỉ có làm ơn nàng cách nói sửa lại, còn hào phóng cấp tiểu phường mọi người trịnh trọng giới thiệu Diêu Cẩm Thi. Thẩm Nhược Ngọc ở một bên nhìn nghẹn khẩu khí, cũng muốn nỗ lực tìm ra chút địa phương để đề đề ý kiến, đáng tiếc tùy ý hắn như thế nào nỗ lực cũng không tìm được cái gì có thể nói thượng lời nói địa phương, trong lòng lại không phục cuối cùng vẫn là không dám biểu lộ ra cái gì tới. Từ tiểu phương ra tới sau, diêu cẩm thi trong lòng liền có không ít ý tưởng. Ta xem nhà chúng ta rượu phần lớn là thuần hậu nhu hòa tác dụng chậm lâu dài, bất quá không biết có hay không rượu mạnh. Rượu mạnh số độ muốn càng cao chút, lấy nàng ở tiểu phương nhìn đến đủ rượu công nghệ sợ là rất khó làm ra tới. Quả nhiên, thẩm tông linh nghe vậy lắc lắc đầu, chúng ta bên này người không yêu rượu mạnh, Nhưng thật ra phía Bắc người thích, chúng ta sinh ý không có làm được bên kia đi. Bất quá chúng ta luồn túi cũng đều không phải là kia một khối, nhà chúng ta công nghệ liền làm không ra quá liệt rượu. Làm trong nhà sinh ý thượng đầu to, thậm ra trước kia tự nhiên cũng là nghĩ tới vương phía Bắc phát triển, đáng tiếc bọn họ tiểu phường làm được rượu mạnh ở trung nguyên bên này xem ra quá mức cay khẩu, chính là ở phía Bắc người trong mắt lại không đủ kính nhi, hai mặt không lấy lòng, cho nên mới không làm. Thi nhi như thế nào hỏi cái này tới? Thần Tông Linh cũng không biết Diêu cẩm thi một cái cô nương ra đối rượu phương diện này nhưng thật ra rất cảm thấy hứng thú. Diêu cẩm thi nghe vậy nghĩ nghĩ cảm thấy cũng không cần thiết hạn, liền thản nhiên nói, ta mấy ngày trước đây được chút pha lê đồ đựng, ta nghĩ dùng cái nào đồ vật không nói được có thể làm ra tốt rượu mạnh, cho nên mới hỏi một chút, bất quá ta cũng chưa làm qua, trở về còn muốn sờ tác sờ soạn mới hảo, đến lúc đó nếu là làm tốt, lại lấy tới cấp tiểu phường nghệ nhân lâu đời nhìn một cái khả năng không thể uống rồi nói sau. Thi nhi tâm tư thế nhưng như vậy xào rượu. Bất quá liền tính không thể uống cũng không sao, tóm lại nhà chúng ta hiện tại gia nghiệp cũng đủ lớn, nhưng thật ra không để bụng những cái đó. Thẩm Tông Linh nghe được Diêu Cẩm Thi nói trong lòng giật giật, bất quá hắn cũng biết chuyện này gian nan, nhưng thật ra thực không có đem chuyện này chờ mong đặt ở Diêu Cẩm Thi trên người, còn lo lắng nàng, có áp lực, cho nên khuyên giải an ủi một câu. Cuối cùng lại nghĩ tới cái gì giống nhau, cười nói, vi phụ nhưng thật ra không biết người thích những cái đó pha lê, lại nói tiếp. Này đó đồ vật vẫn là nhà chúng ta thủy vận thượng lộng trở về, nghe nói bán đáng quý, trên thực tế ở bên ngoài cũng hoàn toàn không giá trị cái gì bạn, ngươi nếu là thích, lần sau có thuyền trở về, ta sai người cho ngươi lưu một ít. Hảo, đến lúc đó ta đi chọn chút đáp dụng. Diêu Cẩm Thi cũng không cùng hắn khách khí, đề tài liền lập tức bị xả tới rồi địa phương khắc đi. Diêu Cẩm Thi này vừa ra đi chính là ban ngày, thẩm ra trong phủ nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng đi ra ngoài sự tình tự nhiên là giấu không được lão phu nhân bên này thậm chí đã biết nàng không chỉ có đi tựu lầu, còn đi ủ rượu sưởng sự tình. Tựu lầu ở thẩm ra người trong mắt không đáng giá cái cái gì, lão phu nhân cũng hoàn toàn không để ý, nhưng là nghe nói nàng bị thẩm tông linh mang đi ủ rượu sưởng, lão phu nhân nơi nào còn có thể nhịn được. Hận không thể lập tức chạy tới đem người truy hồi tới mới hảo. Đương nhiên, nàng cũng biết gọi người đuổi theo ra đi truyền lời cũng đã chậm, vì thế chỉ có thể ở nhà chính mình giận dỗi Đồng thời làm người ở phủ cửa chờ truyền lời. Diêu cẩm thi đoàn người ở phủ cửa mới vừa xuống xe ngựa đã bị lao phu nhân trong viện người ngăn chặn. Đại lao ra, diêu tiểu thư, lao phu nhân cho mời. Lần này là lao phu nhân trong viện tôn ma ma tự mình tới đổ người, biết lao phu nhân trong lòng không thoải mái thực, tôn ma ma cũng liền chưa cho bọn họ cái gì hòa nhã. Thẩm tông linh như như mày, quay đầu cùng Bạch Văn Yến tố cáo một tiếng tội, lại mệnh thẩm nhược Ngọc Hảo sinh đem người đưa về sân đi, lúc này mới quay đầu hướng lao phu nhân sân đi đến. Diêu Cẩm Thi đi theo thẩm tông linh phía sau, trong lòng cảm thấy cái này thẩm gia lão phu nhân cũng có chút nhi ý tứ. Mặc kệ nội trạch như thế nào tranh đấu, thậm chí thẩm gia nội bộ như thế nào đấu đá, nhưng là trước mặt ngoại nhân không cho thẩm tông linh cái này ra chủ mặt mũi, rốt cuộc vẫn là có chút quá mức, này không chỉ có riêng là cho thẩm tông linh không mặt mũi, nàng chính mình thể diện không cũng rất trên mặt đất sao. Loại này đã thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm sự tình nhưng không giống như là thẩm ra người kia lao thành tinh lão phu nhân có khả năng ra tới, trừ phi lão phu nhân lúc này bị khí hồ đồ. Đến nỗi vì cái gì sự tinh khí, Diêu Cẩm Thi trong lòng đại khái liền nắm chắc. Nghĩ này đó, Diêu Cẩm Thi trong lòng liền có chút chán ghét, này thẩm ra thật sự là quá ô tao, nhà cao cửa rộng chẳng lẽ liền đều là loại này lung tung rối loạn sự tình sao. Cho nên nói nàng mới không muốn trở về, ngắm lại Diêu ra, tuy rằng cũng có ô tao sự, Nhưng là từ phân ra lúc sau nàng nhật tử có bao nhiêu thư thái. Kết quả tới nơi này, nhưng thật ra nơi trốn không thể như ý, một khi đã như vậy còn trở về làm cái gì? Cho chính mình tìm không thoải mái sao? Ai? Làm sao vậy? Chính là mệt mỏi. Nếu là mệt mỏi, liền đi về trước đi, lão phu nhân bên kia có ta là đủ rồi. thẩm tông linh nguyên bản âm chầm tới mặt đi ở phía trước, nghe được phía sau nhẹ nhàng một tiếng thở dài, đột nhiên dừng lại, quay đầu tới quan tâm hỏi. Trên mặt cũng là một mảnh lo lắng thần sắc, Diêu Cẩm Thi sửng sốt một chút, ngay sau đó cười cười, không có việc gì. Nếu Lao Phu Úi Nhân gọi đến, Tổng Không Hảo không lộ mặt, ta cũng đi nhìn một cái Lao Phu Úi Nhân chính là có cái gì phân phó. Tuy rằng cảm thấy nháo tâm, nhưng là Diêu Cẩm Thi nhưng không cảm thấy chính mình trốn tránh không thấy là có thể tránh được những việc này nhi. Thầm Tông Linh thấy nàng trên mặt thần sắc như thường, thậm chí so với hắn còn muốn tới nhẹ nhàng, hơi hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó xoay người tiếp tục đi phía trước đi bất quá lúc này đây hắn nhưng thật ra cố ý thả chậm bước chân cùng diêu cẩm thi đi ở một chỗ hai người đi vào lão phu nhân sân hạ nhân lại ngăn đón không cho vào cửa chỉ có lão phu nhân thanh âm từ trong phòng truyền đến các ngươi hảo hảo ngẫm lại các ngươi làm sai cái gì nghị thông suốt lại tiến vào đáp lời đi thẩm tông linh sắc mặt càng thêm khó coi lại vẫn là cắn răng nói nhi tử không rõ mẫu thân ý tứ chính là nhi tử làm cái gì chọc đến mục thân không cao hứng mẫu thân nói thẳng đó là nhi tử đều nghe đâu ngươi còn biết chọc ta không cao hứng vậy ngươi nhưng thật ra tới nói nói ngươi làm cái gì chọc đến ta không cao hứng lão phu nhân truyền ra tới thanh âm trung khí mười phần diêu cẩm thi trong lòng liền có chút không kiên nhẫn cái này lao bà tử thật đúng là không biết tốt xấu thật đương này thẩm phủ nàng chính là thiên sao nhi tử không rõ còn thỉnh mẫu thân bảo cho biết thẩm tông linh đứng ở một bên ngự khí tuy rằng trước sau là nhàn nhạt, nhạt nhưng trong ánh mắt bất mãn lại là cơ hồ muốn hóa thành thực chất diêu cẩm thi ở một bên nhìn thở dài Này thẩm lão phụ nhân như vậy làm tiện chính mình đại nhi tử, đây là đoan chắc thẩm tông linh không dám đối nàng thế nào sao? Đáng tiếc, tại đây hậu trạch, có tiền có quyền nhân tài có quyền lên tiếng, cũng không phải lấy tuổi tắc tới nói chuyện. Mà này toàn bộ thẩm gia, thẩm tông linh làm gia chủ, sinh ý bị hắn trường quảng, trong nhà bạc tự nhiên cũng đều ở trên tay hắn, mặc dù lão phụ nhân méo trong phủ nhà kho chìa khóa, chính là nhà kho đồ vật còn có thể so sinh ý đáng giá sao? Thật không biết nàng là có cái gì tự tin như vậy đối đại Thẩm Tông Linh, chẳng lẽ liền ý vào chính mình là Thẩm Tông Linh nương sao? Diều Cẩm Thi lắc lắc đầu, liền nghe được Thẩm Tông Linh lạnh mặt nói, nếu mẫu thân cũng không nói lên được, đứa con này liền trở về ngắm lại, chờ suy nghĩ cẩn thận lại đến cho mẫu thân bồi tội. Phần 256 chương 256 bảo Thẩm Gia Can Thẩm Tông Linh nói xong, không đợi trong phòng lão phu nhân phản ứng, xoay người liền đi, còn không quên kéo lên Diều Cẩm Thi. Diêu Cẩm Thi nhìn đến Thẩm Tông Linh phản ứng trong lòng liền bật cười, lão phu nhân trước mặt mọi người cấp Thẩm Tông Linh không mặt mũi, không nghĩ tới quay đầu chính mình đã bị rơi xuống mặt mũi, thật không biết lão phu nhân ở trong phòng đến bị khí thành cái dạng gì. Bên này bọn họ còn chưa đi ra sân, lão phu nhân liền từ trong phòng ra tới, lạnh mặt hô: "Đều cho ta đứng lại. Ai cho phép các ngươi đi?" Thẩm Tông Linh quả nhiên đứng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía lão phu nhân, trên mặt như cũ một bộ cung kính bộ dáng, hồi mẫu thân nói: Ta đằng trước còn có rất nhiều sự tình muốn vội, thật sự không có thời gian háo ở chỗ này. Mẫu thân nếu là có việc, Nhi Tử tự nhiên chờ đợi sai phái. Nếu là không có việc gì, Nhi Tử liền phải tăng cường bên sự tình đi vội. Diêu Cẩm Thi đều tưởng cấp thẩm tông linh vỗ tay, bất quá nghĩ lại ngấm lại lời này cũng không có gì tận xấu. Rốt cuộc một nhà chi chủ, sao có thể vĩnh viễn là một bộ ngu hiếu lùi bức bộ dáng đâu. Quả nhiên đây mới là thẩm tông linh gương mặt thật đi. Lao phu nhân bị hắn lời này tức giận đến sắc mặt xanh mét nhưng là nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là đem người kêu vào phòng. Ngươi cho ta quỳ xuống. Diêu Cẩm Thi hai người mới vừa vào nhà, lão phu nhân liền ở thượng đầu vị trí phát tác. Thẩm Tông Linh nhíu nhíu mày, đứng không núc ních Ta nói ngươi là coi như nghe không được sao? Đây là khinh ta giả rồi có phải hay không? Ngươi cái này bất hiếu đồ vật, ngươi đây là tưởng tức chết ta. Thấy Thẩm Tông Linh không núc ních lão phu nhân lại bị khí tới rồi, cắn răng chỉ vào Thẩm Tông Linh mắng trực tiếp liền đem bất hiếu mũ cấp khấu ở trên đầu. Thẩm Tông Linh mặt mày nhàn nhạt, nhạt, lại kiên quyết không chịu lui một bước, nhìn Lao Phu Nhân nói, mẫu thân nói những lời này là có ý tứ gì. Nhi tử tự hỏi không phạm cái gì sai, như thế nào liền phải phạt quỳ. Mẫu thân hôm nay hảo không đạo lý. Ta không đạo lý. Ta xem ngươi đến bây giờ còn không biết chính mình sai ở nơi nào có phải hay không. Lao Phu Nhân bị Thẩm Tông Linh nhìn chằm chằm, lúc này không riêng gì sinh khí, càng nhiều trong lòng rẽ run. Chính là lại chỉ có thể cường trong nói, ngươi nói một chút ngươi hôm nay đều đi nơi nào. Đừng cho là ta không biết, ngươi mang cái này nha đầu đi tử phường, đó là địa phương nào. Kỳ thật có thể làm người ngoài tùy tiện vào. Ngươi như vậy không biết nặng nhẹ, ta còn nói đến không được. Nhi tử tự nhiên minh bạch tử phường là địa phương nào, đúng là minh bạch mới dẫn người đi xem. Thi nhi là cái lanh lợi, sinh ý thượng sự tình không có gì có thể khó được trụ nàng, nhà chúng ta rượu trắng sinh ý còn không có người có thể tiếp nhận. Ta coi Thi Nhi liền không tội, tổng muốn sớm chút làm nàng quen thuộc lên mới là." Thẩm Tông Linh nói bằng phẳng hào phóng, một chút không có muốn gạt lão phu nhân ý tứ. Chỉ là hắn lời này nói xong, không riêng lão phu nhân ngoài ý muốn, ngay cả Diêu Cẩm Thi cũng chưa nghĩ đến. Lão phu nhân đã sớm đoán được Thẩm Tông Linh muốn đem Thẩm gia cấp Diêu Cẩm Thi, nhưng là ở trong mắt nàng, cấp một nữ hài tử ra, nhiều nhất cũng bất quá chính là vì nàng nhiều phủi đi điểm nhi gia sản, ngày sau đương của hồi môn mang đi liền khó lường. Đương nhiên, này đã là lão phu nhân khó có thể tiếp thu cho nên nàng mới vẫn luôn chống đỡ không cho diêu cẩm thi nhập gia phả nghị chỉ cần diêu cẩm thi không bằng gia phả về sau thẩm tông linh cho nàng đồ vật liền hiểu rõ quá nhiều vẫn là muốn nàng gật đầu mới có thể thành chính là bên này sự tình còn không có ấn xuống đi ai biết hiện tại thẩm tông linh lại nói muốn làm diêu cẩm thi tiếp nhận trong nhà sinh ý kia cũng không phải là phân chút gia tài có thể so sánh đây là muốn đào thẩm gia căn nhi a lão phu nhân nơi nào có thể nhẫn Thôi kém một hơi lên không được rầu qua đi, cũng may nàng mạnh mẽ thở hổn hển khẩu khí, lại nhìn về phía Thẩm Tông Linh thời điểm trong mắt đều che giấu không được mang lên hận ý, Thẩm gia đồ vật, như thế nào có thể cho một cái ngoại gả nữ nhi? Ngươi cho hắn đặt mua của hồi môn thêm trang ta đều không ngăn cản, nhưng ngươi nếu là dám đem trong nhà sinh ý giao cho nàng, ta đó là đã chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thẩm Tông Linh bị lão phu nhân tràn ngập oán hận ánh mắt chướng mắt, trong lòng rốt cuộc là có chút không thoải mái, nhưng cũng chỉ là thở dài nói Sinh ý thượng sự tình mẫu thân không hiểu, ta cũng không nhiều lắm giải thích, chỉ là ta làm hết thệ cũng là vì thẩm gia hảo. Nếu là mẫu thân không có mặt khác sự tình, chúng ta liền phải cáo lui trước. Lão phu nhân quả thực không thể tưởng được thẩm tông linh sẽ làm lơ chính mình đến loại trình độ này, vừa mới bị nàng áp xuống đi kia cổ choáng váng cảm giác lại lần nữa nảy lên tới, lúc này đây nàng nhưng không sức lực cường trống, hai mắt một bế liền ngất đi. Diêu Cẩm Thi cũng bị hoảng sợ, nếu là thẩm tông linh thật sự đem lão mẫu thân cấp khí ra cái tốt xấu tới Thẩm gia nhất định là muốn chịu ảnh hưởng. Bất quá Thẩm Tông Linh nhìn liền trầm ổn nhiều, thấy thế cũng chỉ là hơi hơi như mày. Thực Mau phân phó người đem lão phu nhân nâng đến trên giường phóng hảo, lại sai người đi thỉnh đại phu lại đây cấp xem bệnh. Thẩm gia trong phủ dưỡng có đại phu, liền ở tại tiền viện, cho nên tới thực Mau. Bên này đại phu đang xem khám thời điểm, nhị lao gia tam lão gia cũng đều tới rồi, gần nhất liền tiến lên đi xem lão phu nhân tình huống, sau đó mới rời khỏi tới dò hỏi đã xảy ra chuyện gì lão phu nhân như thế nào tốt lành liền ngất xỉu. tôn ma ma là lão phu nhân trước mặt lão nhân vốn dĩ liền không thích đại phòng người, lúc này thấy bọn họ đem lão phu nhân khí hôn, trong lòng càng là lại giận lại sợ. lúc này thấy lão phu nhân mặt khác hai cái nhi tử hỏi tới, nơi nào có không trả lời. lập tức liền đem vừa rồi thẩm tông linh đem lão phu nhân khí hôn sự tình nói đi ra ngoài. nhị lao ra sau khi nghe xong, vẻ mặt phức tạp đứng ở một bên lấy mắt nhìn thẩm tông linh, trong mắt vẫn là mang theo chút oán trách. Tam lão gia liền xúc động nhiều, còn không có nghe ma ma nói xong, liền xông lên, bắt lấy Thẩm Tông Linh, cổ áo tử liền phải đánh người, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi này vẫn là làm nhân nhi tử sao? Ngươi nếu là đem nương tức chết rồi, ta liều mạng với ngươi. Tam lão gia là thật sự sợ hãi, bất quá hắn cũng chỉ là giàn hoa, cũng hoàn toàn không dám thật sự động thủ đánh người. Thức mau, thần phủ thượng nghe được tin nhi đều tới, con dâu cháu trai cháu gái, mênh mông tới rất nhiều người bất quá chỉ có ba cái con dâu cùng mấy cái ruột thịt cháu trai cháu gái đi vào trong phòng tới. Lý Ngữ Kỳ tuy rằng quán sẽ ở lão phu nhân trước mặt không lưng cúi đầu, nhưng là lúc này thẩm tông linh liền đứng ở nơi này, nàng cũng chỉ có thể nơi trong một góc hạ thấp chính mình tồn tại cảm, cũng không dám lên tiến đến lão phu nhân trước giường soát tồn tại cảm. Nhị phu nhân tiến lên nhìn hai mắt sau, cũng không hỏi nhiều, liền mang theo nhi tử nữ nhi ở nhị lao ra bên người ngồi xuống. Nhưng thật ra tam phu nhân, so tam lão gia còn đau lòng bộ dáng Vì gối lao phu nhân trước giường khóc cái không ngừng, trong miệng còn mắng, là cái nào không có mắt chọc ngài a Nay cũng thật thật là đáng chết, nếu là làm ta đã biết, tỷ như kêu hắn cho ngài tới quỳ xuống bồi tội. Chúng ta thẩm ra sẽ không bỏ qua kia chọc ngài tức giận người. Tam phu nhân mắng hoan, những người khác đều chỉ là nhìn, tam lão ra cũng hoàn toàn không đi khuyên, thậm chí còn thường thường lấy mắt đi xem thẩm tông linh. Thẩm tông linh quyền đương nghe không được bọn họ nói, chỉ an an ổn ổn ngồi chờ đại phu bắt mạch kết quả. Lão đại phu thực mau khám bệnh trị xong rồi, rời khỏi tới đôi thẩm tông linh chắp tay nói, đại lao ra, lão phu nhân không ngại, chỉ là nhất thời cấp hỏa công tâm, lúc này mới ngất xỉu, nghỉ một chút tự nhiên thì tốt rồi. Chẳng qua chờ lão phu nhân tỉnh lại lúc sau, vạn không thể lại chọc đến lao phu nhân đại hỷ đại bi mới hảo, nếu không này lão nhân ra thân mình chỉ sợ chịu đựng không nổi. Mặt khác lao hủ lại khai cái bổ thân mình phương thuốc, làm lao phu nhân ăn trước, nếu là có cái gì không thỏa đáng, lao hủ lại đến trần trị vậy làm phiền đại phu thẩm tông linh đứng lên chắp tay biểu đạt chính mình lòng biết ơn sau liền sai người đưa lão đại phu đi ra ngoài không có việc gì đều trở về đi đừng ở chỗ này e ngại mẫu thân nghỉ ngơi chờ đến tiễn đi đại phu thẩm tông linh cau mày đuổi người đại ca này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngươi tổng nên cho chúng ta một công đạo đi phần 257 chương 257 lão phu nhân đại hiếu tử những người khác đều chuẩn bị đi rồi Tam lão gia đột nhiên che ở trước cửa đã mở miệng, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Thẩm Tông Linh nhướng mày, đôi mắt hơi chầm xuống. Vừa rồi đại phu nói, chẳng lẽ ngươi không nghe được? Đại phu chỉ nói là cấp giận công tâm, chính là ngươi khí nương. Đem nương khí thành cái dạng này, đại ca thật đúng là hảo một cái hiếu tử a. Tam lão gia lại không chịu buông tha Thẩm Tông Linh, cắn răng một bộ một hai phải đem Thẩm Tông Linh bất hiếu thanh danh chứng thực bộ dáng. Thẩm Tông Linh âm trầm mặt đột nhiên nở nụ cười, Tam đệ thật đúng là để mắt ta ta có cái gì năng lực có thể đem mẫu thân khí hôn ta lại không giống tam đệ như vậy suốt ngày chơi bời lêu lỏng đại ca ngươi nói nói gì vậy chẳng lẽ là ta nguyện ý cái gì đều không làm sao còn không phải ngươi không chịu đem trong nhà sinh ý phân cho ta tam lão ra tưởng là bị dẫm đến cái đuôi miêu giống nhau nháy mắt liền đã quên chính mình vừa rồi tính toán nói cái gì thẳng chỉ vào thẩm tông linh bất mãn nói thẩm tông linh quét hắn liếc mắt một cái không chút khách khí bóc hắn gốc gác trong nhà quy củ Ở tiếp nhận đại sinh ý phía trước, đều phải ở tiểu sinh ý ma một ma tính tình cùng ánh mắt thủ đoạn, này ngươi nên sẽ không không biết đi. Chính ngươi kinh doanh đổ hai tòa tử lầu, còn làm hại trong nhà không duyên cơ bán đi một chỗ khách điếm, liền ngươi như vậy thủ đoạn, trong nhà cái gì sinh ý đủ cho ngươi lan lộn. Trong nhà còn đuổi theo cung cấp nuôi dưỡng các ngươi toàn gia, ngươi nên thấy đủ, còn vọng tưởng nhúng tay sinh ý. Ta đây có phải hay không cũng nên tìm ngươi bồi phía trước mệnh đi vào bạc. Tam láo ra sự tình trước kia biết đến người không mấy cái lúc này bị thẩm tông linh làm trò trong nhà tiểu bối cùng hạ nhân mặt bóc gốc gác hắn sao có thể không tức giận đâu ngươi ngươi chính là muốn độc chiếm gia sản đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi như vậy cũng không sợ bị người phỉ nổ lão nhị ngươi cũng nói hai câu a ở thẩm tông linh trước mặt tam lão gia gấp đến độ dậm chân chính là lại vãn không trở về chính mình mặt mũi cuối cùng chỉ có thể ý đồ kéo nhị lao ra xuống nước nhị lao ra nghe vậy lại căn bản không tiếp ăn cha chỉ đứng dậy nói ta trong viện còn có việc nếu mâu thân bên này không có gì đáng ngại ta đây liền đi về trước nói xong liền mang theo toàn gia người nhanh chóng rời đi cái này thị phi nơi tam láo ra thấy thế bị tức giận đến chết khiếp lại cảm thấy chính mình hôm nay ném mặt mũi trong lòng thật sự khó chịu quay đầu quỳ đến lão phu nhân trước giường khóc đi diêu cẩm thi cũng đội phục này tam láo ra lớn như vậy một người nói khóc liền khóc nói quỳ liền quỳ cũng thật cho là co được giãn được a nếu tam đệ như thế hiếu thuận kia liền lưu lại chiếu cố mẫu thân đi, nếu là mẫu thân có cái cái gì không tốt, đừng trách ta duy người là hỏi. Thẩm Tông Linh còn mừng rỡ đem bên này sự tình ném cho Lão Tam đâu, nói xong liền mang theo đại phòng người rời đi. Tam Phu Nhân đều trợn tròn mắt, như thế nào hảo hảo liền biến thành đưa bọn họ một phòng lưu lại nơi này hầu bệnh. Nghe một chút Lão đại đi thời điểm nói kia lời nói, này rõ ràng chính là cái suất lực không lấy lòng việc. Tam Phu Nhân trong lòng có khí, tự nhiên không chịu dụng tâm hầu hạ tam lão ra từ nhỏ cũng chỉ có người khác hầu hạ hắn phần hắn khi nào hầu hạ quá người khác vì thế cũng chỉ có thể ở một bên làm nhìn lão phu nhân tỉnh lại thời điểm thấy trước mắt chỉ có tiểu nhi tử một nhà canh giữ ở trước giường tức khắc lại nghĩ tới đem chính mình khí ngất xịu thẩm tông linh hoán hận cắn răng hỏi sau lại phát sinh sự tình sau khi nghe xong lại là hảo một trận khí tam lão ra thấy thế vội vàng chân an nương ngươi nhưng ngàn vạn đừng nhúc ních khí nhi tử còn trông cậy vào ngài đâu Ngài nhưng đến hảo hảo trân trọng chính mình thân mình, đại phu nhưng nói, ngài không thể đại hỉ đại bi, đã nhiều ngày thả trước hảo hảo dưỡng đi, chuyện khác đều chờ ngài thân mình dưỡng hảo lại nói. lão phu nhân nghe vậy này trong lòng mới thông khoái điểm nhi, ở nha hoàn hầu hạ hạ uống thuốc liền tiếp tục nghỉ ngơi. Tam phòng buổi tối đã muốn đi, lão phu nhân nghĩ nghĩ cảm thấy hay là nên cho bọn hắn để cái tỉnh, liền đem người lưu lại, lại đem buổi chiều thẩm tông linh cùng nàng lời nói thuật lại một lần. Tam láo ra vừa nghe liền tạc, cái này sao được? Nhà chúng ta trước nay ở rượu trắng này một khối sinh ý thượng chính là kiếm nhiều nhất, mặc dù là thủy vận kia một khối đều thường xuyên co so ra kém, như thế nào có thể cho một cái nha đầu đâu. Lão đại đây là muốn hủy hoại thẩm ra a, Nói, tam láo ra lại đi xem nằm ở trên giường, lúc này sắc mặt còn có chút bạch lao phu nhân, vẻ mặt oán trách, chuyện lớn như vậy nhì, ngài cũng không nói khuyên này đó, như thế nào còn đem chính mình cấp khí bị bệnh đâu. Loại này thời điểm mấu chốt, này không phải thêm phiền sao lão phu nhân trong lòng cứng lại, chỉ cảm thấy chính mình thật vất vả, hảo chút đầu lại có chút ngất đi, hồi lâu mới hoán lại đây. thấy Lão Tam còn ở nơi đó đoán trách chính mình, lão phu nhân trong lòng chợt lạnh, ta đây là vì ai a? Ta còn không phải là vì ngươi. Ta này tay giả chân yếu đều khí bị bệnh, ngươi đảo còn đoán trách thượng ta. Hảo hảo hảo, ta đây cũng mặc kệ, các ngươi tự đi xé rách đi, ta cũng rơi vào thanh tịnh. Đi, đều cho ta đi. lão phu nhân chỉ vào ngoài cửa phương hướng hét lớn. Nguyên bản là muốn hù dọa, hù dọa cái này tiểu nhi tử. Đáng tiếc tam lão gia mắt thấy lão phu nhân lúc này là không thể giúp, khẽ cắn môi thật đúng là liền đứng dậy rời đi. Lão phu nhân lại bị khởi cái chết khiếp, vẫn là tôn ma ma tiến vào chấn an đã lâu mới hảo chút, chỉ là này một đêm liền rốt cuộc không có thể ngủ rồi. Nhưng thật ra tam phòng bên này, tam phu nhân đi theo tam lão gia ra, ra tới, đi ở trên đường còn có chút khó hiểu. Lão gia ngươi cùng lão phu nhân chí cái gì khí đâu? Nếu là thật sự chọc lão phu nhân ghét chúng ta ở cái này ra đã có thể càng không có nơi dừng chân tam lão gia nghe vậy liền nhăn lại mi tới mạnh miệng đến như thế nào liền không có chúng ta nơi dừng chân ta cũng là thẩm gia con cháu này thẩm gia cũng có ta một phần là có ngươi một phần chính là có thể phân cho chúng ta nhiều ít ta ai để ý phân cho tam phòng kia một phần đâu tam phu nhân muốn là toàn bộ thẩm gia gia nghiệp tam lão gia dưới chân không ngừng cũng không quay đầu lại nói ngươi trong lòng tưởng cái gì ta biết ta cũng là vì nhà chúng ta hảo Hiện tại nương bên kia mắt thấy nếu là giúp không được gì, chúng ta cũng không thể mắt thấy tiểu phường rừng ở cái kia dã nha đầu trong tay, lúc này chúng ta đến chính mình nghĩ cách. Tam phu nhân bước nhanh theo sau, như cũng không quá minh bạch tam láo ra lời này là có ý tứ gì, chúng ta chính mình có thể có biện pháp nào. Tam phòng căn bản chạm vào không về nhà sinh ý nửa phần, nếu là không có lao phu nhân quản thúc, bọn họ có thể có biện pháp nào từ thẩm tông linh trong tay đem sinh ý đoạt lấy tới. Tam láo ra lúc này mới quay đầu nhìn nàng một cái. Đầy mặt đều là đắc ý chi sắc, ai nói chúng ta không có biện pháp. Trước kia chỉ là ấn không cần, hiện tại cũng nên có tác dụng. Nhà chúng ta cũng không phải là không ai có thể chạm vào trong nhà sinh ý. Ngươi muốn kêu nhi tử trở về. Tam phu nhân lúc này mới xem như đã hiểu. Tam láo ra không lắm để ý gật gật đầu, nhị phòng người ta coi nếu là không có tác dụng gì, nương bên kia cũng xử không thượng lực, ta coi chúng ta không thể chậm rãi chờ đem thẩm ra tất cả đều ôm đồm ở trong tay, chi bằng moi ra tới một chút là một chút. Trước đem khách điếm bên kia sinh ý bắt lại, tốt xấu cũng là cái tiền thu. Đến nỗi rượu trắng bên này, ta cũng có biện pháp trị hắn. Lão đại tưởng đem cái gì thứ tốt đều để lại cho đại phòng, hắn nằm mơ đâu. Có ta ở đây liền không khả năng như hắn ý. tam phu nhân kiện tam láo ra thề thề bộ dáng, trong lòng cũng dần dần có đế, tân hạ nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến thẩm ra mỗi năm ở khách điếm sinh ý thượng kiếm tiền bạc, này trong lòng liền càng thêm lửa nóng. Phần 258 Chương 258 chương cất Không nói đến tam phòng bên này làm gì tính toán Diêu cẩm thi là từ lao phu nhân sân vừa ra tới liền cười Thẩm tông linh còn cùng nàng đi ở một khối Quay đầu nhìn về phía nàng Thi nhi làm sao như thế cao hứng Thật cũng không phải cao hứng Chỉ là cảm thấy gia chủ rất có chút ý tứ Ban đầu gia chủ còn cùng ta tố khổ Nói là này trong phủ nơi nào đều không như ý Làm ta cho rằng gia chủ ăn nhiều ít mệnh Bị bao lớn ủy khuất dường như Kết quả hôm nay vừa thấy hết thể rõ ràng còn tại gia chủ trong lòng bàn tay đảo có vẻ ta có chút dư thừa diêu cẩm thi lời tuy là cười tủng tìm nói nhưng thẩm tông linh nghe xong lại là sửng sốt ngay sau đó vội vàng giải thích ta đây cũng là trong lòng năm chắc mới dám trực diện chống đối thôi dị vãng trong lòng không đế mặc kệ trong lén lút như thế nào mặt mũi thượng tổng phải cho đủ có đôi khi vì một ít việc nhỏ ăn chút liên lụy cũng đều là chuyện thường diêu cẩm thi nghe vậy lại chỉ là cười cười hồi lâu lúc sau mới đến Kỳ thật ta đối thẩm gia sản nghiệp xác thật không có gì hứng thú, ta chính mình kêu một sạp cũng đủ ta chịu được, tục ngữ nói đến hảo, tham nhiều nhai không lạ, ta chỉ cầu cái an ổn nhật tử, nếu là thật tiếp nhận thẩm gia sự, sợ là tốn công vô ích. Ta biết ngươi là cái có chủ ý, ta đó là muốn cưỡng bức ngươi, sợ là cũng không thành. Bằng không như vậy ngươi xem được không? Ngươi thả trước an tâm ở thẩm gia ở, các nơi sản nghiệp gì đó ngươi trước nhìn xem, nếu cuối cùng vẫn là quyết tâm không nghĩ trộn lẫn tiến thẩm gia tới. Ta tự an bài người đi bên địa phương. Thẩm Tông Linh thần sắc mềm xuống dưới, nhìn Diêu Cẩm Thi thật cẩn thận đánh thương lượng. Diêu Cẩm Thi nghe vậy nghĩ nghĩ, lúc này mới gật đầu. Trở lại chính mình sân sau, Diêu Cẩm Thi trước rửa mặt một phen, lại thay đổi việc nhà xuyên thoải mái siêm y đi sau đó mới làm người truyền cơm. Bởi vì mệt mỏi một ngày, Diêu Cẩm Thi cũng không nhiều lắm muốn ăn, đơn giản ăn điểm nhi liền chết cơm. Lúc này kỳ thật còn sớm, Diêu Cẩm Thi tuy nói mấy năm nay dưỡng thành ngủ sớm thói quen khá vậy không có sớm như vậy ngủ nghị nghĩ liền đi đến án thư biên nàng sai người đem phía trước mua trở về pha lê đồ đựng toàn bộ rửa sạch sẽ chỉnh lên tới một bên nghiên cứu vừa nghĩ buổi chiều tham quan tử phường u rượu nàng kỳ thật là sẽ không nhưng là lý luận nàng hiểu à kỳ thật nàng đã sớm muốn mân mê mấy thứ này chỉ là trước kia ở thanh hà trấn thời điểm nàng không dám từ xưa đến nay trong rượu ích lợi liền không cạn nàng nếu là làm cái gì người khác sẽ không mới lạ đồ vật ra tới sợ này đây nàng năng lực cũng chịu không nổi Hùng chi đây là muốn nhập khẩu đồ vật, nàng cũng không dám tùy tiện nếm thử, một không cẩn thận làm ra cái giả rượu tới, chẳng phải là chuyện xấu. Hiện tại nhưng thật ra hảo, thẩm ra nguyên bản chính là làm rượu sinh ý, nàng đó là lộng chút cái gì ra tới, chỉ lo đẩy cho thẩm ra cũng không cần lo lắng thủ không tuân thủ được vấn đề. Hơn nữa thẩm ra bên kia còn có ủ rượu xưởng, có những cái đó nghệ nhân lâu đời ở, cũng có thể giúp đỡ nàng nhìn xem nàng làm ra tới đồ vật có hay không vấn đề. Nghĩ như vậy, nàng liền thập phần ý động. Khi thật nàng muốn làm cho đồ vật thực sự không khó, một cái chính là độ cao số rượu, một cái khác chính là rượu nho. Hiện tại thời tiết tuy rằng đã nhập thu, nhưng là đặt mua quả nho ủ rượu này đều không phải sự tình đơn giản. Nàng nghĩ chờ có cơ hội đi thẩm ra ủ rượu sường, có bên kia người nhìn, nàng chỉ cần cung cấp kỹ thuật cùng ý nghĩ là đủ rồi, cũng đỡ phải chính mình động thủ. Hiện tại nàng có thể làm ngược lại chính là này cao độ dày rượu. Đối thấp số độ cồn tinh luyện là có thể được đến cao độ dày cồn. Đây là trước kia đi học thời điểm học quá, tinh luyện phương pháp có rất nhiều, bất quá lấy nàng hiện tại điều kiện, cũng chỉ có này trưng cất pháp có thể sử dụng được với. Cho nên nàng ở cái kia bán pha lê chế phẩm cửa hàng nhìn đến như vậy một bộ phi thường thích hợp trưng cất quần đồ vật sau, liền gấp không chờ nổi mua trở về. Hiện tại nàng chỉ cần hảo hảo thiết kế một chút như thế nào tinh luyện, ngày mai liền có thể thao tác đi lên. Diêu Cẩm Thi nghiêm túc vẽ một canh giờ đồ, lúc này mới cuối cùng là vừa lòng ngồi dậy ngày mai dựa theo trên bản vẽ biện pháp chuẩn bị lên thực mau liền có thể động thủ làm hôm nay buổi tối diêu cẩm thi nhưng thật ra ngủ đến thập phân an ổn có lẽ là bởi vì trong lòng nhớ thương bên sự tình ngược lại không lại đi tưởng những cái đó có không sáng sớm hôm sau diêu cẩm thi liền ở trong sân bận việc lên liền thẩm tông linh kêu nàng cùng đi dùng cơm trưa cũng chưa đội kịp chờ đến buổi chiều thời điểm diêu cẩm thi mới cuối cùng là an trí hảo chỉ chờ đem làm tốt rượu lấy đi lên chứng cất thẩm tông linh lại mang theo người tới rồi Nghe nói ngươi ở trong sân không biết mân mê cái gì đâu, ta cố ý đến xem, có cái gì thứ tốt ta cũng kiến thức kiến thức. Thẩm Tông Linh cười đi vào tới, phía sau đi theo đúng là Bạch Văn Yến. Diêu Cẩm Thi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, có chút nghi hoặc, cái này Bạch Văn Yến đều không có mặt khác đứng đắn sự sao. Như thế nào suốt ngày ngốc tại thẩm gia trong phủ. Bất quá lời này nàng tổng không hảo hỏi ra khẩu, liền chỉ là gật gật đầu xem như chào hỏi một cái. Lại chỉ vào chính mình này một đống sự việc nói. Gia chủ còn nhớ rõ ta nói rồi rượu mạnh. Dùng cái này nói không chừng có thể thành, ta này đang chuẩn bị thử xem đâu, nguyên bản là nghĩ, nếu là có hiệu quả lại nói cho các người cũng không muộn, bất quá nếu tới, đại gia liền cùng nhau nhìn thử xem hiệu quả đi. Nói xong diêu cẩm thi liền sai người đem trước nhất đầu hồ rót thượng rượu, lại sai người bắt đầu nhóm lửa. Chỉ chốc lát sau, một khắc đầu quả nhiên liền có rượu chảy ra. thẩm Tông Linh tò mò qua đi xem, tiếp một giọt bỏ vào trong miệng nếm, tức khắc đôi mắt đều thẳng. Cái này thật sự hữu dụng. Bạch Văn Yến thấy thế cũng qua đi, học thẩm tông linh bộ giáng tiếp một giọt bỏ vào trong miệng, nhìn về phía riêu cẩm thi ánh mắt đều thay đổi. Thứ này còn không biết có thể hay không uống đâu, chờ một vò tử lộng xong rồi, cầm đi cấp tiểu phường sư phó nhóm nhìn một cái lại nói. Nhập khẩu đồ vật, riêu cẩm thi nhưng rất cẩn thận. Thẩm tông linh nhưng thật ra một chút đều không nghi ngờ, lúc này nhìn riêu cẩm thi ánh mắt đều trở nên lửa nóng, thi nhi, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy bản lĩnh. Đây đều là từ nơi nào học được. Bất quá chính là trước kia ở nhà nấu cơm thời điểm phát hiện, cũng là vừa khéo, lần trước ra cửa thấy này pha lê, ta cân nhắc hồi lâu mới cân nhắc ra như vậy cái biện pháp tới, này không phải mới nghĩ thử xem sao. diêu cẩm thi trên mặt có chút năng, chính là không nói là chính mình cân nhắc ra tới, lại không biết nên như thế nào đẩy đường, chỉ có thể ra mặt dày hướng chính mình trên người rán. Quả nhiên thẩm tông linh một chút đều không nghi ngờ, cười ha ha, ha ha ha, con ta quả nhiên thông tuệ. Ngươi nếu là cái nam tử, đó là đi thi khoa cử, cũng tuyệt không co không chúng, không nói được nhà chúng ta còn có thể ra cái trạng nguyên đâu. Bất quá nữ nhi cũng hảo, nữ nhi cũng có thể đỉnh môn lập hộ, chúng ta thẩm ra chính là có trông cậy vào. Diêu cẩm thi nghe vậy chỉ là hơi hơi trợn trắng mắt, nàng còn không biết chính mình như thế nào liền thành thẩm ra trông cậy vào đâu. Bất quá lúc này nàng cũng lười đến cùng hắn bẻ xả này đó, chỉ là yên lặng tiếp tục đi xem chính mình này một bộ lưu trình có hay không mặt khác vấn đề. Nhưng thật ra một bên Bạch Văn Yến thấp giọng nói, như thế cái hảo biện pháp, cũng không biết này pha lê đồ vật có thể hay không dùng bảng đồ vật thế, nếu không làm như vậy ra tới diệu mạnh, phí tổn cũng quá cao chút, sợ là không quá có lời. Bạch công tử nhìn nhưng có mặt khác đồ vật có thể thế. Diêu Cẩm Thi cũng tới hứng thú, quay đầu đi hỏi hắn. Phần 259 Chương 259 đưa tới cửa sinh ý. Thiết đồng những cái đó kim loại khí tất nhiên là không thỏa đáng, vàng bạc khí không biết được không. Còn có đồ sứ cũng thập phần trắng nón, chỉ là không biết thích hợp hay không. Bạch Văn Yến nghiêm túc nghĩ nghĩ nói. Diêu Cẩm Thi nghe vậy cảm thấy buồn cười, nếu là dùng vàng bạc khí, phí tổn chẳng phải là chỉ có càng quý. Đồ sứ sợ là cũng không tốt lắm, ta lo lắng sẽ thiêu tạc. Vậy đáng tiếc, nếu là chỉ dùng này pha lê, lượng quá nhỏ, một ngày sản xuất còn chưa đủ nhân công. Nhìn dáng vẻ là chỉ có thể chờ đến lần sau có đi đông di thuyền thời điểm, mới có thể qua bên kia đặt mua. Bạch Văn Yến trong nhà cũng không có đề cập rượu trắng sinh ý, đối này chỉ là cảm thấy mới lạ, mặt khác nhưng thật ra không có gì cảm giác. Thẩm Tông Linh nghe xong liền cảm thấy thực đau lòng, nếu là có thể sớm ngày nghiên cứu chế tạo ra tới, phía bác sinh ý cũng có thể sớm ngày mở ra, nhưng thật ra thập phần không tồi, chỉ là đáng tiếc. Kỳ thật, này pha lê chế pháp ta trước kia ở thư thượng cũng nhìn đến quá, lý luận cũng hiểu một ít, cũng không biết có thể hay không chế đến ra tới. Diêu Cẩm Thi thấy Thẩm Tông Linh một bộ sầu khổ bộ dáng. Lại nghĩ đến Bạch gia làm chính là đồ sứ sinh ý, nói không chừng là có thể thiêu chế pha lê đâu, vì thế liền để ra một miệng. thẩm Tông Linh cùng Bạch Văn Yến nghe vậy đều chiều nàng nhìn qua, thẩm Tông Linh chỉ cảm thấy chính mình cái này nữ nhi thật sự là lợi hại, nói là bác nghe quảng thức cũng chút nào không kém. Đến nỗi Bạch Văn Yến, hắn lại là nghe ra diều cẩm thi trong lời nói ý tứ, tuy nói chính mình ra mấy năm nay nhiều làm chính là đồ sứ sinh ý, nhưng là này pha lê cũng chưa chắc liền tính không thể nhúng chẳng, dựa theo tình huống hiện tại pha lê cũng có thể bán đến ra cái hảo giá cả. Tự nhiên là có chút tâm động. Có thể hay không thành trung quy muốn thử thử một lần, không biết cô nương có bằng lòng hay không đem này phương thuốc bán cho ta. Bạch Văn Yến tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức liền đã mở miệng. Diều Cẩm Thi cười cười, nheo lại đôi mắt đánh giá hắn, chờ hắn chịu đựng không nổi muốn lại lần nữa mở miệng thời điểm. Lúc này mới nói, bán cho ngươi sợ là không thành, bất quá ta có thể miễn phí cung cấp cho ngươi, ta chỉ ra này phương thuốc. Ngày sau nếu là có thể chế đến ra tới, ta còn có thể cho ngươi bày cho tử, làm ngươi làm ra càng nhiều càng tốt pha lê. Chẳng qua nhà ngươi này pha lê sinh ý sao, muốn phân ta hai thành lợi. Thầm Tông Linh ở một bên yên lặng nhìn, nghe vậy trong lòng vừa động, quay đầu đi xem diêu cầm thi. nha đầu này quả nhiên là cái trong lòng có dự tính, biết này người bán tử lợi bất quá nhất thời, làm buôn bán lợi mới là lâu lâu dài dài. Hơn nữa chỉ cần hai thành lợi, không nhiều không ít chính thích hợp, có thể hiểu được không quá tham. Đúng mực đắn đo tương đương hảo Diêu cẩm thi mở miệng đề này Lợi tức là thẩm tông linh nhất vừa lòng địa phương Rốt cuộc diêu cẩm thi chỉ là ra một cái phương thuốc mà thôi Tiết kiệm được mặc kệ là chế tạo Vẫn là hậu kỳ bán đều là bạch ra tới lo liệu Thập phần đỡ tốn công sức Hơn nữa mượn bạch ra tên tuổi Ngày sau thật làm ra tới cũng sẽ bán ra càng cao giá cả tới Như thế nào đều có lời Này hai thành lợi Vừa không làm người xem nhẹ đi Lại không cho người cảm thấy quá tham Thật sự là thật là khéo. Thẩm Tông Linh tự hỏi, mặc dù là chính mình, đối mặt lớn như vậy ích lợi, sợ là cũng khó làm được như thế thanh tỉnh không sinh tham nghiệm. Đến nỗi Bạch Văn Yến bên này, hắn nhưng thật ra không lo lắng, đồng dạng là người làm ăn, hắn biết Bạch Văn Yến nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì đổi làm là chính mình, cũng nhất định sẽ đáp ứng. Mà có hắn ở, cũng không sợ Bạch già khi dễ người. Quả nhiên, Bạch Văn Yến vẫn là thoáng suy xét một chút, liền đáp ứng rồi xuống dưới, mời Diêu cẩm thi chút phương thuốc đi. Nay chỉ sợ không được. Ta cũng là hồi lâu phía trước xem kia thư, rất nhiều chi tiết phương diện đồ vật sợ là đã đã quên, ngươi dung ta hảo hảo ngẫm lại, chờ ta nghĩ kỹ rồi, lại viết xuống tới cấp ngươi, ngươi yên tâm, nếu chuyện này chúng ta định ra tới, ta cũng sẽ không nốc đến từ bỏ bạch ra đi theo người khác hợp tác. Thiêu diêu gì đó cũng là có nhất định tính nguy hiểm đồ vật, diêu cẩm thi không có khả năng nói chính mình ấn về điểm này như mơ hồ ký ức hồ viết một hồi, tổng phải đối đến khởi chính mình lấy này hai thành lợi mới thành. Bạch Văn Yến đối nàng nhưng thật ra thập phần yên tâm, nghe vậy liền không ở thúc giục. Liền ở các nàng nói chuyện như vậy một hồi tử công phu, đảo tiến hồ một tiểu cái bình rượu liền không sai biệt lắm trưng cất xong rồi, được hơn phân nửa cái bình. Diêu Cẩm Thi vừa thấy cái này lượng liền biết không được, khẳng định không đủ trình độ rượu mạnh tiêu chuẩn, vì thế có chút tiếc hận, xem ra chỉ như vậy một lần là tuyệt đối không thành. Một bên thẩm tông linh thấy nhưng thật ra cũng không cảm thấy thất vọng, thậm chí còn thập phần cao hứng, trong miệng thẳng nhắc mãi Ta coi cái này biện pháp tựa hồ không tồi, xem ra chúng ta mở ra phương Bắc sinh ý liền ở trước mắt, này thật đúng là thật tốt quá. Trình độ này còn chưa đủ đi. Diêu cẩm thi là không hiểu lắm hiện tại giá thị trường, nhưng là cái này số độ nàng sắc thật cảm thấy không quá hành, hẳn là không tính là diệu mạnh trình độ. Thẩm Tông Linh nghe vậy cũng gật đầu, bất quá trên mặt là cao hứng, trình độ này sắc thật còn không được, bất quá không cần xuất ruột, nhiều tới vài lần tổng có thể thành công, chỉ có cái này biện pháp hữu dụng liền thành. Tựa như Bạch Công Tử vừa rồi nói, cái này biện pháp tuy có dùng, chính là ngẫu nhiên làm như vậy một vò còn thành, muốn giống sưởng như vậy lượng sản như vậy lại là không được, thứ này còn phải cải tiến, ta lại cân nhắc cân nhắc đi. Diều Cẩm Thi lắc lắc đầu, cũng không tán đồng Thẩm Tông Linh nói. Thẩm Tông Linh nghe vậy như cũng là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, không sao không sao, cái này liền cho ta đi, ngươi chậm rãi cân nhắc, chờ ngươi cân nhắc ra tới, chúng ta liền ở tiểu phường làm như vậy, này nhưng, chờ một chút. Thẩm Tông Linh nói chính cao hứng đâu, Diêu Cẩm Thi cười tủm tỉm cản lại hắn nói đầu. Thẩm Tông Linh hồ nghi nhìn qua, không biết nàng muốn làm gì. Diêu Cẩm Thi cười đến thấy răng không thấy mắt, giơ tay chỉ chỉ Bạch Văn Yến nói, gia chủ đây là có ý tứ gì? Chuẩn bị lấy không ta đồ vật sao? Vừa rồi Bạch Công Tử muốn phương thuốc đều cho ta hai thành lợi, gia chủ cùng ta có phải hay không cũng nên trước thương lượng một chút này hích lợi phân phối chương trình. Tóm lại không thể mệnh ta đi. Ngươi còn muốn cùng ta nói sinh ý thẩm tông linh trợn tròn mắt diêu cẩm thi nghiêm trang gật đầu đó là tự nhiên thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ mặc dù hai ta là cha con cũng vẫn là nói rõ ràng chút mới hảo tỉnh ngày sau lộng một món nợ hồ đồ tìm phiền thoái thẩm tông linh trong lòng lập tức liền lạnh vừa rồi còn khen ngợi nhà mình này nữ nhi là cái thông thuệ nói sinh ý cũng rất có một tay không nghĩ tới mới một cái xoay mặt công phu lời này liền ứng ở chính mình trên người thẩm tông linh trên mặt mang ra cười khổ tới chính là thấy diêu cẩm thi xác thật không phải nói dỡn Lại có Bạch Văn Yến đứng ở một bên nhìn, hắn cũng không hảo chơi xấu, Huống chi này rượu trắng sinh ý hắn vốn dĩ chính là tính toán cấp Diêu cẩm thi, như bây giờ cũng không có gì quan trọng, tóm lại cuối cùng đều sẽ trở lại nàng trong túi. Vì thế, Thẩm Tông Linh nghiêm túc cùng Diêu cẩm thi nói đến sinh ý tới. So với Bạch Văn Yến, Thẩm Tông Linh đã có thể gian xảo nhiều, những mặt khác cũng khỏe nói, ở ích lợi phân phối thượng kiệt nhưng nói thượng là mảy may không cho, cha con hai người bẻ xả hồi lâu, mới rốt cuộc định ra tới cuối cùng kết quả chính là diêu cẩm thi phụ trách nghiên cứu chế tạo này tinh luyện biện pháp mà tiểu phương bên kia nếu làm mở ra phương bắc sinh ý cách cục tắc muốn xuất ra hai thành nửa lợi cấp diêu cẩm thi không duyên cơ ở nhà nói thành hai cọp đại sinh ý diêu cẩm thi tâm tình thập phần hảo mệnh phong bếp nhỏ làm ăn ngon vào lúc ban đêm thỉnh hai người một đốn uống chính là này vừa mới trưng cất quá rượu mạnh phần hai trăm sáu mươi chương hai trăm sáu mươi các phòng tâm tư diêu cẩm thi bên này vô cùng náo nhiệt lại nói sinh ý lại uống rượu nhưng thật ra làm thẩm ra người đều ngồi không yên lão phu nhân bên kia sáng sớm liền tỉnh lại lúc này nghe bọn hạ nhân nói cả người đều âm u cũng không nói lời nào nhưng chính là thập phần doan người tam phòng bên kia nghe xong cũng không quá để ở trong lòng bởi vì bọn họ đã có tính toán chỉ vội vàng thực thi đâu nhưng thật ra nhị phòng phạm nhân nổi lên nói thẩm cái kia dã nha đầu cũng không biết có cái gì tốt lão đại suốt ngày vây quanh nàng chuyển còn chưa đủ hiện tại liền bạch công tử cũng không chiêu đãi mỗi ngày đi kia nha đầu trước mặt chuyển động thật không biết là nghĩ như thế nào nên sẽ không đây là phong trong nhà sinh ý không làm tịnh nghĩ tác hợp kia nha đầu cùng bạch ra công tử đi nay cũng không phải đàn ông nên làm sự tình à này nếu là truyền ra đi người khác không được chê cười chúng ta toàn bộ trong phủ đều đến bị người chọc cuộc sống nương ngươi bất tranh cái đi cái gì cũng không biết suốt ngày chỉ biết nói này đó nhàn thoại có ý tứ gì nhị phu nhân nói chính hưng khởi đâu thẩm nhược ngọc lại nghe không nổi nữa chấm khuôn mặt đánh gãy nàng Nhị phu nhân thập phần ngoài ý muốn, ngày thường nhà mình này nhi tử chính là trước nay không như vậy cùng nàng nói chuyện qua, bất quá nàng là cái cẩn thận người, cũng không có đổ đập xuống mắng qua đi, ngược lại vẻ mặt nghi hoặc nói, nghe ngươi lời này ý tứ, ngươi nhưng thật ra biết chút cái gì, cũng nói cùng nghe một chút, cho ngươi nương cũng được thêm kiến thức. Thẩm nhược ngọc nguyên bản là không nghĩ nói có quan hệ với Diêu cẩm thi sự tình, rốt cuộc nói ra cũng là chính mình thật mất mặt. Nhưng là trong lòng lại cảm thấy người trong nhà ở người sau lưng nói tiểu lời nói cũng không tốt, Huống chi, hắn nhìn Diêu cẩm thi sắc thật là cái có chút bản lĩnh, nói không chừng ngày sau thật sự giống trong phủ xuyên như vậy, thẩm ra sinh ý phải có một nửa rừng ở nàng trên người đâu, hiện tại đất tội, ngày sau nhất định chiếm không được hảo. Vì thế, thẩm nhược ngọc liền nửa che nửa lộ đem chính mình biết đến có quan hệ với Diêu cẩm thi sự tình nói cho người trong nhà biết. Nghe thẩm nhược ngọc nói xong, nhị phòng người đều đốc. Nhị lao ra nguyên bản là không muốn tin tưởng, nhưng là lại rất rõ ràng nhà mình nhi tử là cái cái gì đức hạnh, phàm là việc này có cực nhỏ không xác định, hắn cũng sẽ không lấy về ra tới nói, trong lòng khó tránh khỏi liền có chút hụt hẫng. Lão đại từ nhỏ liền đối sinh ý thượng sự tình thập phần thông thấu, cho nên sau khi lớn lên cũng thuận lý thành trương tiếp nhận trong nhà sinh ý ngược lại là bọn họ huynh đệ hai cái, từ nhỏ liền đối sổ sách linh tinh đổ vật thập phần đau đầu, trưởng thành quả nhiên sinh ý thượng sự tình liền rốt cuộc không dính dáng. Thật vất vả đại phòng không có nhi tử, làm cho bọn họ đều cho rằng trong nhà sinh ý ngày sau nhất định đến muốn một lần nữa phân một phân, không nghĩ tới tiếp trở về cái nữ nhi cư nhiên cũng là cái tinh thông sinh ý, xem ra này quả nhiên là trời cao chú định, chính mình này toàn ra cũng chính là dựa vào đại phòng sống qua. Nhị lao ra tư tưởng thiên tinh thần xa suốt chút, nhưng là nhị phu nhân nhưng thật ra không suy nghĩ những cái đó, chỉ là nghĩ, nếu là cái kêu nha đầu thật là cái tinh thông sinh ý, cũng liền trách không được bạch ra công tử sẽ nhìn chúng nàng. Như vậy xem ra, nhà mình nữ nhi thật đúng là liền không có gì cơ hội. Nghĩ như vậy, nhị phu nhân liền chiều thẩm giai tư xem qua đi. Thẩm giai tư trong lòng cũng không phải tư vị đâu, nguyên bản diêu cẩm thi xuất thân là muốn so trong phủ mặt khác tỷ muội đều quý giá, thiên nàng lại bị đưa ra đi nuôi lớn, lúc này trở về thân phận tự nhiên là thập phần xấu hổ, nhưng thật ra bị các nàng áp thượng một đầu. Chính là đảo mắt lại là cùng bạch gia công tử giao hảo, lại là tinh thông sinh ý thượng sự tình, bởi vậy, nàng xuất thân ngược lại là nhất không quan trọng Cố tình các nàng lại không ai có thể ở này đó bản lĩnh thượng so qua kia nha đầu, như thế nào có thể không cho nhân tâm bên trong không thoải mái đâu. Trong phủ đồn đãi tin tưởng các ngươi cũng nghe nói, ta coi đại bá cũng là thật sự đem kia nha đầu làm như đời kế tiếp gia chủ bồi dưỡng, mặc dù cuối cùng nàng làm không được gia chủ, nhà này trung sinh ý tất nhiên sẽ có nàng một phần, chúng ta ngày sau không nói được làm hại mượn nàng thế, hiện tại vạn không thể đắc tội. Thẩm nhược ngọc tuy rằng ngày thường nhìn chính là cái vô tâm không phổi bạo than tính tình chính là trong lén lút lại không phải cái cái gì đều không suy xét lô mãng người, đặc biệt là tại đây loại thời khắc mấu chốt, vẫn là thực có thể linh đắt thanh. Kỳ thật cũng thực không cần thẩm nhược ngọc phân phó nhắc nhở, có hắn nói, nhị phòng người liền rốt cuộc thăng không dậy nổi cùng diêu cẩm thi không đối phó tâm tư, mặc dù không có biện pháp lập tức định bỡ đi lên thảo tốt hơn, tổng có thể tránh chút. Ở nhị phòng người ta nói khởi diêu cẩm thi đồng thời, thậm như mộng mẹ con cũng ở thảo luận chuyện này mọi người đều là từ lão phu nhân kẽ sỉu sau biết được thẩm tông linh ăn bài lúc ấy thẩm tông linh nói kia lời nói cũng không có tránh người lão phu nhân lại không có hạ lệnh phong khẩu cho nên một đêm sau khi đi qua thẩm phủ trên dưới liền tất cả đều nghe nói kia phiên lời nói lão gia này tâm cũng quá trật cái gì tốt đều đưa đi cấp cái kia dã nha đầu khá vậy không biết kia tiểu đệ tử căn bản là không nhận tình của hắn ngươi nhưng cái gì gặp qua kia nha đầu tôn tổng lão gia theo ta thấy lão gia đây là lão hồ đồ trong ngoài đều chẳng phân biệt Lý ngữ kỳ từ nghe nói chuyện này sau, liền vẫn luôn ở trong phòng lăn qua lộn lại nói mấy câu nói đó. Cũng may thẩm như mộng đã sớm đem trong phòng người tống cổ đi ra ngoài, lúc này mới sẽ không làm nói như vậy chuyển tới thẩm tông linh lỗ thai. Thẩm như mộng thấy nàng si ngốc giống nhau, trên mặt liền có chút khó coi, lôi kéo nàng ngồi xuống, ngươi hả tất quản những việc này. Này đó cùng chúng ta có quan hệ gì? Ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, phía trước Lao Phu Nhân nói là ngươi xử lý yến hội sự tình, ngươi làm thế nào? Đã có thể tại đây một hai ngày, hiện tại Lao Phu Nhân lại bệnh, ngươi nhưng có cái gì chương trình? Ngộng nhi, ngươi không hiểu. Lý ngữ kỳ bị thẩm như mộng ấn ngồi ở trên ghế, lại căn bản không nghe nàng nói chuyện, chờ nàng nói xong, lúc này mới nâng đầu nhìn về phía nàng, trên mặt thần sắc thập phần xuất sắc, dị vãng là ta hồ đồ, ta cho rằng này kế thừa gia nghiệp nhất định phải là nam tử mới được, không nghĩ tới cha ngươi thế nhưng là cái không câu nệ nam nữ, nếu kia rã nha đầu khiến cho, ngươi như thế nào liền không để được đâu. Theo ta thấy, ngươi mới là này trong phủ nhất thông minh một cái, người khác có thể so không thượng. Ngươi lại muốn làm cái gì? Thẩm như mộng thấy nàng như vậy liền cảm thấy đau đầu, sợ nàng lại nháo ra sự tình gì tới. Lý ngữ kỳ nghe vậy trở tay chảo một cái đã bắt được Thẩm như mộng cánh tay, một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, có chút kích động nói, ngươi đi tìm phụ thân ngươi, làm hắn cũng đem sinh ý phân công chút cho ngươi, chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy Thẩm ra sinh ý, này hậu trạch còn có ai dám xem thường chúng ta chính là cái kia láo ngựa bà, cũng không thể đem chúng ta trở thành nô tài. Ngươi mau đi, không câu nệ ngươi là quỷ cẩu vẫn là như thế nào, chỉ cần có thể muốn tới chút sinh ý liền thành. Ngươi có bản lĩnh, về sau tổng có thể chậm rãi đem cái kia dã nha đầu tế đi. Lý Ngữ Kỳ càng nói càng hưng phấn, mặt đều đỏ, bắt lấy Thẩm Như mộng cách vách tay cô nàng sinh đau. Thẩm Như mộng phí thật lớn sức lực mới đưa chính mình cánh tay rút về tới, nàng mắt lạnh nhìn kích động hưng phấn không thôi Lý Ngữ Kỳ, lạnh lùng nói: Ta thật đúng là cảm tạ ngươi coi trọng ta. Ngươi làm sao còn không mau đi. Thôi, ngươi ra mặt mỏng, vẫn là ta thế ngươi đi cầu đi. Phần 261 Chương 261 Mũi Đao Thượng Thiêu Vũ Lý Ngữ Kỳ nói liền phải đứng dậy đi ra ngoài, sợ tới mức thẩm như mộng vội vàng một phen giữ nàng lại. Ngươi đừng kéo ta, làm ta đi cấp chúng ta tránh cái tiền đồ. Lý Ngữ Kỳ còn ở dãy ruột, một lần dãy ruột một bên còn ồn ào đi lên. Thẩm như mộng bị tức giận đến hận đến bắt lấy nàng hướng trong phòng hung hăng một ném lý ngữ kỳ không đứng vững lảo đảo vài bước mới dựa vào cái bàn ổn định chân đứng vững sau lý ngữ kỳ liền vẻ mặt tức giận chờ thẩm như mộng hô to ngươi muốn làm gì Thẩm như mộng xoay người đóng cửa lại xoay người oán hận chừng mắt lý ngữ kỳ từng bước một chiều nàng tới gần tuy rằng đẻ thấp thanh âm nhưng cả người vẫn là tản ra lệnh người sợ hai khi thế ta mới muốn hỏi ngươi ngươi muốn làm gì ngươi là cảm thấy tại đây trong phủ trụ nhị muốn đi thôn trang thượng kiếm ăn Vẫn là cảm thấy ta ngại ngươi mắt, muốn sửa trị ta. Ngươi nói cái gì đâu? Ta, ta là tưởng cấp chúng ta toàn bộ đường ra, ngày ngày ở trong phủ lệnh hot lao phu nhân có thể được cái gì tốt, cái kia lão ngược bà còn không phải khinh thường chúng ta, ngày sau ngươi việc hôn nhân làm sao bây giờ? Lý Ngữ Kỳ không biết có phải hay không bị Thẩm Như Mộng hiện tại bộ dáng cấp dọa tới rồi, rụt rụt cổ mới biện giải nói. Thẩm Như Mộng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi nói kia tính cái gì được ra? Tỷ tỷ đó là bản thân phải cha thích mới có thể đến chút sinh ý hơn nữa ta còn nghe nói tỉ tỉ chính mình ở trong nhà chính là làm buôn bán dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng hiện tại lại rất có một ít quy mô thậm chí đem sinh ý làm được kinh thành đi ta lấy cái gì cùng nhân ra so người hiện tại thấu đi lên cha còn đương chúng ta bất mãn hậu trạch sinh hoạt muốn nhúng tay sinh ý thượng sự tình, muốn cái tỉ tỉ tranh đoạt đâu đến lúc đó có thể buông tha chúng ta sao kia kia ấn ngươi nói như vậy chúng ta liền như vậy chờ chết ngươi không nghĩ gả hảo nhân ra lý ngữ kỳ vẫn là không cam lòng lựa thẩm như mộng để ý đề thẩm như mộng cắn chặt răng cuối cùng làm hồi trên ghế thu liêm chính mình trên mặt dọa người thần sắc nhàn nhạt nói ta coi qua tỉ tỉ là cái tốt nếu nàng thật có thể trưởng ra tất nhiên sẽ không bạc đại ta ngươi trông cậy vào nàng sợ là ngày sau nàng chỉ hận không được lộng chết ngươi lý ngữ kỳ lúc này thần chí đã đã trở lại chính là nhìn không có gì tranh đoạt chi tâm thẩm như mộng vẫn là nhịn không được hận đến cắn răng Nàng là cái có dạ tâm, vì có thể hướng lên trên bỏ chuyện gì đều có thể làm được ra tới. Đáng tiếc sinh ra cái nữ nhi tới, này nữ nhi vẫn là cái không có căn đảm, ở trong nhà làm cái gì đều xúc đầu, chưa bao giờ chịu lộ mặt, nàng thật không biết chính mình cái này nữ nhi tính tình là tùy ai. Thầm như mộng lại bị nàng lời nói hoảng sợ, sắc mặt tâm trầm xuống dưới, quay đầu nhìn chằm chằm lý ngữ kỳ, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta cùng với nàng lại không có gì thù hận, nàng cớ gì hận ta? Này. Có thể có cái gì, ngươi so nàng tiểu không bao nhiêu, ai còn không biết này trong đó có chút chuyện gì. ngày sau nàng nếu là đắc thế, còn có thể không vì nàng nương xả giận. Lý Ngư Kỳ không dám nhìn thẳng Thẩm như mộng đôi mắt, lung tung đáp. Thẩm như mộng vừa nghe lời này liền đỏ bừng mặt, cắn răng mới không làm chính mình phun ra tới. Nhưng là nghĩ lại nghĩ nghĩ, trong lòng lại có chút hoảng, đi đến Lý Ngư Kỳ bên người, bám vào nàng trên lỗ thai nhỏ giọng ép hỏi, ngươi cùng ta nói thật, năm đó từng phu nhân chết cùng ngươi có hay không quan hệ. Từng thị sự tình ở thẩm gia không tính cái gì bí mật, trong phủ người đại đa số đều biết, bất quá này trong đó có hay không nội tình, chỉ sợ liền không bao nhiêu người rõ ràng, mà thẩm như mộng cũng là vừa rồi nghe được Lý Ngữ Kỳ nói, mới bị hoảng sợ, cho nên có này vừa hỏi. Cùng ta có thể có quan hệ gì? Mặc dù là ta có thai sự tình bị nàng đã biết, kia cũng chỉ có thể trách nàng thân mình không tốt, chính mình không biết yêu quý chính mình thôi. Năm đó thần kỳ Lý Ngữ Kỳ biết đến cũng hoàn toàn không kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng là nàng chính mình xác thật là không có làm gì đó, chỉ là nói ra những lời này nàng vẫn là có chút trọc dạng. Thường phu nhân nguyên bản chính là thân thể nhược sao? Kia đảo không phải, kia từng thị tuy nói là giang nam nữ tử, chính là thân mình lại chắc định, vừa mới gả vào phủ kia 2 năm, hai cái tiểu bệnh tiểu thai đều không có. Lúc trước Lý Ngữ Kỳ còn ở lão phu nhân trong viện làm việc, lão phu nhân xem từng thị không vừa mắt, các nàng này đó làm việc người tự nhiên cũng là muốn nhiều hơn chú ý, cho nên này đó đều biết. Nếu không phải cái bệnh tật ốm yếu, làm sao sinh hài từ lúc sau, liền bởi vì bị ngươi chuyện này khí một hồi đã bị tức chết rồi đi. Này nhưng nói không thông. Thầm như mộng trước kia chưa từng có cùng Lý Ngữ Kỳ nói lên quá từng thị sự tình, chủ yếu là quá xấu hổ, nhưng là yêu thích giả nãi lại không thể không để. Lý Ngữ Kỳ nghĩ nghĩ cũng cảm thấy không đúng, nói như vậy, tựa hồ là có chút đạo lý. Nhưng loại chuyện này ai cũng nói không chừng, có lẽ nàng sinh hài từ thời điểm liền bị thương thân mình, chính mình lại là cái tính tình đại. Dưới sự tức giận bị thương căn bản, dược thạch vô dụng cũng không phải không có. Thầm như mộng lại cảm thấy chuyện này không có khả năng đơn giản như vậy, nếu thật là nói vậy, vì cái gì diêu cẩm thi lại sẽ bị đưa ra đi nuôi lớn, còn gạt người trong phủ. Nay trong đó tất nhiên còn có chút người khác không biết sự tình. Chính là loại sự tình này còn có thể có cái gì đâu. Chỉ cần thoáng ngẫm lại là có thể đoán được chút cái gì, lại căn cứ thẩm ra mấy năm nay tình huống ngẫm lại, rất nhiều đồ vật liền miêu tả sinh động thậm như mộng sắc mặt thay đổi lại biến, trong lòng sóng to gió lớn sợ tới mức nàng không thể động đậy. Ngày xưa nàng chính mình cũng thường tại hậu trạch chơi một ít thông minh, cho rằng người khác cũng không biết, nhưng hiện tại nhớ lại tới lại cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. May mắn nàng không có sinh quá bên tâm tư, nếu không chỉ sợ hiện tại mộ phần thảo đều một người rất cao. Thầm như mộng không tự giác ôm lấy chính mình, lại như cũng cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Trước kia chỉ cảm thấy chính mình ở cái này trong nhà như vô căn lục bình. Đối nơi này không có chút nào lòng trung thành, thường thường cảm thấy tịch mịch cô đơn, chỉ ngóng trông có thể sớm ngày tìm hảo nhân ra gà cho, an an ổn ổn sinh hoạt đi. Chính là hiện tại hồi tường lên, mới phát hiện chính mình mấy năm nay thế nhưng là ở mũi đao thượng khiêu vũ, nếu là có chỗ nào đi sai bước nhầm một chút, hoặc là sinh bàng tâm tư, nhất định đã thi cốt vô tổn. Nương, chúng ta liền sống yên ổn chút đi. Ngay sau liền ở chúng ta viện này sinh hoạt, mặc kệ là cha bên kia, vẫn là lao phu nhân bên kia chúng ta đều không đi nịnh bợ lấy lỏng thành sao Thầm như mộng hồi lâu lúc sau mới hồi phục tinh thần lại lôi kéo lý ngữ kỳ tay khó được nhỏ giọng cầu xin nói lý ngữ kỳ còn không biết nàng đây là làm sao vậy nghe nàng lời nói liền có chút không cao hứng ngươi cho rằng ai ngờ đi nịnh bợ cái kia láo ngược bà đâu nhưng nếu là không nịnh bợ nàng chúng ta lại nên quá cái dạng gì nhật tử đến lúc đó chỉ sợ chúng ta so trong nhà hạ nhân còn không bằng ai đều có thể tới giấm hai chân kia nhật tử mới kêu vô phát qua Sợ chỉ sợ mặc dù ngươi lại như thế nào nịnh bợ, lão phu nhân bên kia cũng không đem chúng ta đường cá nhân. Thẩm Như Mộng biết chính mình khuyên không được lý ngữ kỷ, liền có chút lười đến mở miệng, nhàn nhạt nói. Sau khi nói xong, Thẩm Như Mộng cũng không hề lý nàng, chỉ yên lặng nghĩ có thể tưởng cái cái gì biện pháp làm các nàng mẹ con quá thượng an ổn nhật tử mới hảo. Phần 262, chương 262 phủ tay trưởng quay. Diêu Cẩm Thi đang nói hảo kia hai cuộc sinh ý sau, ngày thứ hai liền nghị khế thư. Phân biệt đi tìm thẩm tông linh cùng Bạch Văn Yến, thiêm hảo tranh chữ xong áp mới xem như hoàn thành này một cọc sự. Lúc sau một đoạn thời gian, Diêu Cẩm Thi liền càng là buồn ở trong sân không ra. Chứ bỏ viết điểm nhi tin đưa ra đi ngoại, thời gian còn lại tất cả đều ở nghiên cứu chứng cất công nghệ cải tiến, cùng với thiêu pha lê biện pháp. Thiêu pha lê biện pháp nàng nhưng thật ra vô dụng quá dài thời gian liền nhớ lại chính mình trước kia học quá nội dung, không chỉ có đem thiêu chế biện pháp viết ra tới còn đem thiêu chế trong quá trình khả năng gặp được vấn đề giải quyết như thế nào, cùng với rất nhiều những việc cần chú ý đều kỹ càng tỉ mỉ viết lên rồi. Chờ nàng đem này phương thuốc cấp Bạch Văn Yến đưa đi sau, Bạch Văn Yến rất là cảm khái một phen nàng cẩn thận, bất quá bắt được phương thuốc sau, Bạch Văn Yến cũng không lại cọ sát, đi về trước Bạch Gia an bài chuyện này đi. Nhưng thật ra Diêu cẩm thi bên này, bởi vì chưng cất cái này trước mắt không có dùng trùng pha lê đồ đựng, nàng cải tạo lên thực sự phí thật lớn sức lực cuối cùng miễn cưỡng làm ra tới một cái có thể sử dụng lần này trưng cất sử dụng đồ đựng là riêu cẩm thi lại tiếp một đoạn pha lê đi lên miễn cưỡng có thể đạt tới dùng một lần trưng cất hai lần mục đích bất quá hiệu quả liền giống nhau hơn nữa tốn thời gian so với phía trước nhiều không ít một ngày nội cũng chỉ có thể trưng cất một lần nếu không tiếp lời địa phương liền sẽ lâu tuy là như thế thẩm tông linh nhìn thấy thứ này như cũ thập phần vui mừng lại nếm trải qua hai lần trưng cất làm ra tới rượu thực sự so tiểu phường nhượng ra tới liệt đến nhiều Liền người thỉnh đủ rượu phường sư phụ già lại đây phân biệt. Có kiến thức rộng rãi, thưởng qua lúc sau ngắt lời, mặc dù là phương Bắc, cũng không có như vậy liền rượu, hơn nữa này uống rượu rất là thuần túy bộ dáng không chỉ có vị càng tốt, hơn nữa rượu canh trong suốt, không có một tia nhi tạp chết, nhìn liền thập phần khả quan. Trưng cất ra tới rượu được đến sư phụ già nhóm tán thành, diêu cẩm thi cũng thập phần cao hứng, hiện tại liền chờ bạch ra bên kia nếu là có thể làm ra đại khối pha lê nói. Thẩm gia bên này tiểu phường là có thể đem này trưng cất biện pháp dùng tới, đến lúc đó hướng phương bắc phát triển sinh ý, lại là rất lớn một bút lợi nhuận. Bất quá riêu cẩm thi nhưng thật ra cảm thấy chuyện này còn không có xong, liền chủ động đi tìm thẩm tông linh, nói này rượu có thể lại trưng cất tinh luyện, nhiều tới vài lần có thể được đến không thể uống cồn. Không thể uống rượu, làm loại đồ vật này có ích lợi gì. Thẩm tông linh làm cả đời rượu sinh ý, lúc này lại cảm thấy chính mình nghe không hiểu nữ nhi nói. Ta nghe nói người tại giã ngoại bị thương, hoặc là các chiến sĩ ở trên chiến trường bị thương, băng bó miệng vết thương phía trước đều sẽ phun chút rượu, như vậy miệng vết thương có thể khôi phục càng tốt. Còn có chút am hiểu bị thương đại phu, chỉ liệu chúng tiên yêu cầu đem mũi tên lấy ra thời điểm, giống nhau yêu cầu dùng tiểu đao cắt vỡ ra thịt đem mũi tên lấy ra. Mỗi khi loại này thời điểm vì bảo đảm sử dụng dụng cụ cắt gọt sạch sẽ không đến mức cảm nhiễm miệng vết thương, luôn là đặt ở hỏa thượng thiêu một tiêu, Nếu là có này cao độ dày rượu. Hiệu quả sẽ so ở hỏa thượng thiêu càng tốt. Ý của ngươi là, này không thể uống rượu, có thể dùng ở này đó phương diện. Thẩm Tông Linh lời tuy là như thế này hỏi, trong lòng cũng đã bắt đầu tính toán lên, nếu là thực sự có như vậy rượu, sợ là Thẩm gia sinh ý còn có thể lại khuyết trương tam thành. Diêu Cẩm Thi gật gật đầu, lại nói chút bên tác dụng. Thẩm Tông Linh thấy quả nhiên như chính mình suy nghĩ, nhìn về phía Diêu Cẩm Thi ánh mắt đều không đúng rồi, này đó cũng là ngươi tử thư thượng xem ra. Tiêu đảo không phải. Diêu Cẩm Thi biết Thẩm Tông Linh đây là bắt đầu hoài nghi chính mình, cũng may nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách. Nghe vậy không nhanh không chậm nói, ta chỉ là trước kia gặp qua người khác pha rượu thuốc, có chút sống xà bị rượu ngâm chậm rãi liền đã chết rồi lại sẽ không lại rớt. Ta liền nghĩ này rượu có phải hay không có thể giết chết xà trùng chuột kiến linh tinh đồ vật. Đồng thời nếu còn có thể bảo đảm thân rắn không hủ, nhất định là có thể đem chúng ta nhìn không thấy tiểu sâu đều giết chết. Sau lại cũng thử qua, xác thật có cái này hiệu quả bất quá giống nhau rượu không quá hành, cần thiết đến phao đã lâu mới có dùng, ta liền nghĩ tới cái này biện pháp, phía trước thử qua, hiệu quả thập phần hảo. Diêu Cẩm Thi là không có phao quá cái gì đại đồ vật, còn kiến nhưng thật ra lấy tới thí nghiệm quá, hơn nữa chính mình tri thức dự trữ ở chỗ này, biết là hữu dụng, ở này đó Phương Diện sẽ không sợ biên cái chuyện xưa lửa gạt Thẩm Tông Linh. Quả nhiên, Thẩm Tông Linh cũng không lại hỏi nhiều, nhìn cũng không nghi ngờ nàng, nhưng thật ra khen nàng là cái dám nghĩ dám làm. Chắc không được chính mình cũng có thể phô ra tới như vậy đại một sạp sinh ý. Thuyết phục Thẩm Tông Linh sau, Diêu Cẩm Thi liền đem chuyện này giao cho hắn đi làm. Thẩm Tông Linh thấy Diêu Cẩm Thi phải đi, sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, cười nói, nguyên bản ta tiếp ngươi trở về là vì giúp ta, ngươi hiện tại khen ngược, tẫn cho ta sai khiến việc, ta nhưng thật ra so dị vãng càng hội, ngươi chỉ lo làm phủi tay trường quảng, ngồi chờ phân bạc liền thành. Gia chủ lời này đã có thể không nói đạo lý ta này cũng coi như là dùng phương thuốc nhập cổ có ta đầu óc ở bảo đảm ngươi sinh ý càng tốt không duyên cớ là có thể kiếm càng nhiều cẩn thận lại nói tiếp gia chủ cũng là lấy không bạc không phải diêu cẩm thi nhưng không thừa nhận chính mình là phủi tay trường quầy cười tủm tỉm biện giải sau khi nói xong diêu cẩm thi nguyên bản tính toán rời đi bỗng dừng lại quay đầu hỏi ta nhớ rõ ta nương của hồi môn có cái thôn trang sản xuất quả nho là tốt nhất không biết cái này thôn trang hiện tại còn ở đây không thẩm tông linh sửng sốt một chút phục hồi tinh thần lại hỏi chính là ngươi muốn ăn quả nho ta người đi cho ngươi lộng chút tới Diêu cẩm thi nghe vậy liền không nói tiếp chỉ nhìn chằm chằm thẩm tông linh không tiếng động xem thẩm tông linh bị nhìn chằm chằm đến có chút chịu không nổi lúc này mới nói xác thật có như vậy cái thôn trang ngươi nếu muốn đi xem nói liền đi thôi nếu nói lên này thôn trang sự tình con mẹ ngươi của hồi môn cũng nên cho ngươi ngươi nếu là rảnh rỗi liền đi thu thập sửa sang lại một chút nhìn xem nhưng có cái gì không ổn địa phương không có nếu là không có liền nhân lúc còn sớm làm thủ tục tất cả đều chuyển tới ngươi danh nghĩa là được mẫu thân của hồi môn đa số đều là để lại cho nữ nhi huống chi từng thị chỉ có nàng một cái hai tử diêu cẩm thi liền cũng không chậm lại gật đầu đồng ý thẩm tông linh liền đứng dậy tự mình mang theo nàng đi ra ngoài diêu cẩm thi nhìn hắn bộ dáng này còn có chút không rõ thẳng đến đi theo hắn đi tới một chỗ sân trước sân trên cửa khóa chính là mặc kệ là trên cửa vẫn là khóa lại đều không có một tia cho bụi Rõ ràng thường xuyên có người tới, tường viện cũng hoàn toàn không rách nát, nhìn nào không giống như là cái không ai trụ sân. Thẩm Tông Linh móc ra chìa khóa mở cửa, Diêu Cẩm Thi đi vào đi còn cảm thấy trong viện bị thu thập thập phần sạch sẽ ngăn nắp, trừ bỏ không điểm nhi nhân khí nhi ngoại, viện này nhưng nhìn không ra nửa phần không ổn. Nhìn đến Thẩm Tông Linh tiến vào sau thần sắc, Diêu Cẩm Thi sẽ biết, này sợ là trước đây Thẩm Tông Linh cùng từng thị sở trụ sân. Vì thế Diêu Cẩm Thi cũng không ra ngôn quấy rầy, chỉ lấy đôi mắt đánh giá cái này địa phương từ nơi này bố trí là có thể nhìn ra được trước kia chủ nhân nhất định là cái ôn nhu tinh tế người thả chi tiết chỗ còn có thể nhìn ra một ít giang nam nữ tử tinh xảo tâm tư tới thẩm tông linh cũng không có ở trong sân nhiều làm lưu luyến thực mo liền đi vào trong phòng diêu cẩm thi tự nhiên cũng là theo đi vào nơi này đồ vật tất cả đều là ngươi nương lưu lại là nàng để lại cho ngươi thẩm tông linh đứng ở cửa phong khẩu lại không dám đi vào bộ dáng thanh âm trầm thấp đối diêu cẩm thi nói diêu cẩm thi nhìn nhìn hắn nhấc chân đi vào Trong phòng thu thập phảng phất chủ nhân vừa mới ra cửa mà thôi, nhìn cũng không có gì không thích hợp địa phương, Diêu Cẩm Thi liền chậm rãi đi tới, nỗ lực muốn cảm thụ một chút thuộc về cái này nhà ở chủ nhân, cũng thuộc về nguyên thân thân sinh mẫu thân hơi thở. Phần 263 Chương 263 xem của hồi môn Khi cách này mười mấy năm, Diêu Cẩm Thi ở trong phòng cũng hoàn toàn không có thể cảm giác được cái gì không giống bình thường hơi thở tới, bất quá từ các nơi bài trí lại cũng có thể xem ra. Năm đó từng thị nhất định là cái giày rộng hào phóng người. Nhà ở trong đại sảnh không có gì đặc biệt đồ vật, Diêu Cẩm Thi liền xoay người vào nội thất. Vừa truyền qua bình phong, Diêu Cẩm Thi liền có chút trận tròn mắt, nơi này bị tắc đến tràn đầy, nếu không phải nhìn thấy dựa tường còn phóng một chiếc giường, mặt trên treo đầy song nợ màn, nàng liền phải hoài nghi chính mình có phải hay không sai vào kho hàng. Nơi này thật sự nhiều như vậy đồ vật. Diêu Cẩm Thi không có tiếp tục hướng trong đi, quay đầu hỏi thẩm tông linh. Thẩm Tông Linh lúc này cũng theo tiến vào, đứng ở nàng phía sau nói: này đó tất cả đều là con mẹ ngươi của Hồi Môn, không riêng nơi này, đông xương phòng cũng đổi thành nhà kho. Thẩm Tông Linh chỉ đơn giản giải thích một câu, lại không nói này đó tất cả đều là hắn ở từng thị sau khi chết, vì đề phòng người trong phủ mơ ước từng thị của Hồi Môn, cho nên mới đem từng thị đồ vật tất cả đều từ nhà kho dọn lại đây. Hơn nữa cái này trong viện chìa khóa chỉ có hắn cùng Tâm Phúc ma ma các có một phen nơi này cũng toàn lại tâm phúc ma ma quét tức mới có thể bảo hộ tốt như vậy ta nghe nói từng gia chính là giang nam thương gia giàu có nhà tuy rất có gia tư lại là so gia kém thẩm gia chính là nương này đó của hồi môn nhìn nghĩ đến từng gia thực lực tất nhiên cũng thập phần hùng hậu nhìn lướt qua bãi mãn nhà ở cái dương diêu cẩm thi thậm chí căn bản không cần mở ra cái dương xem liền ngắt lời không vì cái gì khác đơn giản là như vậy một phòng cái dương không có một cái là dùng liêu bình thường chương mục gỗ sam hoa lê mục Gỗ đỏ này đó liền không nói, người khác liền tính đến như vậy đầu gỗ, cũng nhiều là lấy tới làm gia cụ, hoa cúc lê, gỗ đỏ này đó bó tuổi đánh ra tới gia cụ đủ để gia truyền, liền càng miễn bản còn có mấy khẩu tơ vàng gỗ nam cái dương, quả thực xứng được với là phí phạm của trời. Thẩm Tông Linh cũng nhìn này đầy đất cái dương, khoe môi nhấp ra một cái chua sót góc độ, thanh âm lược hiện áp lực nói, từng ra sắc thật ra tư hùng hậu, so ngày nay thẩm ra cũng không nhường một tấc. bất quá từng ra điệu thấp nhưng thật ra chưa từng truyền ra cái gì thanh danh tới huống hồ ngươi nương là ngươi ông ngoại nữ nhi duy nhất cưng như hòn ngọc quý trên tay lúc trước ngươi nương gả cho ta thời điểm thật thật tại tại xương được với là thập lý hồng trang lúc trước ngồi thuyền tới khai dương phủ chỉ là con mẹ ngươi của hồi môn liền trang một trình thuyền thật thật tại tại chấn động một thời nói trong mắt lại hiện lên hối hận phẫn nộ thần sắc tới có lẽ lúc trước nếu không phải như vậy cao điệu phô trường ngươi nương cũng sẽ không chát người mắt không nói được còn có thể an ổn độ nhật chúng ta toàn ra cũng liền sẽ không tách ra đều do ta lúc ấy niên thiếu khinh cuồng không hiểu cây cao đón gió đạo lý chúng ta nhà mình đồ vật bị người khác tính kế ta nương cũng bị người hại chết này đó nói đến cùng cũng đều là những cái đó đỏ mắt tâm hắc người sai cùng ngươi lại có gì làm đâu nếu là thật bị theo dõi liền tính ngươi lại như thế nào cẩn thận sợ là cũng tránh không khỏi này một kiếp rốt cuộc chỉ có ngàn ngày làm tặng, nào có ngàn ngày để phòng cướp diêu cẩm thi lại không tán đồng thẩm tông linh nói phản bác nói Thẩm Tông Linh quay đầu nhìn về phía nàng, trong lòng ý niệm bách chuyển thiên hồi. Diêu Cẩm Thi lại xoay người hướng trong đầu đi rồi, mở ra khoảng cách chính mình gần nhất cái dương xem xét, bên trong tất cả đều là dùng hộp gấm, bãi chỉnh chỉnh tề tề tràn đầy. Diêu Cẩm Thi lấy ra tới một cái mở ra tới xem, cư nhiên là nguyên bộ vàng dòng đồ trang sức, nhìn cũ xưa, hình thức cũng khó coi, nhưng là phân lượng lại là mười phần, đây là đương vàng áp đáy hồng đồ vật, cũng không biết như thế nào liền cấp phóng lên đây, phóng hào sau. Diêu cẩm thi một lần nữa lại cầm lấy tới một cái hộp gấm mở ra, bên trong quả nhiên vẫn là kim trang sức, bất quá lúc này đây liền phải tinh tế tinh xảo nhiều, là một đôi mệ tơ vàng vòng tay, nhìn tuy có chút cổ xưa, nhưng là nghĩ đến cầm đi trang sức cửa hàng một lần nữa tạc một chút vẫn là có thể mang. Diêu cẩm thi trong lòng tò mò, cơ hồ phiên biến này một cái dương hộp gấm, bên trong phần lớn là đồ trang sức. Xem xong sau, nàng lại thay đổi hướng trong đầu một chút cái dương mở ra tới xem xét, Lúc này đây trong dương đã có thể không có như vậy châu quang bảo khí, bất quá cũng đều là thứ tốt, hộp gấm trang tất cả đều là phỉ Thúy Mã não cùng Ngọc Thạch làm thành các loại trang sức, nàng nhìn nơi này đầu đồ vật nhưng có hảo chút ở bên ngoài trên thị trường có bạc cũng mua không được, tóm lại này một cái dương có thể so chi kia một cái dương đáng giá nhiều. Êt ngồi đáy giếng, chỉ lược nhìn xem này đó của hồi môn cũng có thể đoán được, từng ra quả nhiên không hổ hào phú nhà. diêu cẩm thi không có từng cái mở ra tới xem. Chỉ thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ sau, liền đem cái dương khép lại đi ra đối thẩm tông linh nói. Thẩm tông linh cười cười, thấy nàng không có từng cái xem, liền vì nàng giải thích, nơi này tất cả đều là người nương sinh thời lưu lại trang sức, bên trong đại đa số là nàng của hồi môn, cũng có chút là nàng chính mình đặt mua hoặc là người khác đưa lễ, ngược lại là ta không như thế nào đưa quá nàng này đó thứ tốt. Diêu cẩm thi nghe vậy cả kinh há to miệng, nàng còn tưởng rằng trang trang sức cái dương cũng liền như vậy hai ba cái. Ai biết này toàn bộ trong phòng đều phải không? Này đó trang sức lấy ra đi, khai hai ba cái trang sức cửa hàng cũng tẫn đủ rồi đi. Diêu Cẩm Thi nghe xong Thẩm Tông Linh nói, lại xem này nhà ở, chỉ cảm thấy kim quang sàn sán, này nhưng đều là tiền a. Nương đây là tính toán thoát đầu sức cửa hàng. Ha ha ha, ngươi nương nhưng không cần khai cái gì trang sức cửa hàng, nàng trang sức vốn là mặc không song. Thẩm Tông Linh nghe xong nàng lời nói, nhưng thật ra lộ ra một kia ý cười tới lại chỉ chỉ bài ở trên giường một cái dương nói, ngươi đi nhìn một cái cái kia. Diêu Cẩm Thi theo hắn ngón tay nhìn về phía trên giường phong cái dương, cái kia cái dương xa xa nhìn có một thước dài hơn gần hai thước cao, đơn lấy ra tới ra tới nói có lẽ không cảm thấy, nhưng là đặt ở như vậy một phòng cái dương đôi nhi, khiến cho người cảm giác nhỏ chút, cho nên nàng ngay từ đầu thế nhưng là không có chú ý tới. Diêu Cẩm Thi đi qua đi, tối đầu vừa thấy, cái dương là thượng hóa, vì thế quay đầu cùng Thẩm Tông Linh nói, này cái dương hóa Đó chính là ngươi nương cố ý để lại cho ngươi đồ vật, cái dương thượng khóa không biết là dùng cái gì tài chất làm thành, nhiều năm như vậy cũng không gặp hủ bại, hơn nữa ta trên người cũng không có chìa khóa, cho nên ta cũng hoàn toàn không biết nơi này đầu phóng thứ gì. Thẩm Tông Linh nhưng thật ra thản nhiên, trắng ra nói, Diêu Cẩm Thi vừa nghe lời này, sắc mặt hơi hơi âm trầm xuống dưới, chỉ vì nàng nghe được lời này nháy mắt, liền nhớ tới chính mình phía trước cùng thẩm ra dính dáng đến chính là bởi vì cái gọi là chìa khóa. Thấy nàng sắc mặt khó coi, thẩm tông linh chiều nàng lấy tay, ý bảo nàng ra tới. Diều cẩm thi lại nhìn thoáng qua trên giường kia cái giường, duỗi tay sờ sờ, lại phát hiện thượng thủ xúc cảm thực không giống nhau, mắt nhìn là đầu gỗ chế thành, tuy nhìn không ra là cái gì đầu gỗ, chính là tay sờ lên lại thập phần lạnh lẽo, cảm giác cũng không như là đầu gỗ, ngược lại càng thiên hướng kim loại tài chết. Đây là bị thẩm ra những người khác mơ ước đồ vật. Diều cẩm thi đi ra sau, cắn chặt răng hỏi thẩm tông linh. Phần 264 Chương 264 Chìa khóa ngọn nguồn Diêu Cẩm Thi rất sớm thời điểm liền tại hoài nghi, thẩm gia người như thế nào sẽ tìm cái gì chìa khóa tìm được nàng trên người. Rốt cuộc nàng chính là từ vẫn là cái tiểu hoa nhi thời điểm đã bị đưa ra tới dưỡng, mấy năm nay cũng cũng không có cùng thẩm gia người liên hệ. Thẩm gia đồ vật nhất không có khả năng ở trên người nàng. Nguyên lai là bởi vì thẩm gia người động tâm còn đều không phải là là thẩm gia đồ vật, mà là nàng mẹ ruột đồ vật. Tiền tai động lòng người thập tông linh đối tượng diêu cẩm thi đôi mắt chính là sửng sốt lại lắc đầu thở dài một tiếng nói ngươi nương qua đời sau bởi vì từng ra biết có ngươi tồn tại liền không có đem của hồi môn phải đi về nhiều như vậy của hồi môn đặt ở trong nhà tự nhiên là hấp dẫn người khác chú ý bất quá bởi vì ta đem cái này sân hộ đến kín mít bọn họ cho tới nay chỉ biết đồ vật tất cả đều ở chỗ này lại không biết nơi này đều có chút cái gì càng lây dính không thượng một đầu ngón tay kia bọn họ lại là như thế nào tìm tới ta Trước hai năm ta bởi vì có việc hướng giang nam bên kia đi một chuyến, ai biết chính là lúc ấy, có người đi vào trong viện tới, tuy rằng không có thể lấy đi cái gì, lại biết được cái kia cái dương tồn tại. Ngươi cũng thấy rồi, nơi này sở hữu của hồi môn tất cả đều không có khóa lại, cố tình cái kia cái dương thượng hóa, tự nhiên dẫn người tò mò. Sau lại bọn họ ở trước mặt ta mọi cách lời nói khách sáo lại không chiếm được nửa cái tự tin tức, liền có người hướng giang nam bên kia hỏi thăm đi, sau đó khiến cho người phát hiện ngươi tồn tại sau lại cũng không biết bọn họ dùng cái gì biện pháp tìm được rồi ngươi may mắn ta trước kia cảm giác được không thích hợp phái người đi bảo hộ ngươi hiện tại có thể nhìn đến ngươi bình yên vô sự đứng ở ta trước mặt ngươi không biết ta có bao nhiêu cao hứng thẩm tông linh những lời này nói khinh phiêu phiêu nhưng là diêu cẩm thi nghe xong liền có thể phát hiện trong đó hung hiểm chỗ nhớ tới không có tới phía trước tiền lục nhi thường xuyên nhắc tới thẩm gia gia chủ thân thể suy yếu sinh bệnh trở ngữ nghĩ đến cũng đều không phải là ba hoa trích trè diêu cẩm thi nhấp môi không nói chuyện thẩm tông linh liền tiếp tục nói lần này ngươi đã trở lại ta ngay từ đầu là không yên tâm lo lắng ngươi bị người dưỡng oai cho nên mới vẫn luôn chưa báo cho ngươi này đó chỉ là hiện giờ ở chung xuống dưới ta mới biết được ngươi bị diêu ra người dưỡng thực hảo mấy thứ này giao cho ngươi ta và ngươi nương liền đều yên tâm diêu cẩm thi nghe vậy liền nhìn về phía hắn thẩm tông linh làm một cái người làm ăn nói chuyện từ trước đến nay là che ba phần giấu ba phần thấu ba phần Lúc này đây, nhưng thật ra vô dụng kia một bộ, tuy rằng nói có chút khó nghe, lại là thập phần thành khẩn trắng ra. diêu Cẩm Thi nghe vậy có chút buồn cười, nhưng là lại cảm thấy có chút khổ sở. Ta nương không yên tâm ngươi tự mình tới đem ta nuôi lớn, ngươi cũng sắp thật đem ta đưa ra đi, đến cuối cùng lại lo lắng khởi ta bị người dưỡng oai kia này phía trước ngươi làm cái gì đi. Ta, ta cũng lo lắng quá, ngươi nương sau khi qua đời ta cũng suy nghĩ cẩn thận, cũng nghĩ tới đem ngươi tiếp hồi phủ đi lên dưỡng. Chỉ là trong phủ cũng không an toàn, ngược lại không bằng ở bên ngoài, người khác một chốc cũng khó tìm đến ngươi, ít nhất ngươi tánh mạng luôn là vô ngu. Thẩm Tông Linh tự biết đối lý, lại vẫn là nhịn không được vì chính mình biện giải một câu. Diêu Cẩm Thi thấy hắn như vậy, ngược lại khó mà nói càng khó nghe nói, nghĩ nghĩ khó được an ủi một câu. Ta biết ngươi đấy lòng không có quên ta cái này nữ nhi, mấy năm nay cũng cảm tạ ngươi đôi chúng ta một nhà tiếp tế, ta mấy năm nay quá rất khá. Thẩm Tông Linh cấp Diêu tĩnh khang đồ vật chung. Châu đáo trang sức tự nhiên là cho Diêu Cẩm Thi, chính là tiền bạc lại là cho bọn hắn toàn ra chi tiêu, huống chi còn có này đó thư, nghĩ đến cũng không phải Diêu Tĩnh Khang có thể đặt mua tốt, này đó mặc kệ nói như thế nào cũng coi như là Thẩm Tông Linh tâm ý. Thẩm Tông Linh nghe được Diêu Cẩm Thi nói nàng mấy năm nay quá rất khá, đột nhiên đôi mắt đau xót, nảy lên nước mắt tới. Thân là người phụ, hắn làm đích xác thật thật không tốt, không có bất luận cái gì lấy cớ có thể thoái thác. Nếu là Diêu Cẩm Thi mắng hắn một đốn. Hắn này trong lòng còn có thể dễ chịu chút, nhưng cố tình diêu cẩm thi một câu trách hắn nói đều không có, còn nói nàng mấy năm nay ở kia ra quá đến thực hảo, cái này làm cho hắn này trong lòng như thế nào có thể là cái tư vị đâu. Nếu không phải nha đầu này vẫn luôn kiên trì kêu hắn gia chủ, hắn cũng thật muốn hoài nghi nha đầu này trong lòng là chút không có hắn cái này cha. diêu cẩm thi sợ hắn đột nhiên ở chỗ này phiến khởi tình tới, nghị nghị đứng dậy tính toán đi ra ngoài, nương nơi này đồ vật liền trước đặt ở nơi này đi. Tuy nói thẩm ra những người khác là hoài nghi ta cầm kia cái gọi là chìa khóa, chính là ngươi hẳn là biết đến, ta cũng không có cái gì chìa khóa. Nói diêu cẩm thi muốn đi, thẩm tông linh lại ở phía sau gọi lại nàng, ngươi thả từ từ. Ngươi quên ngươi lại đây là làm gì đó sao? Diêu cẩm thi quay đầu nhìn về phía hắn, lúc này mới nhớ tới chính mình là tới tìm quả nho, nơi này có quả nho, nơi này là không có. Thẩm tông linh nói như vậy một câu, ngay sau đó xoay người hướng nội thất đi đến. Diêu Cẩm Thi không có theo sau, chỉ chờ ở bên ngoài. Chẳng được bao lâu, Thẩm Tông Linh liền đã trở lại, trên tay cầm một phần nhi khế thư. Đây là con mẹ ngươi một cái thôn trang, thôn trang thượng chuyên loại các loại trái cây. Lúc trước ngươi nương cũng thích ăn quả nho, cho nên cái này thôn trang thượng quả nho lớn lên là tốt nhất. Nhìn đưa tới chính mình trước mặt khế thư, Diêu Cẩm Thi còn có chút không quá có thể lý giải Thẩm Tông Linh ý tứ. Mặc dù chúng ta chính mình thôn trang thượng liền có quả nho, cũng không cần thiết ta tự mình đi trích đi. Thẩm Tông Linh kéo tay nàng, đem khế thư đặt ở tay nàng thượng, ta đã nói rồi, ngươi nương lưu lại tất cả đồ vật đều là phải cho ngươi, cái này thôn trang cũng không ngoại lệ. Tuy rằng ta không biết ngươi muốn như vậy nhiều quả nho làm cái gì, bất quá mặc kệ nói như thế nào, thứ này vẫn là ở chính mình trong tay yên tâm, cái này khế thư ngươi cầm, chúng ta buổi chiều liền đi nha môn qua khế. Nguyên bản là hẳn là đem con mẹ ngươi sở hữu thôn trang ruộng đất nhà cửa cửa hàng từ từ cùng nhau qua khế. Nhưng là ta đỉnh đầu thượng trước mắt liền này một cái thôn trang khế đất, ta suy đoán dư lại hẳn là đều ở cái kia khóa trong dương nếu nơi đó đầu tạm thời không động đậy, vậy trước tăng cường cái này đi. Diêu Cẩm Thi nhéo nhéo trên tay khế thư, trong lòng có chút loạn, cuối cùng lung tung gật gật đầu, lại đi theo thẩm tông linh từ trong viện ra tới. Một lần nữa đem viện môn khóa lại, Diêu Cẩm Thi cảm giác bên người thẩm tông linh cảm xúc liền có chút không giống nhau, phảng phất kia đem khóa khóa lại không chỉ là cái sân, càng là thẩm tông linh quá vãng cùng cảm xúc Trưa hôm đó, Thẩm Tông Linh quả nhiên tự mình mang theo Diều Cẩm Thi đi một chuyến nha môn, thực mau liền làm tốt quá khế thủ tụ. Từ nha môn sau khi trở về, Thẩm Tông Linh liền trực tiếp sai người đi thôn trang thượng tướng chín quả nho vận một xe lại đây. Diều Cẩm Thi thậm chí đều không có sen mồm cơ hội, sự tình đã bị Thẩm Tông Linh tất cả đều làm thỏa đáng đương. Diều Cẩm Thi nhìn hắn có chút cao hứng sắc mặt, nghĩ nghĩ vẫn là đem ý nghĩ của chính mình nói cho hắn, kỳ thật ta muốn những cái đó quả nho là tưởng lấy tới ủ rượu. Này quả nho nhưỡng ra tới rượu, này sát như máu, cam hương thuần hậu, có khắc một phen phong vị. Phần 265 chương 265 tới cửa tìm cha Người nói chính là kia Tây Dương tiến cống đi lên rượu. Thẩm Tông Linh sửng sốt một chút, ngay sau đó nghĩ tới cái gì? Ninh mi hỏi. Lấy rượu cẩm thi ở chỗ này thân phận địa vị, tự nhiên là tiếp xúc không đến tiến cống đồ vật. Bất quá Thẩm Tông Linh làm cả đời rượu trắng sinh ý, nếu hắn ở Vĩnh Hoàng chưa thấy qua làm rượu nho sinh ý. Vậy đẩy nói là Tây Dương hóa cũng thực hảo Ta chưa thấy qua cái gì Tây Dương tiến cống rượu Bất quá là khi còn nhỏ ở thư thượng nhìn đến quá Có thể dùng quả nho ủ rượu Trong lòng có chút thèm liền muốn thử xem thôi Có thể hay không nhượng đến ra tới còn không nhất định đâu Diêu Cẩm Thi tâm tư Thay đổi thật nhanh, cười trả lời thẩm Tông Linh nghe vậy thật sâu nhìn nàng một cái Lại không có hỏi nhiều Chỉ gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết Đợi cho Diêu Cẩm Thi phải rời khỏi thời điểm Mới lại bổ sung một câu Ngươi chỉ lo làm chuyện ngươi muốn làm đó là, dư lại có ta. Diêu Cẩm Thi bước chân hơi hơi một đốn, gật gật đầu, lại không có nói cái gì nữa, nhấc chân đi rồi. Thẩm giá hạ nhân hiệu suất vẫn là rất cao, sáng sớm hôm sau liền tặng tràn đầy một xe quả nho tới cấp Diêu Cẩm Thi. Diêu Cẩm Thi trong khoảng thời gian này sớm đã đem chính mình đời trước ngẫu nhiên học được những rượu nho phương thuốc viết ra tới, trừ bỏ quả nho ở ngoài nguyên liệu cũng đều chuẩn bị tốt, lúc này bắt được chính yếu nguyên liệu, thức mau liền động thủ làm lên thẩm tông linh vì duy trì nàng cố ý kêu hai cái xưởng sư phụ già tới cung nàng sai sử đồng thời còn bắt một cái phòng thu chi tới phàm là nàng có cái gì yêu cầu đồ vật chỉ lo đi nhà kho lãnh thẩm ra không có cũng chỉ quản đi mua có thẩm tông linh duy trì diêu cẩm thi bên này thuận tiện lợi rất nhiều nàng ở trong sân vội vàng ngủ rượu thời điểm thẩm ra cũng ở vội vàng một chuyện lớn thẩm lão phu nhân phía trước té xỉu thậm như mộng liền thuyết phục lý ngữ kỳ đem phía trước lao phu nhân phân phó xuống dưới làm yến hội sự tình cấp đệ xuống kết quả lão phu nhân tốt hơn một chút chút sau lại kêu lý ngữ kỳ đi chất vấn nàng vì cái gì còn không có động tĩnh lý ngữ kỳ thấy tránh không khỏi chỉ có thể cắn răng tiếp tục dựa vào lao phu nhân vì thế này yến hội sự tình rốt cuộc vẫn là định ra tới lý ngữ kỳ dối ren năm ngày rốt cuộc ở lao phu nhân yêu cầu nhật tử đem sự tình đều an bài thỏa đáng tám tháng sơ mười hôm nay thẩm ra khách khứa đời nhà thực sự náo nhiệt ngày này diêu cẩm thi khởi có chút vãn đơn giản là hôm qua mới đưa đủ rượu sự tình tất cả đều an bài thỏa đáng nàng lúc này đang định hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày đâu kết quả giờ thìn vừa mới quán nửa đã bị bên ngoài thanh âm cấp đánh thức tân tuyết bên ngoài phát sinh chuyện gì tân tuyết lúc này sớm đã đi lên ở bên ngoài nghe được diêu cẩm thi thanh âm vội vàng cao giọng đáp hình như là trong phủ muốn làm yến hội lúc này trong phủ bọn hạ nhân chính vội đâu chính là xảo cô nương nghỉ ngơi Nô tì đi ra ngoài làm các nàng nhỏ rộng chút. Đi thôi. Diêu Cẩm Thi mơ mơ màng màng cũng không nghĩ nhiều, lên tiếng liền tiếp tục ngủ. Kết quả nàng cảm giác chính mình mới vừa ngủ, liền lại bị trong viện cái cỏ ầm ĩ thanh âm đánh thức, lúc này đây thanh âm lớn hơn nữa. Diêu Cẩm Thi có chút tức giận mở mắt ra, nghe xong trong chốc lát cảm giác trong viện có người ở cãi nhau, Ngẫm lại vừa rồi tân tuyết lời nói, nàng có chút lo lắng là trong phủ người tới tìm phiền thoái. Xoa xoa giữa mày chính mình xuyên siêm ý ở đơn giản thu thập một chút liền ra tới. Các ngươi nhỏ giọng một ít, nhà ta cô nương còn đang ngủ, xảo cô nương nghỉ ngơi không hảo, xem ra chủ có thể hay không bỏ qua cho các ngươi. Tân tuyết đệ nặng thanh âm nỗ lực cái cổ ngự khí nghe được ra tới thực tức giận. Đối phương nghe vậy lại tựa hồ một chút đều không sợ bộ dáng, à, đều vài giờ còn đang ngủ, lời này truyền ra đi nhà người cô nương thanh danh còn muốn hay không. Liền tính nặng không cần thanh danh này. Chúng ta thẩm ra còn có mặt khác cô nương tiểu thư đâu, liền không thể vì người khác suy xét suy xét. Làm người như thế nào có thể như vậy ích kỷ đâu. Tốt xấu đều là toàn gia tỉ muội. Người như thế nào nói chuyện đâu. Người nói chuyện tốt nhất chú ý một chút, đừng tưởng rằng thẩm ra sẽ có cái gì đó ghê gớm. Nếu không phải xem tại gia chủ mặt núi thượng, thẩm ra người chính là cầu nhà ta cô nương, nhà ta cô nương cũng sẽ không tới loại địa phương này. Tân tuyết nhất nghe không được người khác nói diêu cẩm thi một câu không phải tức khắc liền tức giận cùng người giằng co người khinh thường liền các ngươi loại này lai lịch không rõ người còn luân được với các ngươi khinh thường người khác đâu muốn nói thật sự trướng mắt thầm ra như thế nào không thấy các ngươi đi đâu quan sẽ nói miệng đổ vật người tới hiển nhiên cũng không đem diêu cẩm thi chủ tớ để vào mắt mặc dù là ở diêu cẩm thi trong viện nói chuyện cũng làm theo chút nào không khách khí tân tuyết bị tức giận đến đỉnh đầu đều phải bốc khói, còn muốn nói gì dỗi trở về lại nghe đến bạch bạch bạch vỗ tay thanh đang ở trong viện ồn ào đến hứng khởi hai người đồng thời quay đầu xem qua đi, liền nhìn đến Diêu Cẩm Thi từ trong phòng ra tới. Tân Tuyết khuôn mặt nhỏ thở phì phì, hung hăng trừng mắt nhìn đứng ở chính mình đối diện một bộ vinh váo tự đắc nha hoàn liếc mắt một cái, xoay người đi vào Diêu Cẩm Thi bên người, "Cô nương, ngươi không sao chứ?" Nàng lo lắng nhà mình cô nương nghe được cái này không biết nơi nào tới nha hoàn mê sảng bị tức điên. Diêu Cẩm Thi cho nàng một cái mỉm cười, trực tiếp lướt qua nàng đi tới trong viện. Tân Tuyết đi theo Diêu Cẩm Thi nhiều năm như vậy, đối nàng vẫn là có chút hiểu biết. Đối tượng nàng nụ cười này đã bị sợ tới mức run run. Đừng nhìn cô Nương hiện tại một bộ cười hì hì hảo tính tình bộ dáng, nhưng nàng lại cảm giác sau lưng lạnh cam cam, không cấm cho trong viện nha hoàn một cái đồng tình ánh mắt. Cô Nương tuy nói ngày thường đối bọn hạ nhân đều thực hảo, nhưng nếu là thật sự chọc tới nàng, cũng sẽ không có kết cục tốt. Quả nhiên, Tân Tuyết bên này đang nghĩ ngợi tới, liền thấy Diêu Cẩm Thi đi lên hai bộ đứng yên, nhẹ giọng nói, người tới đóng cửa, diêu tiểu thư, ngươi muốn làm gì? vừa rồi còn một bộ vênh váo tự đắc nha hoàn, lúc này lại bị diêu cẩm thi này phúc bình tĩnh như nước bộ dáng dọa tới rồi, nghe được nàng làm người đóng cửa, lập tức cảnh giác hỏi, diêu cẩm thi cong cong môi, nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo một tia hài hước, căn bản lười đến trả lời nàng này vô nghĩa, nha hoàn bị diêu cẩm thi nhìn chằm chằm, trong lòng chậm rãi bắt đầu trột dạ sợ hãi, chính là nghĩ đến chính mình tới nơi này mục đích, vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng ổn định, túi lâu nói lao phu nhân mệnh nô tì tới thỉnh diêu tiểu thư tham gia trong phủ hiến hội còn thỉnh diêu tiểu thư mau chóng thu thập một chút tham dự đi diêu cẩm thi như cũ không để ý tới nàng lúc này đã có hạ nhân chuyển đến ghế dựa đặt ở diêu cẩm thi phía sau nàng lui về phía sau một bước ngồi xuống lúc này mới đối trong viện thô sử ma ma nói người tới lao nô ở có trong viện một cái dáng người chắc nịch ma ma đứng dậy diêu cẩm thi giơ tay chỉ chỉ đứng ở chính mình trước mặt nha hoàn nói ở thầm gia, dĩ hạ phạm thượng sau lưng nói chủ tử tiểu lời nói hạ nhân như thế nào xử trí hồi cô nương nói dĩ hạ phạm thượng coi là không tôn sau lưng nói bậy chính là vì bất trung và miệng năm mươi đồng phát bán đứng ra ma ma là diêu cẩm thi trong viện quản lý hạ nhân cũng là thẩm tông linh thân tín lúc này xem đều không xem lão phu nhân phái tới kia nha hoàn liếc mắt một cái lạnh như băng nói kia nha hoàn vừa nghe lời này đã bị hoảng sợ ngay sau đó phục hồi tinh thần lại cũng bất chấp như vậy nhiều cắn răng chào phung nói Diêu Tiểu Thư thật đúng là đương chính mình là này trong phủ chủ tử không thành. Ngươi hiện tại còn không tính thẩm ra người đâu. Liền tính ra chủ thừa nhận ngươi, ngươi cũng không tư cách đụng đến ta, ta chính là lão phu Úi nhân trong viện nha hoàn. Phần 266. Chương 266 bằng mặt không bằng lòng. Mama ta thả hỏi ngươi, lão phu Úi nhân trong viện nha hoàn liền không phải hạ nhân. Là có thể lướt qua thẩm gia chủ tử đi. Diêu Cẩm Thi cười tủm tỉm nhìn lão phu Úi nhân phái tới nha hoàn. Lời này lại là hỏi một chút một bên ma ma. mama ma ma nghe vậy thập phần dứt khoát nói, hạ nhân chính là hạ nhân, chủ tử nguyện ý cấp chút thể diện, đó là chủ tử nhân tử, nếu là bởi vì này liền nhận không rõ chính mình thân phận, loại người này càng là lưu không được. Ma ma nói có đạo lý, này mọi việc không vượt qua được một cái lễ pháp quý củ, ma ma động thủ đi. Diêu Cẩm Thi nghe vậy thập phần vừa lòng, gật gật đầu nói. Thấy Diêu Cẩm Thi không phải nói chơi, kia nha hoàn xoay người đã muốn đi ai ngờ nàng tả hữu lập tức lao tới hai cái thô sử ma ma một phen liền đem nàng cấp đệ lại phía trước cùng diêu cẩm thi nói chuyện ma ma giờ phút này cũng tiến lên đây giơ tay liền cho nàng một cái tát tiêu nha hoàn còn ở dãy giụa ta là lao phu nhân trong việc người các ngươi đối với ta như vậy lao phu nhân sẽ không buông tha các ngươi bạch bạch bạch trả lời nàng chỉ có ma ma vô tình bàn tay thanh diêu cẩm thi nhìn trong chốc lát đứng dậy hướng trong phòng đi đến đi ra ngoài hai bước lại ngừng lại quay đầu nhìn về phía đang ở bị phạt nha hoàn nói đúng rồi ngươi dù sao cũng là lão phu nhân trong viện người ta đại nàng lão nhân ra giáo huấn có thể đến nỗi muốn hay không bán đi vẫn là chờ ngươi đi trở về hỏi qua lão phu nhân ý tứ lại quyết định đi còn có trong phủ hiến hội gì đó ta không có hứng thú trở về chuyển cáo lão phu nhân liền nói chuyện của ta không cần nàng lão nhân ra nhọc lòng làm nàng cố hảo tự mình thân mình liền hảo sau khi nói xong Diêu Cẩm Thi lúc này mới một lần nữa về tới trong phòng, tiếp tục ngủ đi. Tân Tuyết đi theo nàng phía sau, muốn hỏi muốn hay không ăn trước điểm nhi đồ vật ngủ tiếp, kết quả bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lập tức rụt rụt cổ hầu hạ nàng ngủ hạ, mới tay chân nhẹ nhàng rời khỏi tới. Trong viện nha hoàn lúc này đã bị đánh liền đau hô đều không thể, chỉ có thể hung tận nhìn chằm chằm Diêu Cẩm Thi phòng phương hướng, tiếng lặng thừa nhận đánh vào trên mặt bàn tay, trong lòng hạ quyết tâm trở về liền phải hảo hảo ở lao phu nhân trước mặt cáo thượng một trạng. Kỳ thật này nha hoàng cũng là cái không đầu óc. phía trước lao phu nhân trong viện có uy tín danh dự ma ma đi vào diêu cẩm thi nơi này tìm tra cũng không có thể chiếm được tiện nghi, bị mang về lao phu nhân trong viện làm cho mọi người mặt tắt hai sự tình, nàng nhanh như vậy liền quên mất, còn dám tiếp được như vậy khó giải quyết việc. Thà mặc kệ này nha hoàng trở về là như thế nào bố trí, chỉ nói lao phu nhân nhìn đến nàng một khuôn mặt sưng giống đầu heo giống nhau, lập tức đã bị khí cái ngã ngửa, còn không có hảo nhanh nhẹn thân thể hơi kém thở không nổi tới. Vô pháp vô thiên. Đây là muốn tạo phản nha. Ta cái này lao đông tây đây là quản không được nàng. Ta bất quá là kêu nàng tham gia hiến hội, đây chính là cho nàng giành vình quang đâu, nàng cư nhiên dám. Nàng làm sao dám? Lao phu nhân bị tôn ma ma theo phía sau lưng, trong miệng còn không ngừng mắng. Tôn ma ma còn có thể nói cái gì đâu. Chỉ có thể yên lặng nghe lão phu nhân nói xong, sau đó mới thử thăm dò nói, cái kêu nha đầu bất quá là cái còn không có nhận tổ quy tông giã nha đầu thôi lão phu nhân hà tất vì người như vậy tức điên chính mình thân mình thân mình quan trọng a ngươi không hiểu chính là bởi vì nàng còn không có nhận chủ quy tông ta mới sốt ruột trong khoảng thời gian này ngươi không nhìn sao cái kêu nha đầu là cái có chút thủ đoạn nếu là tùy ý nàng nhận chủ quy tông này thẩm ra không nói được liền phải thời tiết thay đổi a lão phu nhân nói liền thở dài là thiệt tình vì tương lai ưu sầu đi lên tôn ma ma nghe vậy càng không dám tham nôn chỉ yên lặng thở dài Lão phu nhân bên này kế hoạch không có thể hành đến thông, xoay cái cong nhi liền sai người đem thẩm như mộng gọi lại đây. Mộng nhi à, ta nghe nói ngươi cùng diêu ra cái kia nha đầu ở trung thực không tồi, hôm nay hiến hội là chúng ta thẩm ra chủ sự, trong nhà người đều nên đi lộ lộ mặt. Tuy nói diêu ra cái kia nha đầu còn không có nhận chủ quy tông, chính là rốt cuộc cũng coi như là nhà chúng ta người, ngươi liền mang nàng đi gặp hôm nay tới cửa khách khứa hảo. Lão phu nhân, nay chỉ sợ thẩm như mộng khẽ như mày, vẻ mặt khó xử lao phu nhân thấy thế lập tức kéo xuống mặt tới bất mãn nói như thế nào điểm này như việc nhỏ đều làm không xong ta biết ngươi một lòng muốn định bợ lấy lòng gia chủ vì chính mình như cái hảo tương lai ta cũng không câu nệ ngươi nhưng chuyện này bất quá là làm ngươi mang theo diêu ra cái kia nha đầu tham gia hiến hội mà thôi lại không phải làm ngươi hại nàng nói không chừng ngươi đối nàng tốt như vậy nàng này trong lòng còn phải cảm kích ngươi đâu chẳng phải là nhất cử thảo phụ thân ngươi cùng diêu ra kia nha đầu niềm vui Thẩm Như Mộng nghe vậy trong lòng xem thường đều mò phiên trời cao, trên mặt lại là một bộ xấu hổ bộ dáng. Ta biết Lao Phu Nhân đây là vì ta hảo, chính là, cẩm thơ tỉ tỉ tính tình. Ta lại là không có nắm chắc. Bất quá ta nguyện ý vì Lao Phu Nhân đi đi một chuyến. Đối với Thẩm Như Mộng loại này không đem nói chết cẩn thận thái độ, Lao Phu Nhân trong lòng là rất không vừa lòng, nhưng là lúc này muốn cho nàng đi làm việc, lại không hảo quá nghiêm khắc, chỉ có thể gật gật đầu nói, hảo hai tử, này nơi nào là vì ta. Chủ yếu vẫn là vì các ngươi tỉ muội, nếu ngươi có cái này tâm, kia liền đi thôi, đừng chậm trễ bên kia Khai Yến, đây cũng là ngươi nương thật vất vả tranh thủ tới cơ hội, các ngươi ra mặt cũng là duy trì nàng ý tứ. Lão phu nhân sau lại nói thầm như mộng một chữ cũng chưa nghe đi vào, chỉ có lệ lên tiếng liền rời khỏi tới. Lý Ngữ Kỳ làm cái này hiến hội rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, liền tính người khác không biết, nàng còn có thể không rõ trong đó quan thiếu. Lão phu nhân nói như vậy dễ nghe, Bất quá chính là tưởng lấy nàng đương thương xử thôi, đây cũng là đoan chắc nàng không dám làm trái. Nàng xác thật không dám cự tuyệt, nhưng là bằng mặt không bằng lòng loại sự tình này, nàng vẫn là làm được tới. Đến nôi cấp Lý Ngữ Kỳ căng thể diện loại này lời nói, thầm như mộng căn bản là không để ở trong lòng. Nàng đối với chính mình mẹ con hai cái nhận thức vẫn là thực thanh tỉnh, tuy nói cái này hiến hội là Lý Ngữ Kỳ lấy thẩm ra danh nghĩa tới xử lý, nhưng là Lý Ngữ Kỳ bản thân xuất thân liền rất thành vấn đề những năm gần đây lại không có đi ra ngoài kinh doanh quá chính mình nhân mạch vòng cho nên từ thẩm ra cái này mặt tới xem nàng trên cơ bản không có gì có thể nói được với lời nói bạn tốt thậm chí liền cái có chút giao tình phu nhân tiểu thư đều không có lần này có thể cho nàng cái này mặt mũi tới tham gia hiến hội trừ bỏ những cái đó gia đình bình dân muốn định bợ thẩm ra nhưng vẫn bất hạnh không có phương pháp người ở ngoài cũng chính là một ít đối với thẩm gia căn bản không có chút nào hiểu biết càng tiểu nhân môn hộ ở này đó người trong mắt chỉ cần có thể đi vào tới thẩm gia liền đã vậy là đủ rồi mặt khác sợ là cũng không như vậy nhiều yêu cầu muốn làm diêu cẩm thi cùng những người này ra nghị thân lão phu nhân này căn bản chính là muốn ở diêu cẩm thi nhận tổ quy tông phía trước đem người bán loại chuyện này đừng nói hiện tại lão phu nhân trước mặt một người đều không có lúc này chính là lại sớm một ít thời điểm nàng cũng là đã đã làm lựa chọn làm một cái trong lòng môn thanh người thậm như mộng ngoan ngoan đi diêu cẩm thi sân ở bên trong ngây người đại khái một nén nhang thời gian Theo sau rủ rũ cụt đôi ra tới, lại tới Lao Phu Nhân trước mặt phục mệnh. Xin lỗi Lao Phu Nhân, ta không có thể làm hảo ngài công đạo sự tình. Phế vật. Lao Phu Nhân tức giận đến quăng ngã một cái cái ly, hơn nữa cùng ngày lại kêu đại phu đi nhìn một lần. Phần 267. Chương 267 cho ngươi một cơ hội. Mặc dù diêu cẩm thi cái này chính chủ không có lộ diện, nhưng là cùng ngày thẩm gia hiến hội nghe nói vẫn là thuận lợi kết thúc. Lao Phu Nhân bên kia là cái cái gì tính toán? Diêu Cẩm Thi cũng không quan tâm, nàng trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi tốt, nghĩ mau đến kỳ thi mùa thu, liền thu thập ra tới một đống lớn khả năng sẽ dùng đến đồ vật toàn bộ gửi đi kinh thành, cấp Diêu Văn Bách cùng Hạ Nguyên Tề. Hạ Nguyên Tề năm nay mùa thu muốn kết cục, nếu là có thể khảo quá đó là cử nhân, đến lúc đó cũng coi như được với là cái viên chức, chờ đến năm sau tham gia kỳ thi mùa xuân cùng thi đỉnh, bất luận thành tích như thế nào, tổng có thể mưu cái chức quan tới làm. đương nhiên lấy Hạ Nguyên Tề năng lực. Kim bảng đề danh đều không phải là việc khó, mà hắn ra thế lại chú định hắn tiền đổ kém không được, Diêu cẩm thi nhưng thật ra cũng không vì hắn lo lắng. Đưa vài thứ qua đi cũng chỉ là biểu đạt một chút chính mình mong ước. Diêu cẩm thi bên này thư từ đưa ra đi sau nàng liền càng nhàn, thường xuyên đều là ngốc tại chính mình trong thư phòng đọc sách, khác không nói, thẩm ra tàng thư là Diêu ra vô pháp so, mà thẩm tông linh biết nàng ái đọc sách, liền đưa tới không ít, còn phân phó quản gia nàng khi nào yêu cầu xem tân thư. Đều có thể đi hắn thư phòng đi lấy Thời đại này tin tức cũng không cùng chung Rất nhiều thư tịch đều là bản đơn lẻ Mặc dù có người chép sách Nhưng rất nhiều thư lại không thể ở trên thị trường lưu thông Chỉ vì mọi người quý trọng cái trổi cùn của mình Nhà mình hảo thư rất ít có nguyện ý lấy ra đi làm người sao chép Có thể ở trên thị trường truyền lưu nhiều là một ít không như vậy chân quý Liền này cũng thập phần sang quý Cho nên có cơ hội này Diêu cẩm thi nhưng thật ra an an ổn, ổn đại ở thẩm gia gặm khởi thư tới Nàng đọc sách không quá chọn, cái gì loại hình đều có thể xem đến đi vào, nhưng thật ra thập phần hảo hầu hạ, Ngẫu nhiên xem đến mệt mỏi, liền đi xem chính mình đang ở sản xuất rượu nho, thập phần nhẹ nhàng tự tại. Năm ngày lúc sau, chính là Tết Trung Thu. Lần này Trung Thu nàng không thể chạy trở về bồi gì Mỹ Anh cùng nhau quá, cho nên ở phía trước liền tặng rất nhiều đồ vật trở về, cũng coi như là biểu một biểu chính mình hiếu tâm. Lúc này tính tính thời gian, không sai biệt lắm hẳn là tới rồi. Không nói đến diêu cẩm thi đưa trở về đồ vật gì Mỹ Anh nhận được là cái dạng gì tâm tình, thẩm ra bên này cũng nguyên nhân chính là vì Tết Trung Thu sự tình mà náo nhiệt lên. Thẩm ra là đại gia tộc, tuy rằng ngày thường thẩm phủ chỉ có thẩm tông linh tam huynh đệ ở, nhưng là giống trung thu như vậy đoàn viên nhật tử, lại là sẽ toàn tộc người cùng nhau gom lại thẩm phủ tới chúc mừng. Năm rồi như vậy đại nhật tử đều là Lao Phu Nhân mang theo lão nhị tức phụ cùng Lao Tam tức phụ lo liệu, chính là năm nay không biết Lao Phu Nhân nghĩ như thế nào. Cứ nhiên đẩy nói chính mình thân mình không thoải mái, đem chuyện này tất cả đều giao cho Lý Ngữ Kỳ đi làm. Lý Thị, 15 tháng 8 là ngày mấy ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng, năm nay ta thân mình không dễ chịu, không có biện pháp lo liệu, liền giao cho ngươi, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thẩm ra ném mặt, nếu không. Chúng ta thẩm ra không cần căng không dậy nổi bề mặt tông phụ. Lão phu nhân nói vừa đấm vừa xoa, làm Lý Ngữ Kỳ liền cự tuyệt cơ hội đều không có. Đương nhiên, Lý Ngữ Kỳ nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Cũng không nghĩ tới muốn cự tuyệt, đây chính là thượng vị rất tốt thời cơ, nàng sao có thể sẽ muốn cự tuyệt đâu. lão phu nhân thỉnh an tâm dưỡng bệnh đi, sự tình trong nhà ta chắc chắn lo liệu tốt, nhất định bằng không lão phu nhân nhọc lòng. Lý ngữ kỳ kiềm chế kích động tâm tình, ôn nhu đáp, đây là đáp ứng kế tiếp này cọc sự. lão phu nhân trong lòng khinh thường, nhưng trên mặt lại không có mang ra tới, chỉ vẻ mặt từ ái vô vô tay nàng, còn không quên dặn dò, lo liệu trung thu ra hiến sự vụ phức tạp. Ngươi nếu là một người lo liệu không hết quá nhiều việc, nhưng đi kêu lão nhị lao tam gia lão giúp ngươi, các nàng nếu là không nghe, ngươi liền nói là ta chủ ý, lượng các nàng là không dám cãi lời. Lý ngữ kỳ nghe vậy cả người cứng đờ, nghĩ đến chính mình này hai cái đệ mội nhưng đều không phải đèn cạn dầu, dị vãng nhất khinh thường nàng, còn có các nàng năm rồi đi theo lão phu nhân lo liệu kinh nghiệm, này liền đã lướt qua nàng đi, nếu là thật kêu hai vị này tới, kia thật đúng là không biết rốt cuộc là ai sai xử ai. Nói không chừng cuối cùng công lao này cũng là phải bị người cướp đi. Nghĩ đến đây, Lý Ngữ Kỳ trở tay nắm lấy lao phu nhân tay vỗ vỗ, một loạt chính mình bộ ngực, bảo đảm nói, lao phu nhân liền xin yên tâm đi, ta có thể lo liệu tốt, trước chút thời gian yến hội ta không cũng thuận lợi lo liệu khá tốt. Theo ta thời à, vẫn là đừng làm phiền nhị phu nhân cùng tam phu nhân, hai vị phu nhân mấy năm nay cũng vất vả, không bằng liền thừa dịp cơ hội này hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lao phu nhân nghe vậy trên mặt tươi cười liền càng sâu đôi mắt mị cơ hồ nhìn không tới rút về chính mình tay gật gật đầu hảo vậy ngươi liền vất vả chút đi sau khi nói xong lão phu nhân nhẹ nhàng ngáp một cái lý ngữ kỳ thấy thế thập phần hiểu chuyện cáo lui chờ đến lý ngữ kỳ rời đi sau tôn ma ma tiến lên hầu hạ thập phần khó hiểu lão phu nhân như thế nào đem như thế chuyện quan trọng giao cho nàng đi làm đây là trong tộc đại sự nàng dĩ vãng đều không có nhúng tay đường sống sợ là cái gì cũng đều không hiểu làm nàng đi làm không phải sẽ chuyện xấu sao Tôn ma ma là Lão phu nhân tâm phúc, hàng năm hầu hạ lao phu nhân, cũng có thể nói là lao phu nhân cánh tay, tuy nói chỉ là cái hạ nhân, lại đối Trung thu ra yến Trung chú ý cùng quy củ chờ cơ thủ, năm rồi ra yến cơ hồ có thể nói tất cả đều là thông qua nàng mới có thể thuận lợi tổ chức. Cho nên đối với hoàn toàn không biết gì cả Lý Ngữ Kỳ thập phần không tín nhiệm. Cố tình cái này Lý Ngữ Kỳ vẫn là cái dại dột, sợ người khác đoạt công lao, còn không chịu làm người khác nhúng tay hỗ trợ, này cơ hồ liền chú định nàng không thể đảm nhiệm. Lao phu nhân nghe vậy mở mắt ra tình xem nàng, vừa mới bị nàng che khuất tính kế tất cả đều triển lộ với người trước. Một hồi ra yến mà thôi, thất bại liền thất bại, không cho nàng một cơ hội, nàng như thế nào có thể thọc lớn như vậy cái sọt đâu. Sau khi nói xong, lão phu nhân liền lại nhắm hai mắt lại, lần này lại là chân chính thả lỏng chuẩn bị nghỉ ngơi. Tôn ma ma nghe vậy sửng sốt một chút, chờ nàng suy nghĩ cẩn thận Lao phu nhân lời này ý tứ, yên lặng thở dài, lại không có nói cái gì nữa, lặng lẽ lui ra. Bên kia, Lý Ngữ Kỳ lại chính vì được đến như vậy quan trọng cơ hội mà cao hứng đâu, phải biết rằng, vì lần này ra yến, Lao Phu Nhân chính là liền trong phủ nhà kho chìa khóa đều cho nàng, nàng này nhưng xem như chân chính tiếp xúc tới rồi quản gia quyền, nếu là lần này làm tốt lắm, không nói được này chìa khóa chính là không còn trở về cũng đúng đâu. Rốt cuộc nàng chính là đại phòng tông phụ, vốn di chính là có thể tiếp trưởng quản gia quyền, trước kia là bởi vì Lao Phu Nhân vẫn luôn cầm giữ không chịu cho nàng. Cho nên nàng mới lưu lạc đến bây giờ loại này xấu hổ hoàn cảnh, nếu là nàng lần này có thể thành công xử lý ra yến, làm trong tộc tộc lao nhóm nhìn đến thực lực của nàng, tin tưởng liền tính là lao phu nhân cũng không thể đem này quản gia quyền phải đi về đi. Liền tính lao phu nhân có cái này tâm tư, nàng cũng có thể lấy cớ lao phu nhân tuổi già thân thể không làm tốt từ cự tuyệt trả lại, người khác còn không thể nói nàng không phải, rốt cuộc lần này sự tình cũng là vì lao phu nhân thân mình không hảo mới có thể rơi xuống tay nàng không phải sao. Lý Ngữ Kỳ càng nghĩ càng hưng phấn, kết quả một hồi đến chính mình trong viện đã bị bắt một chậu nước lạnh. Phần 268 chương 268 thông minh nữ nhi hồ đổ nương. Lao phu nhân kêu ngươi đi, lại muốn làm cái gì? Lý Ngữ Kỳ một chân mới vừa bước vào trong phòng, liền nghe được thẩm như mộng thanh âm. Lý Ngữ Kỳ hưng phấn tâm tình lập tức tiêu tán hơn phân nửa, cau mày nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào cùng nương nói chuyện đâu? Không lớn không nhỏ, quả thực không quý củ. Nương! Thầm như mộng là thật sự lo lắng, không biết vì cái gì, từ hôm nay buổi sáng rời giường thời điểm bắt đầu, nàng mí mắt phải liền vẫn luôn nhảy, tâm thần không yên, cả ngày nàng đều ngốc tại trong phòng không dám ra cửa, vốn tưởng rằng không có việc gì. Kết quả buổi tối nghe nói Lý Ngữ Kỳ bị lao phu nhân kêu đi rồi, lúc này mới chứ cấp. Lý Ngữ Kỳ thấy nàng suốt ruột thành cái dạng này, lại nghĩ đến chính mình vừa mới được đến cơ hội, đắc ý hừ một tiếng, thật là không tiền đồ, ngày sau cũng không thể như vậy không quý củ. Nếu là làm người khác nhìn thấy, giống bộ dáng gì? Ta lại như thế nào cho ngươi nói một môn hảo việc hôn nhân? Ngươi có phải hay không nhiều lo lắng? Ai sẽ để ý chúng ta trong phòng chuyện này? Nói nữa, ta việc hôn nhân sợ là cũng không khỏi ngươi định đoạn. Nghe Lý Ngữ Kỳ nói đến việc hôn nhân, thầm như mộng trong lòng nhảy dựng, nên không phải lao phu nhân phải vì nàng đính hôn đi. Nghĩ đến đây, thầm như mộng thật cẩn thận thử nói. Lời này nhưng chát Lý Ngữ Kỳ tâm nàng sắc mặt mắt thường có thể thấy được gâm trầm xuống dưới ngay sau đó lại thực mau chóng đi đến trong phòng ngồi xuống chỉ chỉ chính mình bên người vị trí làm thẩm như mộng cũng ngồi đó là sự tình trước kia chờ nương đem trong tay này một cọc sự xử lý tốt này toàn bộ thẩm gia hậu trạch đều là ta định đoạt huống chi là ngươi việc hôn nhân nương lão phu nhân rốt cuộc làm ngươi làm cái gì tuy rằng không phải chính mình tưởng như vậy không xong nhưng là lý ngữ kỳ nói vẫn là làm thẩm như mộng không có biện pháp an tâm Chỉ có thể lôi kéo nàng truy vấn Lý ngữ kỳ là biết đến Chính mình cái này nữ nhi duy nhất kỳ thật cũng khinh thường nàng Dị vãng nàng sắc thật không bản lĩnh Liền tính bị thân nữ nhi khinh thường nàng cũng không biện pháp Ai làm chính mình không có biện pháp cho nàng mặt dài đâu Chính là hiện tại không giống nhau Lý ngữ kỳ từ trong lòng móc ra tới một phen chìa khóa Nhẹ nhàng đặt lên bàn Đắc ý nói Ngươi yên tâm đi Lúc này đây lão phu nhân nhưng không khó xử ta Nói được cũng là Mặc kệ nàng lại như thế nào lợi hại trung quy là già rồi này thẩm ra cũng là thời điểm giao cho ta tới quản lao phu nhân muốn đem quản gia quyền giao cho ngươi như thế nào không phải tam phu nhân này trong đó nhất định có âm mưu Thẩm như mộng nhìn đến trên bàn kia một chuỗi chìa khóa nháy mắt mồ hôi lạnh liền xuống dưới nhỏ giọng hỏi lời này lý ngữ kỳ nhưng không thích nghe mặt trầm xuống tới đem trên bàn chìa khóa thu hồi chính mình trong lòng ngực không cao hứng nói ngươi đứa nhỏ này nói nói gì vậy đem quản gia quyền giao cho ta liền không được sao Tam phụ nhân ngày thường sắc thật được sủng ái, nhưng nói đến cùng nàng cũng là tam phòng người, không thể thừa kế từ đường người. Nói câu không dễ nghe, chờ đến lão phụ nhân trăm năm sau, nhị phòng cùng tam phòng nhưng đều là muốn dọn ra đi, nếu đều là muốn dọn ra đi, như thế nào có thể đem quản gia quyền giao cho nàng đâu? Ngươi có phải hay không hồ đồ? Lý ngữ kỳ lời này tuy nói phù hợp tình lý, chính là thẩm ra sự tình lại không phải rửa sạch có thể giải thích thông, nếu là thẩm ra lão phụ nhân quả nhiên như vậy coi trọng tình lý nói. Cũng sẽ không làm cha cưới nương làm vợ kế phu nhân Không được, ta còn là cảm thấy không thích hợp lão phu nhân này rõ ràng chính là muốn hại ngươi Ngươi phía trước chưa từng có qua tay quá ra yến sự tình Nếu là lúc này đây làm tạp lão phu nhân chẳng phải là có lý do hướng ngươi làm khó dễ Ta xem nàng rõ ràng chính là tính hảo ngươi sẽ ra bại lộ Đang đợi ngươi phạm sai lầm đâu Thật như mộng trong lòng hoảng thật sự Đối với lý ngữ kỳ nói trên cơ bản không nghe đi vào Cường tự bình tĩnh nghị nghị phân tích nói Lý ngữ kỳ càng không cao hứng, bang một tiếng chụp ở trên bàn, ngươi này nói chính là nói cái gì? Cái gì kêu ta nhất định sẽ ra bại lộ? Bất quá là một hồi gia hiến thôi, có thể có bao nhiêu khó? Ta lần trước còn thành công tổ chức một hồi hiến hội đâu? kia mở tiệc chiêu đãi vẫn là phủ ngoại quý phụ nhân nhóm, như vậy đại hiến hội ta đều có thể lo liệu, một hồi nho nhỏ gia hiến còn có thể làm khó ta. Bất quá đều là không sai biệt lắm đồ vật thôi. Nhưng thật ra ngươi, trước kia cũng không có gì cơ hội tiếp xúc quản gia sự tình. Lúc này đây nhưng thật ra hẳn là hảo hảo đi theo ta học học, tỉnh ngay sau gả cho người cái gì cũng đều không hiểu. Thậm như mộng quả thực phải bị Lý Ngữ Kỳ tự tin cấp đánh bại, ai cho ngươi tự tin a Ngươi lần trước tổ chức lần đó hiến hội, có thể tính thành công sao? Lần đó mở tiệc chiêu đãi đều là một ít môn nhà nghèo các phu nhân, cho dù có không chu toàn đến địa phương, nhân ra cũng không dám để thôi. Chính là lúc này đây như thế nào có thể giống nhau? Tuy nói là gia hiến, nhưng toàn tộc người đều phải thăm gia Khác không nói, chỉ là người này số chính là lần trước cái kia tiểu hiến hội vài lần. Huống chi, tộc lao nhóm ở đây, ngươi bất luận cái gì bại lộ đều sẽ bị cho rằng là chậm trễ, đến lúc đó mặc dù cả người là miệng cũng nói không rõ. Nếu là lao phu nhân có tâm, lại cho ngươi xử cái ngáng chân gì đó, Trọc tộc lao nhóm đã phát hỏa, ngươi nói lao phu nhân sẽ như thế nào xử trí ngươi. Đơn giản như vậy đạo lý, nàng là không rõ lý ngữ kỳ như thế nào liền xem không rõ đâu loại chuyện này như thế nào có thể tiếp nhận mặc dù là lão phu nhân ngạnh tắc lại đây cũng nên kéo vài người làm tấm mục mới đúng đúng rồi tấm mục sự tình đã như vậy lúc này muốn hối hận sợ là lão phu nhân cũng sẽ không đồng ý chỉ có thể căng ra đầu thượng chỉ là không biết lão phu nhân kêu ai tới cho người hỗ trợ thấy lý ngữ kỳ đã ngây ngẩn cả người thẩm như mộng chỉ có thể khuyên nàng một câu nghe xong thẩm như mộng vừa rồi kia phiên lời nói lý ngữ kỳ trên mặt huyết sắc lập tức liền lui cái sạch sẽ Lúc này lại nghe được lời này, Lý Ngữ Kỳ sắc mặt liền càng thêm tái nhợt, run rẩy mở miệng, không, không có người. Cái gì? Lao phu nhân không làm người khác giúp ngươi. Đây là quyết định chủ ý yếu hại ngươi à, ngươi nói ngươi như thế nào liền không nghĩ, Lao phu nhân không chịu làm người khác sờ chạm sự tình, nơi này có thể không có quỷ sao. Thầm như mộng cảm thấy chính mình mau bị tức chết rồi. Lý Ngữ Kỳ ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, lại nhanh chóng thấp đi xuống, nhỏ giọng nói, không phải. Lão phu nhân nguyên bản là tính toán làm ta đi tìm nhị phu nhân tam phu nhân tới hỗ trợ, ta, ta. Lý ngữ kỳ thật sự nói không nên lời chính mình không đồng ý làm người khác tới hỗ trợ nói, nhất thời thế nhưng nghẹn lời. Thầm như mộng như thế nào có thể không hiểu biết nàng đâu. Thấy thế còn có cái gì không hiểu, nháy mắt chỉ cảm thấy một búng máu khí sông lên đỉnh đầu. Nhiều năm như vậy chúng ta đều thật cẩn thận lại đây, ngươi sao có thể ở ngay lúc này phạm loại này sai đâu. Ngươi đây là muốn hại chết chúng ta a Thầm như mộng dùng sức gáp xuống kia cổ hỏa khí, cắn răng sau khi nói xong, liền ở trong phòng tới tới lui lui đi, nghĩ hiện tại các nàng nên làm cái gì bây giờ. Nếu không, ta trang bệnh đi, nếu là ta bị bệnh, tự nhiên là không thể lại lo liệu ra hiến, chuyện này Lao Phu Nhân cũng chỉ có thể giao cho người khác đi làm lý ngữ kỳ lúc này cũng nóng nảy, suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể nghĩ ra như vậy cái chủ ý tới. À, lần này chuyện này, sợ là Lao Phu Nhân sẽ không như vậy dễ dàng làm người lừa dối quá khứ. Thẩm Như mộng nghe vậy lại vẻ mặt tuyệt vọng. Những năm gần đây, Lý Ngữ Kỳ gặp được chị không được sự tình cũng chỉ có thể nghĩ ra trang bệnh chiêu số tới, liền nàng đều như vậy rõ ràng. Lão phu nhân ha có thể không biết, nhất định là đề phòng. Phần 269, chương 269 phản ứng. Kia làm sao bây giờ sao? Lý Ngữ Kỳ lúc này cũng bị Thẩm Như mộng lo âu cảm nhiễm, sốt ruột méo khăn đặt câu hỏi. Lý Ngữ Kỳ xác thật là cái có giã tâm người không sai. Nhưng trên thực tế nàng bản nhân năng lực là hoàn toàn không chế không được chính mình dã tâm, nói ngắn gọn chính là có chút xuẩn, dễ kích động, hảo lợi dụng, đây cũng là lúc trước lão Phu Úi Nhân lựa chọn nàng nguyên nhân. Những năm gần đây nàng có thể an an ổn ổn ở thẩm gia sinh hoạt xuống dưới, dựa vào hoàn toàn chính là thẩm như mộng nhắc nhở, cùng với Lao Phu Úi Nhân trướng mắt cùng với chen ép. Hiện tại chuyện tới trước mắt, nàng đã không có xử lý năng lực, cũng không có khiên xuống dưới đảm đường, tự nhiên là cấp giống như kiến bò trên chảo nóng thập như mộng nỗ lực bình tĩnh lại rào khăn nghĩ biện pháp bằng không ngươi vẫn là đi cầu lao phu nhân liền nói ngươi yêu cầu nhị phu nhân cùng tam phu nhân trợ giúp muốn cho lão phu nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sợ là không được chỉ có thể đi tìm người hỗ trợ hoặc là trực tiếp đem chuyện này đẩy ra đi còn không thể làm lao phu nhân nhận thấy được chuyện này là các nàng không muốn làm ta chỉ sợ lão phu nhân sẽ không đồng ý lý ngữ kỳ đối lão phu nhân vẫn là có một ít hiểu biết Nếu là lao phu nhân quyết định chủ ý muốn tính kế một người, liền sẽ không thay đổi chủ ý, cũng sẽ không cho người nọ bất luận cái gì đường lui. Thậm như mộng đương nhiên rõ ràng điểm này, nghĩ nghĩ nói, chuyện này không thể chúng ta ra mặt, nếu muốn cái biện pháp làm nhị phòng tam phòng người tới tranh thủ cơ hội này, cuối cùng đem ngươi đổi đi, đổi không xong cũng không sợ, chỉ cần ngươi không phải chủ yếu phụ trách lo liệu người, nghĩ đến cuối cùng lao phu nhân cũng không thể bắt ngươi thế nào. Lý ngữ kỳ nghe vậy vẫn là có chút không quá bỏ được. Vừa mới bị thẩm như mộng nói có chút lo lắng tâm tình, nghĩ đến được rồi lại mất chỗ tốt, liền lại không cam lòng, nếu là làm người khác tới trộn lẫn một chân nói, cuối cùng công lao không phải liền rơi xuống mặt khác hai phòng trên đầu sao. Này tông phụ cũng không phải ai ngờ đương là có thể đương, bỏ lỡ cơ hội này, ta đời này sợ là liền khó xuất đầu. Thẩm như mộng nghe vậy quả thực phải bị nàng tức chết rồi, xuất đầu. Ngươi còn nghĩ ra cái gì đâu. Thẩm ra sắc thật có tiền, nhưng ngươi cho rằng bằng ngươi có thể trưởng ra sao. Sợ là cuối cùng bị người hãm hại cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Làm phú quý người rảnh rỗi có cái gì không tốt. Chuyện này không đến thương lượng, liền ấn ta nói đi làm. Ngươi cũng đừng tham luyến kia nhìn không thấy sợ không được đồ vật, này hai ngày đều ấn ta nói đi làm. Lý Ngữ Kỳ nói bất quá thầm như mộng, lại phản bác vài câu, cuối cùng đều bị rối đi trở về, cuối cùng chỉ có thể không tình nguyện đáp ứng xuống dưới. Sáng sớm ngày thứ hai, thầm như mộng liền chạy tới tìm Lý Ngữ Kỳ. Lôi kéo nàng nên ngang thu xếp khởi trung thu ra hiến sự tình, càng là cao điệu ra vào trong phủ nhà kho, thậm chí không e dè cho các nàng mẹ con sân đổi khởi đồ vật tới, một cái buổi sáng cũng chưa qua đi, toàn bộ thẩm phủ trên dưới đều đã biết các nàng mẹ con giống như nhà giàu mới nổi hành sự tác phong. Lão phu nhân nghe nói sau cười nhạo một tiếng, à, kiến thức hạn hẹp đồ vật, không cần phải xen vào nàng, làm nàng tùy tiện đi bước hơi đi, ngươi chỉ cần đem ta công đạo sự tình lặng lẽ làm tốt liền thành làm bất quá nhảy nhót không được mấy ngày rồi nhà chúng ta đồ vật nàng một kiện cũng đừng nghĩ mang đi tôn ma ma nghe vậy vội vàng túi đầu đáp ứng rồi một tiếng theo sau liền lĩnh mệnh đi làm thầm như mộng mẹ con tin tức ngay cả du rú trong nhà diêu cẩm thi đều nghe nói bất quá đối với các nàng hành vi diêu cẩm thi tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái bất quá thẩm ra hậu trạch sự tình nàng hiện tại cũng không có gì tâm tình đi quản tự nhiên là tùy ý bọn họ lăn lộn dù sao có tân tuyết cái này bắt quái thu hoạch cơ Trong phủ có chút cái gì gió thổi cỏ lây, nàng đều có thể biết. Diêu cẩm thi bên này nhưng thật ra bình tĩnh, chính là nhị phòng cùng tam phòng liền không như vậy tốt tính tình. Nhị phu nhân vưu thị nghe nói Lý Ngữ Kỳ hành động sau, bị tức giận đến ở chính mình trong phòng cùng chính mình bên người ma ma mắng to. Nàng Lý Ngữ Kỳ có cái gì tốt, bất quá chính là cái bò giường nha hoàn mà thôi. Hạ, tiện, phôi một cái thôi. Lao phu nhân lúc trước còn không phải là bởi vì trướng mắt nàng mới làm chủ làm lao đại cưới nàng làm vợ kế sao. Đều như vậy trà đạp quá lớn phòng, lúc này lại tới cấp Lý Ngữ Kỳ giành Vinh Quang, lão Phu Nhân đây là lao Hồ Đồ Sao. Cư nhiên còn cất nhắc Lý Ngữ Kỳ làm khởi tông phụ diễn xuất tới. Là muốn cho chúng ta cả nhà trên dưới đều trở thành trong tộc trò cười không thành. Liên tính phải cho nàng giành Vinh Quang, cũng không cần đem ta cùng lão Tam ra đều đá vang ra đi. Đây là chê chúng ta vướng ứng bận không thành. Chúng ta những năm gần đây nơm nớp lo sợ hiếu thuận nàng, nàng nhưng khét ngược, có chút cái gì chuyện tốt liền quên chúng ta. Nàng có phải hay không quên mất, trước kia nàng lo liệu ra yến thời điểm, không phải cũng là chỉ có ta cùng lão Tam ra đi theo nàng chạy trước chạy sau bận việc sao. Nay sẽ nhưng thật ra đem người đã quên, đây là dùng xong liền ném A. Nương, ngươi bất tranh cãi đi. Nếu là những lời này truyền tới lão Phu nhân lỗ thai, có thể có chúng ta cái gì hảo trái cây ăn. Viu Thị nói chính kích động đâu, thẩm giai tư đi đến. Nghe được nhà mình nữ nhi thanh âm, Viu Thị lúc này mới dừng lại câu chuyện nhìn về phía nàng. Ta cũng chính là ở trong phòng nói nói mà thôi, này trong phòng liền chúng ta vài người, ai sẽ đi truyền lời này. Nói, vưu thị còn nhìn chính mình thị tì ma ma liếc mắt một cái. Thị tì ma ma vội vàng túi đầu, cung kính nói, lão nô cùng phu nhân là nhất thể. Ta cũng chưa nói là chúng ta trong phòng người, bất quá ta vừa rồi tiến vào phía trước các ngươi phát hiện sao. Chính là người khác từ bên cạnh trải qua, hoặc là tránh ở bên ngoài nghe lén, các ngươi sợ là cũng phát hiện không được. Thẩm Gia Tư ở vưu thị bên người ngồi xuống nhắc nhở nói: Vưu thị nghe vậy sợ hãi cả kinh, trước đó nàng nhưng không tưởng nhiều như vậy, rốt cuộc gả đến thẩm gia nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên như thế khống chế không được chính mình tính tình. Yên tâm đi, ta vừa rồi tiến vào phía trước xem qua, trong viện không người khác, ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi, về sau vạn không thể như thế đại ý trong phủ năm nay nhưng không yên ổn, lão phu nhân thủ đoạn rất nhiều, chúng ta đừng bị nàng bắt lấy nhược điểm." Thẩm Gia Tư thấy Vũ thị tựa hồ bị dọa tới rồi. Vội vàng ăn ủi. Vưu Thị lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại thật dài thở dài, ta chính là khí bất quá chuyện này nhi. Khí bất quá cũng phải nhịn, tam thẩm còn cái gì cũng chưa nói đi, chúng ta nhảy ra đi chẳng phải là chính mình tìm chết. Ai biết nơi này có cái gì miêu nị đâu. Thẩm giai tư đối với chuyện này cũng có chút khó hiểu, bất quá nàng quắn là xem tam phòng hành động, tạm thời đến cũng không tưởng nhiều như vậy. Vưu Thị nghe nàng nói lên tam phòng, sắc mặt lại khó coi vài phần. Lão phu nhân tuy không thích đại phòng, nhưng là đối nhị phòng cũng là một bộ có thể có có thể không thái độ, nhưng là thiệt tình sùng ái tam phòng. Liên ở vưu thị mẹ con hai cái thương lượng khi nào đi tam phòng thăm thăm tin tức thời điểm, tam phu nhân quách thị cũng đang ở bởi vì chuyện này nhi nổi trận lôi đình đâu. Nương đây là có ý tứ gì? Khoảng thời gian trước không phải còn đứng ở chúng ta bên này sao? Như thế nào hốn néo mặt liền cùng đại phòng lại cặp với nhau? Đây là muốn cất nhắc lý ngữ kỳ làm tông phụ sao? Liền nàng lý ngữ kỳ cũng xứng. Không được, ta không thể làm nương phạm hô đồ. Ta đây liền đi tìm nàng nói nói. Muốn nói bởi vì nàng lão nhân ra thân mình nguyên nhân. Ta cũng không phải không thể thế nàng. Xử lý trung thu các hạng lớn nhỏ sự vật. Ta không cần cái kia cái gì cũng đều không hiểu nha hoàn phôi mạnh hơn trăm ngàn lần. Ta đây liền đi. Quách thị là tâm lý tranh lệch lớn nhất. Nói liền phải đi tìm lao phu nhân lý luận. Một bên vẫn luôn không nói chuyện người lúc này lại đã mở miệng. Nhàn nhạt nói, chờ một chút Phần 270 Chương 270 thẩm gia đại công tử Quách thị nghe được thanh âm này quả nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn, nhi tử a nương chính là đi theo ngươi tổ mẫu muôn cái cách nói, sẽ không xào lên, lập tức liền trở về. Không sai, ngồi ở quách thị trước mặt người, đúng là tam phòng con vợ cả, thẩm gia đại công tử thẩm khai tế. Thẩm khai tế 15 tuổi thời điểm liền thông qua tiểu lầu sinh ý khảo nghiệm, sau đó chính mình lựa chọn phụ trách khách điếm phương diện này sinh ý, thẩm tông linh thấy hắn rất có kinh thương thiên tài. Tự nhiên đáp ứng hắn. Khách Điểm sinh ý ở Thẩm Gia cũng là rất lớn một khối, tuy không bằng mặt khác hai khối lợi nhuận kết xù, nhưng là thắng ở lâu dài ổn định. Vì thế Tam lão gia cùng Quách Thị Cung cũng không có ngăn cản. Ở bọn họ xem ra nhà mình nhi tử lợi hại như vậy, về sau đó là muốn kế thừa toàn bộ Thẩm Gia. Nếu muốn kế thừa toàn bộ Thẩm Gia, kia Thẩm Gia mỗi một khối nghiệp vụ hắn liền đều yêu cầu quen thuộc, như vậy mới có thể phòng ngừa bị người lừa từ khách điếm cái này tương đối không quá thấy được phương diện vào tay liền rất không tồi, không dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Bọn họ tính toán thực hảo, thẩm khai tế cũng xác thật làm được không tồi, nhưng duy nhất không tốt lắm địa phương chính là, bởi vì thẩm ra khách điếm khai biến binh hoàng triều, mà mỗi cái địa phương khách điếm đều phải thích ứng địa phương tình huống, cho nên sự tình liền rất nhiều. Thẩm khai tế cơ hồ có thể nói là hàng năm không về nhà, năm rồi ăn tết thời điểm có thể trở về đều thực không tồi, tết trung thu là trăm triệu đổi không trở lại. Lúc này đây hắn có thể trở về, cũng là vì nhận được tam lão gia phu thê thư tử, nói là chuyện quá khẩn cấp, hơn nữa hắn cũng vừa lúc liền ở phụ cận, lúc này mới đã trở lại. Bởi vì gặp mặt rất ít, cho nên toàn bộ thẩm phủ người đều đối hắn rất là khách khí tôn kính, ngay cả tam lão gia hai vợ chồng cũng không ngoại lệ. Mẫu thân không cần chạy này một chuyến, tổ mẫu làm như vậy tự nhiên có nàng đạo lý, chúng ta hẳn là tin tưởng tổ mẫu, mẫu thân nếu là đi, nói không chừng ngược lại chuyện xấu. Thẩm Khai Tế từ nhỏ thời điểm liền đối người trả vớt, sau khi lớn lên lại ra cửa làm buôn bán, tính tình càng thêm lạnh, mặc dù là cùng Quách thị nói chuyện thời điểm, ngữ khí cũng càng thiên hướng mệnh lệnh. Quách thị nghe vậy sửng sốt một chút, còn tưởng cãi cọ vài câu, chính là lại bị Tam lão ra ngăn lại, Khai Tế nói có đạo lý, ngươi liền nghe hắn đi, không có việc gì liền trở về nghỉ ngơi, chúng ta nơi này còn có chuyện muốn nói đâu. Quách thị nhíu nhíu mày, nhưng là nghĩ không thể chọc nhi tử chán ghét, đây chính là tam phòng tương lai đâu. Liền chỉ có thể đem trong lòng lửa giận cùng không cam lòng hết thể áp xuống đi, xoay người trở về phòng đi. Tam lão gia phụ tử hai cái thấy thế liền không có hướng trong lòng đi, ngược lại liêu nổi lên trong khoảng thời gian này thẩm ra phát sinh sự tình. Thẩm Tông Linh trong khoảng thời gian này mang theo cái kia nha đầu nơi nơi xem xét thẩm ra sản nghiệp, theo ta thấy, hắn chính là tưởng đem thẩm ra giao cho một cái nha đầu, này không phải muốn hủy hoại thẩm ra sao. Chúng ta không thể tùy ý thẩm ra bị người ngoài đem khống, cần thiết nghị cách đoạt lại thẩm ra gia sản cho nên chúng ta mới kêu ngươi trở về, nhà chúng ta cũng chỉ có ngươi có bổn sự này cùng tư cách kế thừa gia nghiệp. Chờ đến quách thị rời đi sau, tam lão ra nhìn nhi tử lời nói thâm thiếu nói. Thầm khai tế nghe hắn nói xong sau những mày, ngay sau đó cười khẽ ra tiếng, lại nhìn không ra chút nào lo lắng, phụ thân yên tâm, đại bá làm như vậy, xem ra là cùng đường. Bất quá cũng không biện pháp, rốt cuộc đại bá liền cái con vợ lẽ đều không có, hiện tại vợ kế phu nhân lại là cái lấy không ra tay cũng chỉ có thể ở nguyên phối phu nhân bên kia bù. theo ta thấy tới, chuyện này nhưng thật ra đối chúng ta có lợi, cho nên trước không cần xuất ruột, đừng tự loạn đầu trợ tuyến, xem bọn hắn tính toán làm cái gì lại làm quyết định. Chuyện này không vội không thể được a, nếu là thật sự làm cái kia nha đầu nắm giữ nhà chúng ta rượu trắng sinh ý, kia về sau liền tính là ngươi kế thừa thẩm gia, cũng sẽ tổn thất rất lớn một khối a. Tam lão gia tuy rằng không làm buôn bán, nhưng là đối với thẩm gia sinh ý vẫn là rõ ràng hắn nhưng không nghĩ mất đi rượu trắng như vậy một khối to sinh ý. Thầm khai tế cười nhạo một tiếng, đối với nhà mình phụ thân lo lắng hoàn toàn không xem ở trong mắt, phụ thân yên tâm, rượu trắng sinh ý há là một cái nha đầu có thể làm được. Đến nỗi ta bên này, dù sao hiện tại khách điếm sinh ý đã trên cơ bản nắm giữ ở trong tay của ta, hiện nay tạm thời cũng không có gì quan trọng sự muốn nội, ta đang định cùng đại bá nói một tiếng, chuyển tới mặt khác sinh ý thượng thử xem thân thủ đâu. Cái này hảo, cái này hảo. Tam láo gia vừa nghe nhi tử lời này, lập tức liền vừa lòng. Ở bọn họ xem ra, thẩm tông linh muốn nâng đỡ Diêu cẩm thi là không có cách nào biện pháp, là bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn. Nhưng là, nếu thẩm khai tế từ khách điếm sinh ý chuyển tới rượu trắng sinh ý thượng, có hắn ở tự nhiên liền sẽ có vẻ Diêu cẩm thi cái kia nha đầu không đúng tí nào vướng chân vướng tay. Đến lúc đó mặc kệ thẩm tông linh như thế nào tưởng, thẩm khai tế đều có thể đem rượu trắng sinh ý trộm trong tay đến lúc đó liền tính là thẩm tông linh muốn đem diều cẩm thi điều đi mặt khác sinh ý thượng chỉ sợ cũng là vô dụng rốt cuộc khách điếm sinh ý hắn hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ nhưng thẩm ra nắm giữ thủy vận sinh ý lại không phải một cái tiểu cô nương có thể nhúng chàm, nơi đó sợ là liền nàng nơi dừng chân đều không có như vậy hiện tại cũng chỉ dư lại một vấn đề tam láo ra hãy còn cao hứng trong chốc lát theo sau đột nhiên nghĩ tới cái gì tao mày mở miệng sợ là ngươi đại bá không dễ dàng như vậy đồng ý làm ngươi chuyển tới rượu trắng này một khối không sao, ta đều có biện pháp. lần này Trung Thu gia yến chính là cái không tồi cơ hội. Thẩm Khai Tế sớm đã có đối sách, nhàn nhạt nói. thấy nhà mình Nhi tử định liệu trước bộ dáng, Tam lão gia lúc này mới xem như chân chính yên lòng, cũng hoàn toàn không truy vấn hắn biện pháp là cái gì. hai cha con liêu xong lúc sau, liền từng người đi vội. kết quả ngày hôm sau, Quách Thị liền nháo tới rồi lão phu nhân nơi này. Nương, ngại như thế nào có thể làm Lý Thị lo liệu Trung Thu gia yến đâu? như vậy chuyện quan trọng. Lý thị như thế nào có thể gánh vác? Bằng không vẫn là giao cho ta đi. Ta bảo đảm có thể làm thỏa đáng. Quách thị ở Lão Phu Nhân bên này hiến nửa ngày ân cần sau, rốt cuộc nói đến chính đề. Lão Phu Nhân đã sớm đoán được nàng ý đồ đến, nhưng là nghe được nàng nói ra sao vẫn là tức giận trong lòng. Cái này ngu xuẩn, thật đúng là một chút đầu vóc đều không có. Chuyện này ta đã quyết định, ngươi đừng nhúng tay. Lão Phu Nhân dứt khoát lưu loát cự tuyệt nàng yêu cầu. Quách thị sao có thể cứ như vậy cam tâm đâu. Lập tức cắn chặt răng nói, lão phu nhân hẳn là gặp qua khai tế đi. Đứa nhỏ này ngày hôm qua đã trở lại. ừ, ngày hôm qua khai tế vừa trở về liền tới xem ta. lão phu nhân không biết quách thị nói chuyện này để làm gì, bất quá vẫn là gật gật đầu. Quách thị lúc này mới nói tiếp, ta biết nương làm lý ngữ kỳ lo liệu ra yến là có chính mình dụng ý, nhưng là con dâu từng nói, mặc kệ có dụng ý gì, cũng không nên lấy trung thu ra yến như vậy. Chuyện quan trọng tới nói dỡn à trước kia có lẽ chúng ta không đến tuyển. Nhưng là hiện tại khai tế đứa nhỏ này đã trở lại, lao ra nói, hắn là có biện pháp, thực không cần chúng ta nhọc lòng. Cho nên nói, này Trung Thu gia hiến, không bằng liền, không bằng liền giao cho ngươi lo liệu. Có thể lo liệu Trung Thu gia hiến đều là tông phụ cùng đời kế tiếp tông phụ, nếu là liền vì tính kế đại phòng khiến cho Lý Ngữ Kỳ lấy tương lai tông phụ thân phận lộ diện, kia cũng thật cũng không cần có phải hay không. Quách thị một hơi đem ý nghĩ của chính mình nói ra, cảm thấy ý nghĩ của chính mình thật sự là quá hoàn mỹ. Phần 271 Chương 271 tặng lễ gặp gỡ người mù. Nói thật ra, phàm là còn có chút mặt khác biện pháp, Lão Phu Nhân cũng không cần thiết lấy trung thu ra hiến ra tới mạo hiểm, chính là hiện tại phiền toái liền phiền toái ở, nàng tạm thời không có biện pháp sửa trị đại phòng người, hơn nữa thẩm ra tình huống cũng không cho phép nàng lại tiếp tục chờ đi xuống, cho nên mới chỉ có thể chủ động cấp lý ngư kỳ đào hố. Nhưng là, nếu chính mình ngoan tôn nhi thực sự có biện pháp có thể phá đổ đại phòng nói, kia nàng cũng không cần thiết hoàn toàn hy sinh lần này trung thu gia hiến. Khai tế có cái gì biện pháp? Người cùng ta nói nói. Bất quá lao phu nhân vẫn là thực cẩn thận, cũng không có trực tiếp đáp ứng rồi quách thị yêu cầu. Thầm khai tế cụ thể ý tưởng liền tam lao ra cũng không biết, quách thị liền càng không rõ ràng lắm, nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, khai tế kia hải tử nương hẳn là biết, trước nay chính là cái có chủ ý, người khác lại thông minh, nói có biện pháp khẳng định chính là có biện pháp. Tâm tư của hắn trước nay cũng không cùng chúng ta nói, cụ thể là cái gì biện pháp ta cũng không rõ ràng lắm. Liền có cái gì biện pháp đều không rõ ràng lắm, còn dám ở chỗ này tranh cãi. Ai biết ngươi có phải hay không lấy lời này hù ta? Lão phu nhân ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là trong lòng tưởng lại là muốn chạy nhanh đem người tìm tới hỏi một câu. Nếu là thực sự có biện pháp, này trung thu ra hiến còn phải khác làm ăn bài. Quách thị ở lão phu nhân nơi này không có thể chiếm được hảo, cuối cùng thập phần thất vọng rời đi. Cùng ngày giữa trưa thời điểm, thẩm khai tế một hồi phủ đã bị lão phu nhân kêu đi rồi, cùng nhau ăn bữa cơm công phu. Lão phu nhân mới nhất an bài liền xuống dưới. Ngọc Nhi, ngươi biện pháp quả nhiên hữu dụng, lão phu nhân thật sự sửa chủ ý. Tuy nói ta bên này không thể hoàn toàn rời tay, nhưng là lão phu nhân đem quách thị an bài lại đây, nhà này đến làm chúng ta hai cái cùng nhau lo liệu. Có thể ở không vứt bỏ cơ hội này, đồng thời còn bảo đảm chính mình an toàn. Lý Ngư Kỳ trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào thậm như mộng nghe vậy yên tâm chút, nàng liền biết loại chuyện tốt này mặt khác hai phòng người nghe xong không có khả năng một chút phản ứng đều không có. Tuy nói không có thể kéo nhị phòng cùng nhau xuống nước, nhưng là tam phòng từ trước đến nay là lao phu nhân tâm đầu nhục. Có bọn họ ở cũng có thể an toàn không ít. Hiện tại vấn đề chính là, muốn ở phân công thượng minh sắc từng người phụ trách phạm vi. Như vậy chỉ cần các nàng đến lúc đó có thể quản hảo tự mình bên này sự tình, liền trên. Cơ bản an toàn. Bên này thẩm ra vô cùng náo nhiệt vội lên thời điểm. Diêu Cẩm Thi nên đón một cái xa lạ khách nhân. Đại công tử chính là khách rít đến A. Diêu Cẩm Thi ở chính mình trong viện tiếp đại thẩm khai tế, đối với cái này lần đầu tiên gặp mặt biểu hình, Diêu Cẩm Thi một chút đều không nhiệt tình, nhàn nhạt nói. Thẩm khai tế thấy nàng thái độ không tiêu ngạo không siềm lịnh, đối chính mình cũng cũng không co xem với con mắt khác ý tứ, trong lòng hơi hơi có chút kinh ngạc. Không gặp mặt phía trước, nguyên tưởng rằng một cái nông thôn đến tiểu cô nương có thể có bao nhiêu đại uy hiếp. Liên tính chiếm thân phận tiện lợi ở thẩm gia có chút đặc thù, nhưng sinh hoạt hoàn cảnh khác biệt lớn như vậy, lấy một cái tiểu cô nương tâm tính, hoặc là bị thẩm gia phú quý mỹ mắt, quên mất chính mình thân phận, do đó vinh vào tự đắc tiêu ngạo hương ngạnh đều là có, hoặc là chính là bị thẩm gia cùng diêu ra trên lệch cấp dọa đến, nội tâm tự ti nhút nhát, đây cũng là có thể lý giải. Đương nhiên, từ nhà mình mội mội như vậy nghe tới tin tức xem, thẩm khai tê đối diêu cẩm thi ấn tượng vẫn luôn là dừng lại ở đệ nhất loại phòng đoàn thượng. Lại không nghĩ rằng lần đầu tiên gặp mặt liền cho hắn lớn như vậy một cái ngoài ý muốn, cô nương này nhìn khí định thân nhàn, phảng phát sinh ra chính là này thẩm gia tôn quý nhất đại tiểu thư, trước nay đều không có rời đi quá giống nhau. Nghe nói mội mội bị tiếp về nhà tới, ta vừa vặn ở phụ cận làm buôn bán, liền gấp trở về, cố ý vì mội mội đón gió tẩy trần. Thẩm khai tế phản ứng cũng coi như là thực nhanh, cười tủm tìm nói. Diêu cẩm thi nghe vậy làm ra bộ dáng giật mình tới, cô ý nói, đại công tử lời này chính là nói cười ta tới đã có gần hai tháng đón gió tẩy trần gì đó liền không cần thiết đi thẩm khai tế bị nghẹn một chút ngay sau đó đôi mắt thâm trầm cười nói nhìn ta cũng không phải là hồ đồ muội muội nói chính là đón gió tẩy trần xác thật là không có gì tất yếu bất quá ta nghe nói muội muội còn không có bãi nhận tổ quy tông rượu lần này trở về chính là tới gặp chứng muội muội nhận tổ quy tông lễ nói còn từ tay háo trong túi lấy ra một khối ngọc bội tới hướng trên bàn một phóng đẩy đến diêu cẩm thi trước mặt nói Đây là ta cố ý mang cho ngươi lễ vật, liền tính là lễ gặp mặt." Diêu Cẩm Thi nhìn trên bàn ngọc bội, tạo hình không tính là nhiều mới lạ, nhưng này lại là một khối kê huyết thạch, đỏ tươi như máu ngọc chất vừa thấy liền giá trị xa xỉ, nếu là ở nơi khác, tất nhiên sẽ bị người cẩn thận đặt ở hộp gấm trung cất chứa hảo, nhưng thẩm khai tế liền như vậy tùy ý đặt ở trên bàn, một chút đều không thèm để ý bộ dáng. Hoặc là người này là thật sự có tiền đến trướng mắt vật như vậy, hoặc là chính là cố ý ở nàng trước mặt khoe giàu sẽ thấy thẩm tông linh làm thẩm gia gia chủ cũng chưa từng có như vậy quá muốn diêu cẩm thi cảm thấy hẳn là người sau tân tuyết giúp ta thu hồi đến đây đi diêu cẩm thi chỉ là thô thô nhìn lướt qua kia kê huyết thạch liền gọi tới tân tuyết hỗ trợ thu hồi tới một chút dư thừa ánh mắt cũng không chịu phân cho kia ngọc bội chờ đến phân phó xong rồi lúc này mới đối thẩm khai tế cười nói đại công tử có tâm ta nơi này liền cảm tạ thẩm khai tế thấy nàng ánh mắt chỉ là nhìn lướt qua kia ngọc bội liền sai người thu hồi tới phảng phất căn bản không đem như vậy giá trị liên thành đồ vật đặt ở trong mắt giống nhau, đột nhiên ý thức được, trước mắt tiểu cô nương sợ là căn bản là không quen biết này kê huyết thạch chân quý. Nghĩ đến chính mình đây là khoe giàu cấp người mù nhìn, Thẩm Khai Tế đau lòng lấy máu, sớm biết rằng liền lấy chút rách nát hóa tới, Bạch Mù hắn này khối hảo ngọc. Nhìn đến Thẩm Khai Tế vẻ mặt nghẹn đến nội thương bộ dáng, Diêu Cẩm Thi cười tủm tỉm cùng hắn hàn huyên vài câu, cuối cùng càng là không khách khí hạ lệnh chủ khách. Thẩm Khai Tế đứng ở Diêu Cẩm Thi sân bên ngoài, Còn có chút không phục hồi tinh thần lại, nghĩ riêu cẩm thi vừa rồi bộ dáng, phảng phất ở cười nhạo hắn lấy không ra thứ tốt giống nhau, đã bị tức giận đến mắt đầy sao sẹn. Từ xuất thân tới nay, thẩm khai tế còn trước nay không chịu quá như vậy ủy khuất. Đừng nói là ở thẩm gia mỗi người đều nhường hắn, phùng hắn, chính là đi ra ngoài làm buồn bán mấy năm nay, hắn cũng đồng dạng là chúng tinh cùng nguyện tồn tại, chỉ cần có hắn ra ngựa sinh ý liền không có làm không thành, đi ra ngoài nói sinh ý, nhân ra biết hắn là thẩm gia đại thiếu gia, cũng chỉ có phùng phần kia nhưng đều là đem hắn trở thành thẩm ra đời kế tiếp gia chủ tới đối đãi, hắn khi nào chịu quá như vậy bị khuất. Vì thế, thẩm khai tê tại đây một khắc hạ quyết tâm, nhất định phải đem cái này không biết tốt xấu nha đầu cấp chinh phục. Mà hắn không biết chính là, chờ hắn đi rồi, diêu cẩm thi liền gấp không chờ nổi lấy ra kia khối kê huyết thạch tới thưởng thức, như vậy màu sắc thuần túy cơ hồ không chứa tạm chất kê huyết thạch, chính là nàng này hai đời tới nay nhìn thấy tốt nhất ngọc. Phần 272 Trưng 272 thẩm băng hàng Từ ngày đó lúc sau, thẩm khai tệ cơ hồ không có việc gì liền hướng diêu cẩm thi trong viện chạy, mỗi lần tới đều còn muốn đưa thượng chút hoặc tinh xảo hoặc quý trọng tiểu ngoạn ý nhi. Đừng nhìn đồ vật không lớn, nhưng đều là giá trị liên thành mặt hàng, cũng tất cả đều là mấy năm nay thẩm khai tệ chính mình thu nạp trở về, ngày thường người khác muốn nhìn đều không cho, thập phần bảo bối. Liên tỷ như hắn hôm nay trong tay cầm một con ngọc lục bảo phỉ thúy vòng tay, lúc trước thẩm băng hà thấy thập phần thích, quân lấy hắn năn nỉ ý ôi tháng. Hán lăng là chưa cho. Cũng liền không trách thẩm băng hà lúc này thấy được kia một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Ca, ngươi đứng lại. Thẩm khai tế đã nhiều ngày tâm tình vốn dĩ liền không được tốt lắm. Nghe vậy lạnh lùng chiều nàng xem qua đi. Không kiên nhân nói, có chuyện gì. Ca, ngươi trong tay cầm cái gì? Kia không phải ta thích kia chỉ vòng tay sao? Ngươi là lấy tới tặng cho ta sao? Thẩm băng hà bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái rụt rụt đầu, nhưng vẫn là cắn răng hỏi. Thẩm khai tế đem vòng tay thu được trong lòng ngực, Hơi hơi cau mày nói, "Không phải, ta có mặt khác tác dụng." Nói liền phải đi ra ngoài. Thầm Băng Hà thấy thế lại là hoàn toàn thiếu kiên nhẫn, vọt tới hắn trước mặt vươn cánh tay ngăn trở hắn đường đi, tức giận nói, "Mặt khác tác dụng. Ta xem ngươi là tính toán đưa đi cấp cái kia dã nha đầu đi. Ca, ngươi có phải hay không hồ đồ? Ta mới là ngươi thân muội muội. Ngươi đổ vật không cho ta lại cho nàng là cái gì đạo lý? Nàng cho ngươi ăn cái gì mê hồn canh? Ngươi mau tỉnh lại a. Cho ta Tránh ra, thẩm khai tế sắc mặt so ngày thường càng thêm lạnh băng, liền thanh âm đều mang lên lệnh người sợ hãi khí lạnh Tuy nói thẩm khai tế từ nhỏ liền không thế nào ái mang thẩm băng hà chơi, nhưng là thẩm băng hà lại đối chính mình cái này thiên tài ca ca thập phần ngưỡng mộ, có thể nói chính là thẩm khai tế tiểu mê muội Thẩm băng hà lúc này nhìn cả người mạo khí lạnh thẩm khai tế, cả người đều ngây dại, không chỉ là sợ hãi, càng có rất nhiều thương tâm, chính mình thân ca ca, như thế nào liền thành như vậy đâu liên ở thẩm băng hà trinh lăng thời điểm thẩm khai tế đã tránh đi nàng ra cửa nhìn thẩm khai tế rời đi phương hướng không cần hỏi cũng biết hắn lại muốn đi tìm diêu cầm thi nghĩ đến vừa rồi trong tay hắn kia chỉ phỉ thúy vòng tay thẩm băng hà chỉ cảm thấy đau lòng vô pháp hô hấp cắn răng đối với hắn bóng dáng hô to ngươi liền tính là đưa đi núi vàng núi bạc nhân ra cũng sẽ không hiếm lạ ngươi cũng đừng phí lực ý nhân ra đã sớm định bợ thượng bạch gia công tử nơi nào có thể coi trọng ngươi trên tay những cái đó rách nát ngoạn ý nhi. Thẩm Khai Tế thân ảnh hơi hơi một đốn, lại không có quay đầu lại, tiếp tục nhấc chân rời đi. Diêu Cẩm Thi cùng Bạch gia công tử sự tình thầm Thẩm Khai Tế là biết một ít, trong nhà cũng là vì chuyện này mới có thể sốt ruột đem hắn kêu trở về, nhưng là Bạch gia công tử cùng hắn có cái gì tương quan? Hắn lại không phải muốn cưới cái kia nha đầu. Bất quá nghĩ đến Bạch gia công tử, rất nhiều chuyện cũng liền giải thích thông, trách không được chính mình lấy quá khứ thứ tốt kia nha đầu đôi mắt đều không nháy mắt một chút, nguyên lai like là đi theo Bạch gia công tử đem ánh mắt dưỡng cao a như vậy cũng hảo, chính là phải có khó khăn, càng là khó có thể chinh phục. một khi chinh phục mới có thể càng có cảm giác thành tựu không phải sao? Thẩm Băng Hà nhìn Thẩm Khai Tế một đi không trở lại tư thế, suy sụp quăng ngã ngồi dưới đất. nàng thật sự không nghĩ ra, cũng không cam lòng, vì cái gì một cái hai cái đều coi trọng như vậy một cái dã nha đầu. nàng là thật sự không thể lý giải Thẩm Khai Tế vì cái gì muốn đem chính mình trong nhà thứ tốt ba ba đưa cho người khác, nếu là bị nàng biết Thẩm Khai Tế tâm lý, sợ là sẽ nôn ra máu nôn chết. Thẩm Khai Tế cấp Diêu Cẩm Thi đưa thứ tốt chuyện này, Thẩm ra người đều biết, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ có người lặng lẽ đưa. Đối với chuyện này, Thẩm Tông Linh chỉ dặn Dò Diêu Cẩm Thi một câu: đồ vật có thể thu, nhưng là người này, ngươi vẫn là muốn đa lưu tâm, đừng làm cho người cấp lửa. Thẩm Khai Tế khẳng định không thể tưởng được, chính mình ba ba đem tồn kho thứ tốt một chút một chút hướng Diêu Cẩm Thi chỗ đó đưa, cư nhiên còn phải bị người phong bị. Chưa bỏ Diêu Cẩm Thi cha con hai người tương đối bình tĩnh ngoại, Thẩm ra những người khác tưởng đã có thể nhiều hơn. Thầm như mộng mẹ con hai cái suy đoán thẩm khai tế đây là muốn thu mua diêu cẩm thi vì tam phòng nưu chỗ tốt, bất qua các nàng hai cái ý tưởng nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng, cũng không ai để ý. Nhị phòng người cùng các nàng ý tưởng không sai biệt lắm, rốt cuộc trước kia thời điểm cũng chưa thấy qua thẩm khai tế đối thẩm ra người từng có cái gì sắc mặt tốt, đột nhiên liền định bợ thượng diêu cẩm thi, không có ích lợi nói hắn có thể làm ra loại sự tình này sao. Vì thế... Nhị lao ra hai vợ chồng liền sai khiến thẩm giai tư cùng thẩm nhược Ngọc Huynh muội hai cái đi tiếp cận diêu cầm thi, tốt nhất có thể đem người mượn sức lại đây. Theo ta thời A, kia chìa khóa khẳng định là ở diêu cầm thi cái kia nha đầu trên tay, nếu không thẩm khai tễ như vậy khôn khéo một người, như thế nào chịu bỏ được ở trên người nàng hạ vốn gốc. Muốn ta nói, chúng ta cũng đến chạy nhanh hành động, nếu là bị tam phòng đoạt trước, chúng ta đã có thể cái gì đều không vớt được. Ta xem nương thái độ, nay thẩm ra rõ ràng chính là muốn để lại cho tam phòng. Vưu thị tưởng nhiều nhất, lôi kéo toàn ra nhỏ giọng nói. Nàng lời này tuy rằng có chút gượng ép, nhưng rất là có thể nói đến thông, nhị phòng người đều tin lời này. Chính là hiện tại đại ca đã động thủ, chúng ta cũng không hiếu học hắn, nói nữa, chúng ta cũng không có hắn, có tiền A. Này làm sao bây giờ? Thẩm nhược ngọc ngấm lại liền cảm thấy phát sầu. Nhị lao ra lúc này cũng sốt ruột, một cái tắt chụp ở thẩm nhược ngọc trên đầu, hận sắt không thành thép nói, làm sao bây giờ? Này còn không đều tại ngươi. Ngươi lúc trước tự mình đi tiếp người, ngươi không biết làm tốt quan hệ, còn kém điểm nhi thành thủ, hảo hảo cơ hội đều bị tiểu tử ngươi lãng phí, bây giờ còn có mặt tới hỏi làm sao bây giờ. Chính mình nghĩ cách đi, chúng ta tặng không nổi quý trọng đồ vật, vậy đưa hợp tâm ý, phái người đi hỏi thăm hỏi thăm nàng thích cái gì. Thẩm nhược ngọc che lại đầu mình ngại khai, vẻ mặt không dám tin tưởng, lúc trước không phải các ngươi làm ta đừng cho nàng hòa nhã sao. Nói là cái gì ra vai phủ đầu, hiện tại như thế nào lại quay đến ta trên đầu tới. Nhị lao ra mới mặc kệ nhiều như vậy, nâng lên chân liền phải đá, còn không thèm nghĩ biện pháp, ở chỗ này vô nghĩa cái gì. Thẩm nhược ngọc không nghĩ ai đá, xoay người liền chạy. Chờ đến thẩm nhược ngọc đi rồi, Vưu Thị lại đem tầm mắt chuyển rời đến một bên thẩm giai tư trên người, người cùng nương tiến bảo. Cùng thời gian, tam phòng cũng chính náo đâu. Thẩm băng hà buổi sáng bị thẩm khai tễ hung hăng bị thương tâm, lập tức càng nghĩ càng không cam lòng, lại không thể đi tìm nhà mình ca ca nói rõ lý lẽ, bởi vì đó chính là cái không nói lý vì thế chỉ có thể đi tìm tam láo ra hai vợ chồng cha mẹ các ngươi còn quản mặc kệ ca ca ca ca từng ngày cấp cái kia dã nha đầu đưa thứ tốt nhà chúng ta thứ tốt cũng không phải gió to quát tới a liền như vậy đưa cho người khác ca ca này rốt cuộc là muốn làm gì nha theo ta thấy khẳng định là diêu cẩm thi cái kia nha đầu chết tiệt kia làm cái gì tay chân các ngươi nhất định phải giúp giúp ca ca nha thầm băng hà vừa nói vừa khóc không biết còn tưởng rằng diêu cẩm thi đem thẩm khai tế bắt cóc bắn đâu Tam lão gia hai vợ chồng nghe vậy đều có chút không cao hứng, nay cảm xúc lại là đối thẩm băng hà, Tam lão gia càng là trực tiếp quát bảo ngưng lại nàng, đừng khóc, từ ngay cái gì chính sự cũng không làm, trong mắt cũng chỉ có thể nhìn đến ca ca ngươi đưa ra đi kia một chút đồ vật, ngươi còn có hay không tiền đồ. Phần 273, chương 273 kinh diễm bộc lộ quan điểm. Thẩm băng hà tiếng khóc đột nhiên im bặt, không dám tin tưởng nhìn Tam lão gia. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt hoài nghi trước mắt người này có phải hay không chính mình thân cha. Tam phòng hai vợ chồng là sùng ái nhất nhi nữ, nếu không cũng sẽ không đem thẩm băng hà dưỡng thành như thế một bộ điêu ngoa hương ngạnh bộ dáng. Chính là tại đây một khắc, bọn họ càng tin tưởng nhà mình nhi tử. Thẩm băng hà quay đầu nhìn về phía Quách Thị, nguyên bản còn tưởng tìm kiếm ăn ủi, chính là lại thấy đến Quách Thị cũng là một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, ngươi nếu là không có gì chuyện quan trọng, liền hồi chính mình trong phòng đi chơi ta này trong tầm tay còn có rất nhiều sự đâu sau khi nói xong liền một câu an ủi nói đều không có nhấc chân liền đi rồi thẩm băng hà hoàn toàn gốc lúc sau mấy ngày diêu cẩm thi sân liền trở nên phá lệ náo nhiệt trừ bỏ thẩm khai tễ mỗi ngày tới báo danh ngoại thẩm nhược ngọc cũng bắt đầu hướng nàng nơi này chạy còn luôn là đưa chút trên đường mua mới lạ tiểu ngoạn ý nhi cho nàng nhìn dáng vẻ hoàn toàn là đem nàng trở thành cái tiểu hài tử hống này hai huynh đệ tạm thời không nói Di vang chỉ có thẩm như mộng ngẫu nhiên sẽ qua tới tìm nàng cho chuyện, hiện tại thẩm giai tư lại phản phất là lớn lên ở nàng sân giống nhau, mỗi ngày mới vừa ăn qua cơm sáng liền tới rồi, buổi tối ở nàng nơi này ăn cơm chiều mới đi, xem như vậy, nếu là Diêu cẩm thi dám khách khí một câu làm nàng lưu lại trụ, nàng liền thật muốn ở chỗ này trụ hạ. Nếu không phải xem ở thẩm giai tư còn tính ăn phận, mỗi ngày chính là lẳng lặng ngốc tại nàng trong viện, cũng không làm cái gì chuyện xấu phân thượng, Diêu cẩm thi sợ là một ngày đều nhịn không nổi trực tiếp liền đổi người. Bất quá không thể không nói chính là, cái này Thẩm Gia Tư cũng là cái rượu nhân nhi, nguyên bản nàng đối Diêu Cẩm Thi địch ý liền tính là che giấu đi lên, Diêu Cẩm Thi vẫn là có thể cảm nhận được, chính là gần nhất lại một chút đều cảm thụ không đến, phảng phất hai người thật chính là tình ý sâu nặng tỉ muội giống nhau. Nhân gia không làm yêu, Diêu Cẩm Thi cũng liền không hảo đổi người, vì thế mỗi ngày cơm sáng thời gian một quá, nàng trong viện đều phá lệ náo nhiệt, bắt đầu mấy ngày nàng còn sẽ tượng trưng tính chiêu đãi một chút sau lại cảm thấy như vậy quá lãng phí thời gian, liền không đi quản bọn họ, bọn họ tới chính mình sẽ ở sân hoặc là tiếp khách phòng khách uống điểm nhi trà ăn chút điểm tâm gì đó, mà Diêu Cẩm Thi chỉ lo vội chính mình. Cứ như vậy lại đây vài ngày sau, rốt cuộc đến Trung Thu. Thẩm ra Trung Thu ra yến, nguyên bản Diêu Cẩm Thi là không có gì hứng thú tham gia, lại bị Thẩm Tông Linh cưỡng chế yêu cầu tham gia. Chiều hôm nay, Thẩm Tông Linh liền đưa tới tân làm tốt váy áo, Thẩm Khai Tế đưa tới nguyên bộ trang sức, thẩm nhược ngọc cũng tặng chút tinh xảo trang sức tới bất quá xác thật là so ra kém thẩm khai tế đưa những cái đó thẩm giai tư tắc tự mình tới đón nàng muốn cùng nàng cùng nhau tham gia gia hiến diệu cẩm thi nhìn thoáng qua thẩm giai tư trang điểm phú quý vô song, nhưng thật ra một chút đều không cho thẩm gia mất mặt bất quá nghĩ đến chính mình trong khoảng thời gian này thu được không ít thứ tốt có chút chính mình là không dùng được liền chọn chút thích hợp thẩm giai tư đưa cho nàng chờ đến các nàng chuẩn bị ra cửa thời điểm thẩm như mộng cũng tới Trong khoảng thời gian này nàng giúp đỡ Lý Ngư kỳ bận việc ra yến sự tình, thực sự là không có gì thời gian lại đây, hôm nay thật vất vả có thời gian, liền đuổi lại đây. diêu Cẩm Thi thấy nàng trên người trang sức so với thẩm giai tư kém rất nhiều, hơi hơi nhịu như mày, xoay người về phòng cầm vài món thích hợp nàng giúp nàng mang lên, như vậy nhìn mới có chút thẩm gia tiểu thư bộ dáng Thẩm gia gia yến an bài ở hậu hoa viên, thời tiết này còn không tính lãnh, hơn nữa thẩm gia hậu hoa viên cảnh trí rất có chút xem đầu. Hơn nữa buổi tối còn muốn ngắm trăng, gia yến an bài ở chỗ này nhưng thật ra thập phần thích hợp. Diêu Cẩm Thi tỷ mội ba người đã đến thời điểm, nơi này đã có không ít người, từng người làm thành một cái cái vòng nhỏ hẹp nói chuyện. Nương! thẩm giai tư nguyên bản an an phận phận đi ở Diêu Cẩm Thi bên người, nhưng là đi vào nơi này sau, đột nhiên vươn tay hướng tới trong đám người vưu thị tiếp đón một tiếng. Đại khái là bởi vì này một tiếng quá mức đột ngột đi, yến hội trong sân ăn tĩnh một giây, mọi người đều hướng tới các nàng nhìn lại đây. Vì thế liền nhìn đến ba cái dung mạo tiểu tiếu thân xuyên hoa phục cô nương đứng ở một chỗ, mặt khác hai cái bọn họ nhưng thật ra đều nhận thức, nhưng đứng ở trung gian vị này nhìn liền có chút lạ mắt. Khó được chính là, này xa lạ cô nương không chỉ có đứng ở trung gian, chính là này dung mạo khí chất cũng muốn áp quá bên cạnh hai cái thẩm gia tiểu thư rất nhiều, lệnh người gặp sóng khó quên. Phải biết rằng, này thẩm gia tam tiểu thư tuy nói thân phận xấu hổ, chính là dung mạo lại là thẩm gia tiểu bối trung xuất chúng. Rốt cuộc nếu là lý ngữ kỳ lớn lên không được, cũng không có khả năng thành công bị lao phu nhân lựa chọn đưa lên thẩm tông linh dường. Mà nhị tiểu thư thẩm giai tư tuy nói dung mạo thượng so thẩm như mộng kém hơn một chút, nhưng thắng ở khí chất điển nhã hào phóng, toàn thân đều lộ ra một cổ tử tiểu thư khuê các khí chất, ở thẩm gia tiểu bối chung đồng dạng thuộc về xuất chúng tồn tại. Đem như vậy hai người đều so đi xuống, đứng ở trung gian cô nương có bao nhiêu rực rỡ lóa mắt cũng liền có thể nghĩ. Có người phục hồi tinh thần lại sau liền nghĩ tới mấy ngày nay về thẩm phủ đồn đãi, vì thế đệ thấp thanh âm cùng bên người đồng bạn giao lưu lên, cái này cô nương nên không phải chính là đại phòng đích nữ đi. Không nghĩ tới như vậy mạo nhưng thật ra xinh cực hảo. Ngươi đã quên, từng thị năm đó chính là cái mỹ nhân, nàng nữ nhi có thể trưởng thành như vậy một chút đều không kỳ quái. Các ngươi liền xem bộ dạng, cũng không nhìn xem nàng kia một thân trang phẫn, nói là giá trị liên thành cũng không quá đi. Này thân siêm ý gì hình thức nhìn liền mới lạ khẳng định là xuất từ đại sư tay bên ngoài che chở này một tầng nhìn như là dao xa bên trong nguyên liệu hẳn là giang nam bên kia cống phẩm nam lụa còn có kia trên tay trên cổ cùng trên đầu trang sức liền không cần ta nhất nhất giới thiệu đi có biết hàng thấy liền nhịn không được nhỏ giọng nói những người khác nghe vậy đều là hít ngược một hơi khí lạnh như vậy một bộ xiêm y sợ là có thể giá trị thượng và lượng xem ra gia chủ sùng ái đích nữ sự tình sợ là sự thật diêu cẩm thi hôm nay váy áo là thiên thiện sắc hệ màu nguyệt bạch phối sức cũng không chút khách khí dùng thẩm khai tễ đưa tới nguyên bộ tất cả đều là tốt nhất ngọc sức trừ bỏ trên cổ tay phỉ thúy vòng tay cùng trên eo treo kê huyết thạch ngọc bội ngoại dư lại cũng đều thiên thiền, thiền sắc vì thế nàng cả người ở ánh đèn chiếu dọi hạ cả người tựa hồ đều mạo thiên khí diêu cẩm thi làm lơ mọi người khe khẽ nói nhỏ tìm được rồi chính mình vị trí ngồi xuống liền chờ khai hiến không trong chốc lát người đều đến đông đủ thẩm lão phu nhân đứng lên nói nói mấy câu thẩm tông linh đồng dạng nói vài câu cắt tường lời nói sau đó liền khai tịch. Thẩm ra ra Yến lại an bài có biểu diễn, ở nhà mình hồ nước phóng thượng một chiếc thuyền lớn, có vũ cơ ở mặt trên khiêu vũ, khúc hòa hoãn, nhảy cũng là hợp thời tiết vũ. Chỉ tiếp, đại gia tâm tư lại tựa hồ cũng không ở ca vũ thượng, càng nhiều người đều ở trong tôi đánh giá diêu cẩm thi. Đương nhiên không chỉ là thảo luận nàng dung mạo, càng có rất nhiều đối với thân phận của nàng thảo luận, không ít người đều ở trong tôi nghĩ, này thẩm ra, sợ là muốn thời tiết thay đổi. Phần 274.